Mau nhìn, thánh nhân các mở cửa. Ha ha ha, rốt cục có thể đi vào, ta cả bụng thi thư, cái này rốt cục có thể phát huy được tác dụng Ta mở ra kế hoạch lớn thời điểm đến. Ta có loại cảm giác, lần này tên của ta cuối cùng rồi sẽ tại Nho Thí bên trong rực rỡ hào quang. Không ít người đều trướng hương mặt, trong mắt mang theo nóng lòng muốn thử thần thái. Nho Thí, tương đương với cùng thượng cổ thánh nhân tiếp xúc gần gũi, càng là có cơ hội thu hoạch được truyền thừa, mặc dù biết cơ hội xa vời nhưng là người nào đều có may mắn tâm lý, dù sao tại trong lòng mỗi người, mình mới là nhân vật chính. Các em, nương theo tiếng vang cực lớn, thánh nhân kia các đại môn lại là ẩm vang mở ra, phía sau cửa lại là một cái cự đại bậc thang, bậc thang cực cao, nhìn có trên trăm tầng, thông hướng không chung. Tại cuối bậc thang, đứng lấy mấy vị lao giả, đều là tiên phong đạo cốt nho giả trang điểm, tử du cùng tử thiện Thỉnh lình cũng ở chính giữa. Tất cả vào đi. Nương theo lấy một tiếng thanh em Tất cả mọi người là ngăn chặn nội tâm hưng phấn, tiếp lấy trên mặt ý cười, bắt đầu hướng về bên trong đi đến. "Tôi lão bản, chúng ta cũng đi thôi." Cơ Như Tuyết mở miệng nói, vừa đi vừa làm lên dẫn đường, mở miệng nói, "Đi lên bậc thang là nho đạo đường, bên trong sắp xếp nho giả thậm chí đại nho tác phẩm, đây coi như là nho thí trước đó một cái giám thưởng hoạt động." Tô Vũ gật gật đầu, "Cái này không phải liền là tác phẩm dương à, đơn giản là muốn biểu hiện chính mình có bao nhiêu ngư bức. Bên trong tác phẩm giá trị liên thành Đã từng có một vị quốc vương muốn ra giá cao mua một vị đại nho tác phẩm, lại trực tiếp bị một lời từ chối. Cơ như tuyết tiếp tục nói, thanh âm bên trong mang theo cực kỳ hâm mộ cùng đội phục chấm đã. Đúng lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn mang theo quát lớn vang vọng tại trên bậc thang, làm cho tất cả mọi người đều là hơi sướng sở, kinh nghi dừng bước lại. Tô vũ lông mày nhữ lại, hắn có thể cảm nhận được thanh âm này mục tiêu là chỉ hướng mình. Đã thấy, trên đài cao, một vị lao giả ánh mắt nhìn chằm chầm tô Vũ phương hướng Sắc mặt lạnh lùng mở miệng chất vấn, tu vi thấp như vậy, người nào cho phép các ngươi tiến vào thánh nhân các. Tô vũ ánh mắt quét qua, đã nhìn thấy sở trần đang đứng tại cách đó không xa, cười lạnh nhìn lấy chính mình, trong lòng nhất thời run lên, đoán được mấy phần. Nho thí quy định, bình thường đạp vào tầng thứ 6 người đều là có thể tham gia, các ngươi chẳng lẽ mình không rõ ràng sao. Tô vũ nhíu nhíu mày mở miệng nói ra. Nho thí tự nhiên là có quy định này, nhưng là lấy thực lực các ngươi, ta không tin có thể đạp vào tầng thứ 6. Lão giả kia tiếp tục nói, thanh em hùng hổ doa người, trong mắt lué lên một kia lệ mang, mà lại, các người thế mà còn mang theo một con chó thăm ra, đây rõ ràng là đối thánh nhân các vô hình vũ nhục Hắn nói lòng đầy cam phẫn, tựa như tô vũ làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự việc. Từ khoảng không, ngươi có ý tứ gì? tử du sắc mặt đống nhiên chấm xuống, vân thành người là ta cùng tử thiện tuyển ra đến, bọn họ cũng là chúng ta nhìn tận mắt thông qua khảo hạch, ngươi đây là hoài nghi chúng ta hai cái công chính tính. Ta đương nhiên sẽ không hoài nghi các ngươi, chỉ là bọn hắn thực lực bày ở trước mắt. Ngươi hỏi một chút mọi người, nhìn xem có ai tin tưởng bọn họ hội đạp vào tầng thứ 6. Mà lại chẳng lẽ lại con chó kia cũng đạp vào tầng thứ 6. Tử khoảng không cười lạnh, mở miệng nói. Không sai, ta cũng không tin. Ta nhìn thấy bọn họ thứ nhất mắt đã cảm thấy có vấn đề. Dương thần lại là không cần nghĩ tới nói thẳng, Tô vũ vừa mới để hắn khó chịu, lúc này tự nhiên mừng rỡ xem kịch vui. Người lão nhân này... Chúng ta vân thành người đều nhìn bọn họ đạp vào tầng thứ sáu, mà lại bọn họ đều là bước qua tầng thứ 9 Âu Dương Linh trực tiếp khẽ kêu nói, một mặt không cam lòng. Ha ha ha, tầng thứ 9 Ai sẽ tin? Từ khoảng không càng là cười lên ha ha, không đơn thuần là hắn, không ít người cũng đều là theo cười ra tiếng. Cái này nói dối cũng muốn nói đến ra dáng một điểm mới đúng A thổi như bức thổi đến cũng quá giả. Mà lại, chẳng lẽ lại con chó kia cũng có thể đạp vào tầng thứ 9 Khôi hài đâu. Chương 670: Nho đạo so đấu 3. Âu Dương Cô Nương, lời ấy sai rồi. Đúng lúc này, Lãnh Triệt cũng là ở một bên mở miệng nói ra, mang trên mặt không có ý tốt nụ cười, chúng ta nhưng là không thấy được bọn họ đạp vào tầng thứ 9. Ta cũng không có Trần Hiên cười ha ha một tiếng, cũng là trực tiếp mở miệng nói ra. Các ngươi. Âu Dương linh sắc mặt chỉ trệ, hoàn toàn nghĩ không ra bọn họ sẽ như thế vô sỉ. Đã các ngươi không thể thông qua khảo hạch, như vậy thì cứ đi. Thử không vất vất tay. Như tại đuổi rồi mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thử không, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Ta cùng tử du nhìn tận mắt bọn họ đạp vào tầng thứ 9, chẳng lẽ còn có thể có lỗi. Tử thiện âm mặt, tiếng như chuông lớn, mang theo tức giận. Tử không cười ha ha, mắt thấy kết quả thai nghe là giả, ta chỉ tin tưởng mình con mắt bản thân nhìn thấy, chưa từng có người nào có thể tại hạ vị thần phía dưới đạp vào tầng thứ 6, chớ nói chi là thông qua tầng thứ 9. Tiếp theo, hắn lời nói xoay chuyển, cười lạnh nói. Bọn họ nếu là muốn tham gia nho thí, như vậy ta thì cho bọn hắn một cái cơ hội. Ngươi muốn làm cái gì?" Từ Thiện thanh âm chấm thấp. "Chỉ cần bọn họ có thể đỉnh lấy ta khí thế đi tới, ta thì cho bọn hắn tham gia nho thí tư cách." Thử không nói ra, ở trên cao nhìn xuống lấy Tô Vũ. "A, quả thực là cười chê, đây chính là các ngươi đại nho tác phong sao?" Nói chuyện như đánh giấm, quy tắc tùy ý cải biến. Sở Tiêu Dao khinh thường nói ra, mang theo niệm ai Ngày hôm nay các ngươi nho giả tác phong ta cũng coi là kiến thức đến, các ngươi cái này nho đạo, không tham gia cũng được. Tô vũ ánh mắt nheo lại, không khỏi nói ra. Các ngươi không dám, đã nói lên các ngươi tâm hỏng, lẫn vào nho thí, phải bị tội gì. Thử không tiếp tục hùng hổ dòa người. Và anh, khí thế của hắn ngoại phóng, màu trắng nho đạo chỉ ý như là gió rục mây vần, điên cuồng quấy động Ha ha ha, thật là một cái lao không xấu hổ đồ vật. Sở tiêu dao mang trên mặt nồng đậm vẻ khinh bỉ. Sở Trần là ngươi đổ đệ đi, hắn ghen ghét chúng ta thông qua tầng thứ 9, cho hắn khó chịu, người lão già này thì nhảy ra lấy thế đè người, không biết xấu hổ như vậy sao? Mồn con hôi sữa. Từ không ánh mắt trừng một cái, trong mắt lóe lên một tia lệ mang, quanh thân khí thế trong nháy mắt hướng về Sở Tiêu Dao FD. Oanh. Bên trong thiên địa, vô tận khí lưu màu trắng như là dao động, mãnh liệt chỉ hướng Sở Tiêu Dao đi. Cái này khí lưu màu trắng giống như là thiên điệu đại thế, muốn đem hắn đè nén. Oanh. Sở Tiêu Dao sắc mặt bỗng nhiên ngưng tụ, ánh mắt trong nháy mắt này đột nhiên trở nên sắc bén, một cô phiêu miểu kiếm ý đột nhiên bay lên. Kiếm ý này mang theo cường ngạo không bị trói buộc, tung hoành thiên địa ở giữa, không vì bất kỳ vật gì trói buộc, trực tiếp đem những thứ này bạch khí xuyên thủng. Tốt, tốt lợi hại, hắn chỉ là Vũ Thánh Ngũ tinh đi, thế mà có thể ngăn cản tự không nho giả khí thế. Nói không chừng bọn họ là thật có thể đạp vào tầng thứ 9. Không ít người nhìn lấy Sở Tiêu Dao đều là mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục màu sắc. Mà huyện ánh cũng là mắt sáng lên, xem ra vân thành đến một số không phải người bình thường a Lao giả kia, ngươi cũng chỉ có ngần ấy khí thế sao? Sở tiêu dao khỏe miệng hơi nhét lên, nhìn chầm chầm tử không, không sợ chút nào. Bọn họ không nghĩ tới đỉnh lấy tử không khí thế phía trên bỏ không phải không dám, mà chính là không muốn Bọn họ có chính mình ngạo khí, chính mình đã thông qua, dựa vào cái gì phải bị nghi vấn, mà lại, đỉnh lấy tử không khí thế hành tẩu, cái này giống như là một loại trần chuỗi vũ đủ. Tiểu tử muốn chết. Tử không sắc mặt không ngừng chìm xuống, toàn thân khí thế lại tăng lên nữa, tô vũ thấy được rõ ràng, ở trước mặt hắn, cảm thấy có một số văn tự xuất hiện. Đầy đủ. Tử du sắc mặt cũng là trong nháy mắt âm châm xuống, chợt quát một tiếng, đi thẳng tới tô vũ bọn người phía trước, đôi mắt buông xuống nhìn lấy tử không, tử không, người có thể thu tay lại. Hắn cực xem trọng tô vũ bọn người, đang mong đợi bọn họ có thể tại nho thì có tư cách, mà lại, đối phía sau bọn họ sư phụ càng là kính sợ. Vậy vậy tự nhiên muốn ra mặt. Lẫn vào nho thí, Vũ nhục nho giả, ta có quyền để bọn hắn nhận trừng phạt. Tử không ánh mắt mang theo một luồng lệ khí, chậm rãi duỗi ra ngón tay, một cỗ bạch khí tại đầu ngón tay hắn lưu động, Tử Du, ngươi muốn ngăn trở ta. Ngươi nho đạo chi tâm đã thay đổi. Tử Du rằng rặc thở dài, cũng là duỗi ra ngón tay, bạch khí mở mịt. Haha, ha, ha ngươi nho đạo kém xa ta, như thế nào ngăn trở ta? Tử không cười lạnh liên tục, hai tay bắt đầu trong hư không khoe tay. Theo đầu ngón tay hắn múa Những bạch khí đó thế mà bắt đầu du tẩu thành từng cái văn tự, ngay tại lúc đó thiên địa uy áp đột nhiên buông xuống. Giờ khác này, hắn tựa như viết không phải chữ, mà chính là thánh chỉ, là thiên địa ý chỉ. Một cô nói không nên lời cảm giác bắt đầu xuất hiện tại hắn đầu ngón tay, theo sách khác viết, uy áp càng ngày càng nặng. Lưỡng cá hoàng ly minh thúy liêu, nhất hành bạch lộ thượng thanh thiên. Cửa sổ ngậm tây lĩnh thiên thu tuyết, môn đô đông ngộ vạn lý thuyền. Và anh, một bài thơ viết xong. Những chữ viết kia trong hư không lại là ngưng tụ không tan, màu trắng nho đạo chi khí càng ngày càng nhiều, như là vũ khí, đem tử không bao phủ ở bên trong. Liễu dĩu. Ngay sau đó, những màu trắng đó vũ khí liền mang theo bài kia thơ thế mà ngưng tụ thành chim hoàng ngoanh cùng co trắng, chung quanh càng là có bờ sông cùng tuyết sơn, ý thơ tích xúc tại thời khắc này hoàn toàn bày ra. Bất quá, loại này cảnh sắc trừ đẹp bên ngoài, vẫn còn mang theo hủy diện chi khí, đối với tử du đẻ xuống. Mà Tử Du cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, ngón tay run run, núng núng núng, khúc hạ hướng lên trời ca. Bạch mao phù lục thủy, hồng trượng bắt thanh ba. Nước biết, thiên nga trắng hình ảnh đột nhiên xuất hiện, ngước cổ hát vang. Hai loại hoàn toàn khác biệt hình ảnh bắt đầu lẫn nhau tạo áp lực. Hai bọn họ đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, trên thân bạch khí không ngừng cuồn cuộn. Hào lợi hại, nho giả dẫn động thiên địa lực lượng, lấy chữ ra tay, lấy thơ làm kiếm, thật sự là cường đại. Trung quanh truyền đến mọi người tiếng thán phục. Mỗi một cái đều là nhìn chầm chầm chiến trường. Tô Vũ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nho giả giao chiến, nhưng là hắn trên mặt lại tràn đầy cổ quái. Nhìn lấy hai cái lao đầu dùng tiểu học sinh thể thơ cổ ở đâu giao chiến, hơn nữa còn một mặt thận trọng, cảm giác này thật sự là buồn cười. Bất quá, tử du dùng là tiểu học năm nhất thể thơ cổ, mà tử không dùng còn là tiểu học năm thứ hai thể thơ cổ, còn là có chút chênh lệnh. Vâng, những thiên nga trắng đó như thế nào chống đỡ được chim hoàng oanh cùng co trắng? Tại nửa chén trà nhỏ sau rốt cụ cầm vàng sụp đổ, mà tử du cũng là chấn động toàn thân, sắc mặt có chút tái nhật, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Tử du, còn muốn chống đỡ sao? Tử không trên mặt cười lạnh chi ý càng đậm, khiếp mắt nói ra. Cò trắng cùng chim hoàng oanh đều quay chung quanh ở bên cạnh hắn, tựa như thân ở tại thể thơ cổ tráng cảnh bên trong. từ không, bọn họ đối nho thí vô cùng vô cùng trọng yếu, ngươi không nên ép ta. Tử du thanh âm có chút khẳng khẳng. Ha ha ha, trọng yếu. Ngươi chẳng lẽ lại nói đùa sao? từ không sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, những cảnh sắc đó lại là lại lần nữa đối với tử du đè xuống. Tử du sắc mặt rốt cục trầm xuống, tiếp lấy ngón tay tiếp tục trong hư không khoa tay, sắc mặt hắn so trước đó còn muốn ngưng trọng mấy phần, trong mắt mang theo tinh quang. Theo ngón tay hắn di động, một cố vẻ bi thương đột nhiên bao phủ lại ở hiện trường mỗi người. Hỏi thế gian tình là gì? chương 671, để người chạy nước mắt thơ hay. Cỗ này vẻ bi thương đến lần ý. Lại làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng run lên, trong mắt trong nháy mắt mất đi thần thái Cái này đây là không có khả năng từ không sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến, khó có thể tin nhìn lấy tử du Ngươi thế nào có thể làm ra như thế câu hay Không đơn thuần là hắn, nho giả khác cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, từng cái cảm xúc mạnh mẽ Hỏi thế gian tình là gì? Để người ta sinh tử tương hứa Vâng, nay cự hoàn thành, toàn bộ thiên địa đều rất giống yên tĩnh lại liền xem như bầu trời đang vì đó thúc thích, vì chi dên dị. Ô, ô ô Trên trận, không ít người đều là nhịn không được hai mắt dừng dừng, khóc lên, riêng là những cô gái kia, từng cái cắn ngôi, đôi mắt thâm thúy mà sầu não. Chí chí, cạc cả Từ không những cò trắng đó cùng chim hoàng oanh thế mà cũng cũng bắt đầu dên dị, ở trên bầu trời không ngừng xoay quanh, tiếp lấy run dậy kịch liệt. Chúng nó nhìn lấy cái kia câu thơ, tựa như tại thần phục tựa như tại sầu não, hai hai kết bạn. Tiếp cận tan biến tại vô hình. Thế gian vạn vật đều có tỉnh yêu quá tha thiết, nhưng là cảm động thiên địa. Câu này thơ, mang theo ngập trời bi thương chi ý, làm cho tất cả mọi người đều là tâm minh, đầu nhập bên trong. Câu thơ cũng chưa từng xuất hiện cái gì hình ảnh, nhưng lại cảm thấy có tình nhân nói nhỏ cùng bi thương ngẹn nào, nhường cho con khoảng không bài kia thơ tự sụp đổ, hình ảnh ẩm vang biến mất. Phúc! Từ không chấn động toàn thân, sắc mặt trong nháy mắt thường hồng, tiếp lấy há mồm phun ra một ngụm màu đến, cả người thần sắc vệ vại. Sùi lơ xuống tới. Mà tử du tựa như cũng hao phí cự đại lực khí viết chữ ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ. Lại nhìn mặt của hắn, tô vũ cả người đều là sưng sờ, đã thấy tử du đã là nước mắt tuân đầy mặt, khắp khuôn mặt đầy đều là nước mắt, tựa như phát sinh cái gì vô cùng bi thương sự việc. Tử du nho giả, ngươi không có sao chứ. Tô vũ không khỏi quan tâm nói, lao nhân này thế nào nói đều giúp mình. Không có việc gì. Tử du khoát khoát tay, trên mặt nước mắt vẫn không có dừng lại. Ta là dùng ngươi câu thơ, muốn vận dụng liền muốn trước thể nghiệm, ta vừa mới hoàn toàn đắm chìm trong câu thơ bên trong mới sẽ như thế. Tô Vũ có chút kinh dị chật chật lấy miệng, câu thơ này bi thương tự nhiên không cần nhiều lời, lao nhân này cũng là thảm á. Câu thơ này, cái này tử không hai tay đều đang run dậy, nhìn chầm chầm tử du, ngươi là từ nơi đó thu hoạch được câu thơ này. từ không, ta câu thơ này cũng là theo tô lão bản cái kia lấy được, ngươi nói, hắn có không có tư cách tiến vào. Tử Du trà trà nước mắt trên mặt, tiếp tục mở miệng nói ra. Điều này sao có khả năng? từ không đồng tử đột nhiên phóng đại, ánh mắt rơi vào tô vũ trên thân. Câu thơ tại nho giả trong lòng trọng yếu nhất, mà lại câu thơ chuyển thừa loại chuyện này, không thể coi thường, Tử Du tất nhiên sẽ không nói dối. Không có khả năng. Hắn là vũ giả, sao lại có khả năng làm ra như thế tuyệt cú? Tử không vẫn là không dám tin tưởng. Bình thường bên trong xuất sắc nhất. Câu thơ cũng không phải là chỉ có nho giả mới có thể làm ra. Tử Du mở miệng nói. T. Như thế lợi hại, loại này câu liền xem như đại nho cũng rất khó làm được đi. cũng bài A. Ta mỗi lần nhìn nho đạo sách đều cảm giác đầu váng mắt hoa, càng đừng nói chính mình làm thơ. Ta đi, ta liền lời nhận không được đầy đủ, người anh em này như bức nổ. Giờ khắc này, Tô Vũ không thể nghi ngờ thành toàn tràng tiêu điểm, tất cả mọi người không khỏi đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Câu này là có thể nói là kinh điển bên trong kinh điển, liền xem như bọn họ cũng thật sâu say mê tại câu thơ này bên trong. Không ít nho giả đều là hai mắt thả chỉ nhìn Tô Vũ, loại thiên phú này, tuyệt đối là thành vì muốn tốt cho nho giả tài liệu. Ha ha ha, tiểu ca ca, nghĩ không ra ngươi còn có loại này tài học, nho thí thời điểm chiếu cố nhiều hơn một chút tỉ tỉ như thế nào. Huyền ánh nhìn lấy Tô Vũ, mở miệng cười nói. Nàng lo díp để Tô Vũ im lặng, lại là tiểu ca ca, lại gọi mình là tỉ tỉ. Cái này cũng là không sợ ai. từ không sắc mặt cứng ắc, chậm rãi chính mình khí tức, nhìn lấy tô vũ ánh mắt lại là càng thêm ngon lệ, kẻ này có thiên phú như vậy, nếu để cho hắn tham gia nho thí còn không biết sẽ xuất hiện cái gì tình huống, tuyệt không thể lưu. Coi như có thể làm ra loại này câu lại như thế nào. Chỉ là nhất thời may mắn mà thôi, nho đạo quy củ không thể phế. từ không đôi mắt nhắm lại, nhìn chầm chầm tô vũ, muốn muốn tham gia nho thí, nhất định phải tại ta khí thế hạ đi tới. Tham gia nho thí quy củ thời điểm nào thành muốn theo ngươi khí thế hạ đi qua. Ta nói bọn họ bước qua tầng thứ 6 thì tuyệt đối là bước qua. Thử du một bước cũng không lường. Ha ha, ngươi cho rằng người thu hoạch được một câu thi từ liền có thể cùng ta đấu? Thử không sắc mặt càng là âm trầm. Vậy nếu như lại thêm ta đây? Tử Thiện ở thời điểm này nhưng cũng là đi đến Tô Vũ phía trước, nhìn lấy Tử không mở miệng nói ra. Trên trận bầu không khí trong lúc nhất thời thì rằng co xuống tới. Tử không nắm đấm nắm lại lại bùng ra, bùng ra lại nắm lại, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía tô vũ, lệnh ý càng sâu. Hỏi thế gian tình là gì? Để người ta sinh tử tương hứa. Thơ hay, quả nhiên là thơ hay a Đúng lúc này, một đạo thanh âm giả mua đột nhiên văng lên, làm cho tất cả mọi người đều là hơi sức sở, riêng là những nho giả đó, càng là sắc mặt đại biến. Thanh âm này không uy thế chút nào, nhưng là hết lần này tới lần khác như là gió xuân hiệu hiệu, không người nào có thể không nhìn Nhưng lại trong lòng thoải mái dễ chịu Lộ phu tử Tất cả nho giả đều không dám thất lễ Lập tức không người đối với tử trong đường đi tới một vị lao giả cung kính nói Lao giả kia thật dài tóc trắng phía trên mang theo một cái đầu gỗ cây trầm Bạch mi thật dài Theo hai tóc mai ở giữa rủ xuống Còn lưng thân thể Khuôn mặt nếp hốn Tựa như một vị phổ thông gần đất xa trời lao giả Nho giả phía trên là vi phu tử Phu tử phía trên mới là đại nho Tôn ti có thứ tự Ha ha ha Vị tiểu hữu này có thể làm ra như thế câu hay, tới tham gia nho thí là chúng ta thánh nhân các may mắn mới là Lộ phu tử một câu liền trực tiếp nhường cho con khoảng không sắc mặt thay đổi đến vô cùng khó coi, miệng run run lại là nói không nên lời một câu. từ không, người tính cách còn chưa được đề cao, nếu không nho đạo con đường chắc khó có thể lại tiến. Lộ phu tử lời nói xoay chuyển, lại là đối lấy tử không nói ra. Lộ phu tử dạy rất đúng, tử không nhất định chú ý. Tử không tối đầu, nhận sai nói. Ha ha, láo phu tử lộ, không biết vị tiểu hữu này gọi cái gì tên. Lộ phu tử đối với tô vũ cười cười, mở miệng nói ra. Văn bối tô vũ. Tô tiểu hữu một câu hỏi thế gian tình là gì? Để người ta sinh tử tương hứa. Quả nhiên là thật là rượu, liền xem như lão phu ta cũng là mặc cảm. Lộ phu tử trực tiếp tán thắn nói. Lần này từ ta dẫn đội, tất cả mọi người cùng ta vào đi. Lộ phu tử nhàn nhạt, nhạt thanh âm làm cho tất cả mọi người tâm đều là nhảy lên. Trên mặt lộ ra hương phấn, tiếp lấy đều là bước nhanh đổi theo. Trước kia, tham quan tác phẩm Dương cũng chỉ là từ phổ thông nho giả dẫn đội, lần này lại là từ phu tử tự mình dẫn đội, ý nghĩa tự nhiên khác biệt. Bất quá, mọi người theo sau lại đem ánh mắt rơi vào tô vũ trên thân, ánh mắt vô cùng phức tạp, bọn họ đều lòng dạ biết rõ, lộ phu tử sở dĩ xuất hiện, đều là nhân vì thiếu niên này. Tô vũ ngược lại là không quan trọng cười cười, mang theo vân bất Phàm bọn người nhấc chân cũng đi lên. chương 672 Thưởng chữ, Tô Vũ hoàn toàn không nhìn tử không đã âm trầm như nước sát mặt, trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua. Đi lên bậc thang, trước mặt cảnh tượng cùng trong tưởng tượng lại là khác biệt, không phải xa xỉ phủ đệ, mà chính là một gian cực giản đơn miếu thờ thậm chí ngay cả không có cửa đâu, thì như thế đối ngoại mở rộng ra. Bất quá, nơi này tuy nhiên sửa sang không xa hoa, thậm chí ngay cả tầm thường vài chỗ đều hơi có vẻ không bằng, lại có một phen đặc biệt cảnh trí, động tĩnh kết hợp, giống như một trường tĩnh mịch thủy mặc Nói không nên lời tao nhã. So với vật chất, nho giả càng coi trọng là một loại không khí. Tô Tiểu Hữu nơi này triển lãm đều là chúng ta thánh nhân các nho giả tác phẩm đắc ý, ta giới thiệu cho người một chút. Lộ phu tử xoay người, đối với Tô Vũ nói ra. Đi vào phòng, bên trong đường sức cũng cực giản đơn, chung quanh thế mà để đó một vài bức tự thiếp, cả đám đều bồi lấy. Những chữ này mỗi người mỗi vẻ, tiểu chữ cùng chữ viết cũng không giống nhau, hoàn toàn là xuất từ người khác nhau thủ đoạn. Tô Vũ hai mắt quét qua, lại là thần sắc nhất động, đi đến một chỗ tự thiết trước. Hưu chí giả, sự cánh thành, là khoảng người chính là tử thiện. Thứ nhất mắt, thì có thể cảm nhận được chính mình bên trong lộ ra một cỗ hùng hồn chi ý, càng là mang theo một vòng kiên nghị. Đây là tử thiện tác phẩm, tâm hắn tính cực cao, chữ viết mang theo một vòng sắp bén. Lộ phu tử ở một bên nói ra, tuấn giật đẹp đẽ, bút pháp tinh xảo, đúng là khó được kể tác. Tô Vũ gật gật đầu nói. Tiếp lấy lại nhìn về phía bên cạnh ý phục, đó là tử du tự thiếp. Tiền sự bất vong hậu sự chi sư. Cung tử thiền tên là khác biệt, những lời này là dùng chữ khải, nhất bút nhất họa cực kỳ nghiêm túc. Tử du đối nho đạo giải tương đối sâu, lời lẽ cứng chắc. Lộ phu tử cười cười lại là nói ra. chưa tốt, thuần thuộc thoải mái, khi thế không bị cản trở. Giản dị tự nhiên mà kiêm nạp cắn khôn. Tô vũ tiếp tục khen. Lúc này, hắn âm thầm may mắn chính mình trước khi đến rút đến lưu Vân tự v Nếu không thật không có biện pháp nói ra cái gì môn đạo tới. Ha ha ha, Tô tiểu hưu quả nhiên lợi hại, đối nho đạo lý giải rất sâu, đáng tiếc thế mà không phải ta Nho đạo đệ tử Lộ Phu Tử thanh nhâm bên trong mang theo tiếc hận, cảm thấy có ý yêu tài. Hắn không ít người đều là hô hấp trì trệ, cực kỳ hâm mộ nhìn lấy Tô Vũ, cái này rõ ràng là Lộ Phu Tử một loại ám chỉ, hy vọng Tô Vũ có thể bái chính mình vi sư. Ha ha, ta cũng chỉ là có biết ra lông, Lộ Phu Tử quá khen. Tô Vũ lại là bắt đầu giả ngu hoàn toàn không có bái sư ý tứ. Sau đó, tô vũ càng làm cho mọi người đã khai nhạc giới, một vài bức tự thiếp há miệng liền có thể bình luận, có khi càng là có thể chỗ tự thiếp bên trong chỗ thiếu sót, khiến người ta nhìn mà than thở, tâm phục khẩu phục Ngư bức Cùng nhau trước tới tham gia nho thí người mỗi một cái đều là trận mắt hốt mồm, nhìn lấy tô vũ một người biểu diễn, như tại nhìn thần nhân. Cái này mẹ nó đến cùng là vũ giả vẫn là nho giả. Người hiểu được không khỏi cũng quá nhiều a Mà tử không sắc mặt cũng là càng ngày càng âm trầm, nhìn chầm chầm tô vũ, ánh mắt không ngừng lấp lué. Ha ha ha, tô tiểu hưu quả nhiên lợi hại, lao hủ bội phục bội phủ. Một đường đi xuống, lộ phu tử trên mặt ý cởi liền không có biến mất qua, không ngừng mà theo tô vũ trò chuyện. Một mực đến xem hết cuối cùng nhất một bước, lại là ngừng chân nhìn lấy tô vũ, tô tiểu hưu tại nho đạo phương diện thiên phu thật sự là hiếm thấy trên đời. Nếu là có học tập nho đạo ý nghĩ, có thể trực tiếp bái ta làm môn hạ. Soạn. Cái này, đám người lập tức liền nổ. Trước đó vẫn chỉ là ám chỉ, cái này tương đương trực tiếp mở miệng thu đồ đệ, có thể thấy được Tô Vũ tại lộ phu tử trong lòng địa vị. Nho giả mắt thấy cứ cao, thu đệ tử tự nhiên yêu cầu cũng cứ cao. Lộ phu tử thân là phu tử, địa vị vốn là siêu nhiên, Tô Vũ bái nhập hắn danh nghĩa, tương lai tại Nho đạo phương diện thành tiểu tuyệt đối bất phàm, mà lại, một khi bái nhập lộ phu tử danh nghĩa, như vậy tương đương thu hoạch được vĩnh viễn tiến vào thánh nhân các tư cách. Phải biết Bọn họ cũng chỉ có tại Nho Thí lúc mới có thể tới cảm ngộ giao lưu trên vách đá thi tử, mà Tô Vũ lại có thể mỗi ngày tùy thời tùy chỗ cảm ngộ bên trong trinh lệnh có thể nói là ngày đêm khác biệt. Không ít người ghen ghét đến mi mắt đều đỏ, mi mắt gắt gao nhìn chầm chầm Tô Vũ, hận không thể thay thế hắn đáp ứng. Lộ phu tử quá khen, vạn bối là Đại Vương Sơn Đại Vương, không tham gia bất kỳ thế lực nào. Nhưng mà, vượt quá mọi người dự kiến, Tô Vũ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt, sắc mặt lệnh nhạt đại vương Sơn Không ít người đều là khẽ cho mày, lộ ra suy tư thần sắc. Danh tự tuy nhiên chưa nghe nói qua, nhưng là dưới loại tình huống này bị Tô Vũ nhức lên, nhường không ít người hơi hơi ghi ở trong lòng, cũng có chút người khịt múi coi thường. Dù sao Tô Vũ trẻ tuổi như vậy, là một cái đỉnh núi đại vương, thật sự là có chút khó coi. Ta đi, bởi vì cái kia cái gì đại vương Sơn từ bỏ cơ hội như vậy. Đầu hóc bá đầu đi. Đồng cảm, đại vương Sơn danh tự căn bản chưa nghe nói qua, có thể thấy được là một cái bất nhập lưu thế lực Loại cơ hội này nếu như cho ta, ta nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Không ít người nhìn về phía tô vũ như tại nhìn một cái thiểu năng trí tuệ, nhao nhao lắp đầu, vì tô vũ tiếc hận. Lộ phu tử cũng là hơi sướng sở, tiếp lấy cười ha ha một tiếng, ha ha ha, không sao, thời điểm nào tô tiểu hưu nghị thông suốt, tùy thời tới tìm ta là được, thánh nhân các cửa lớn vĩnh viên vì ngươi rộng mở. Hắn nói như thế, để mọi người lại là một trận hâm mộ, loại này ưu đãi, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Đa tạ lộ phu tử hậu ái. Tô vũ vừa cười vừa nói. Hôm nay khó được gặp phải tô tiểu Hữu ta chỗ này có một bộ danh tác, không ngại cùng một chỗ thưởng thức một chút. Lộ phu tử trong lòng hơi động, tiếp lấy cười ha hả nói ra. Nâng lên cái này làm, trong mắt của hắn xuất hiện một tia củng nhiệt, hiển nhiên là một vị trung thực phan. Mọi người lại là một trận gieo hò ngày hôm nay thật đúng là phúc lợi bay đầy trời, theo tô vũ phía sau ăn thịt. Theo lộ phu tử đi qua đại điện, đi qua một cái tiểu viện. Lại là đi vào một cái bình thường lủi bại trước phòng gói Mọi người không không chế được nướng mày Phòng này lâu năm thiếu tu sửa Hoàn toàn cùng loại với xóm nghèo nhà Cát kẹt Nương theo lấy đẩy cửa âm thanh Đã thấy tại trong phòng thế mà sắp xếp một chữ thiếp Tự thiếp này cũng không có cùng bên ngoài đồng dạng bồi Mà chính là trần chuối bày đặt ở chỗ đó Tô tiểu hữu mời xem Lộ phu tử nhìn lên trước mặt tự thiếp Trong mắt thế mà lộ ra một vòng nu tình Tự thiếp này là sư phụ ta lưu lại Sư phụ Hắn Tuyệt đối cũng là đại nho không thể nghi ngờ. Không ít người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào cái kia tự thiếp phía trên. Giả như thật thì thật cũng là giả. Chữ tốt. Một số người lập tức tốt ra, tiếp lấy bày làm ra một bộ sùng bái bộ dáng, chữ viết mạnh mẽ mạnh mẽ, tinh tế tinh tế, khó được chữ tốt. Không tệ, toàn bộ chữ mây bay nước chảy, nhu bên trong ngụ vừa bao quát thu được to lớn, trầm hùng đơn hậu chất phác, thật sự là khiến người ta sợ hai thán phục. Tung bay như mây trôi. Tiểu như kinh long, không hổ là đại nho xuất thủ. Không ít người đều là học theo, lập tức học Tô Vũ trước đó lời nói, không cần suy nghĩ, ca ngợi chi tử cùng nhau tiến lên. Đây chính là đại nho tác phẩm, tự nhiên thế nào ca ngợi đều không đủ a Mà lại, trước đó Tô Vũ tiếng nói vang xa, lúc này bọn họ cơ hội tới, tự nhiên muốn mau nói đi ra, tranh thủ gây nên lộ phu tử chú ý. Chương 673, hai chữ, giá rưỡi. Đây là gia sư qua đời trước cuối cùng nhất một kiện tác phẩm cũng là hắn đắc ý nhất tác phẩm. Lộ phu tử thanh âm bên trong mang theo một vòng bi thường, nhìn lên trước mặt tự thiếp, ràng giặc mở miệng nói ra. Khó trách xuất chúng như thế, trong câu chữ đều lộ ra một cố cao quý cùng thoải mái chi khí, không hổ là đại nho. Mọi người lại là một trận thổi phồng, hận không thể đem cái này một bộ chữ nâng lên trời đi. Tô Tiểu Hữu cảm thấy bức chữ này như thế nào? Lộ phu tử nghe mọi người thổi phồng, trên mặt vẫn là mấy phần vui mừng, tiếp lấy nhìn lấy Tô Vũ mở miệng hỏi Tô Vũ mang trên mặt vẻ do dự, ngầm đầu nhìn về phía ánh mắt sáng ngời nhìn qua Lộ phu tử, cổ quái nói ra, "Lộ phu tử thật muốn ta đánh giá?" "Đó là tự nhiên." Lộ phu tử cười cười, "Tô tiểu hữu không cần khách khí, có chuyện cứ nói đừng ngại." "Hai chữ." Tô Vũ chù̉i chù̉i cái mũi. "Thình dạng." Lộ phu tử chờ mong nhìn lấy Tô Vũ, mà người khác cũng đều bày làm ra một bộ rửa thai lắng nghe bộ dáng, toàn trường tĩnh mịch. Rắc rưởi. "Cái gì?" Tất cả mọi người là sắc mặt cứng đờ. Lẫn nhau nhìn xem, cho là mình nghe lầm. Tô tiểu Hữu vừa mới do quá lớn, ta không nghe rõ, ngươi vừa mới nói cái gì. Lộ phu tử một mặt mở mịt, nhìn không được xoa xoa lốt thai, mở miệng hỏi. Giác rưỡi. Tô vũ cũng không khách khí, lại lần nữa lên tiếng nói. Xoạn. Hai chữ này không thể nghi ngờ thiêu đốt toàn trường bầu không khí. Mọi người nhìn lấy tô vũ, như tại nhìn một cái người sao hỏa. Điên, tiểu tử này nhất định là điên. Tại cuối cùng nhất thời khắc mấu chốt thế mà vỡ ngớ ngẩn, thật sự là đáng thương đáng tiếc a Giác rưởi Loại này đánh giá là có thể nói ra được sao? Tên này tại sao mỗi lần đều có thể lời nói ra chết người không đền mạng? Lộ phu tử trước đó đã nói, đây là sư phụ hắn tác phẩm, ngươi không nói chỉ ca ngợi chi từ cũng liền thôi, thế mà còn dám ngay mặt cho ra loại này đánh giá, cái này căn bản là tìm đường chết ta. Heo, cái này căn bản là đầu heo A. Trước đó còn tưởng rằng là cái nhân vật. Như bức hống hống, nghĩ không ra tại cuối cùng nhất một khắc hiện hình. Trần Hiên bọn người kém chút cùng cười ra tiếng, nhìn lấy tô vũ mặt mũi tràn đầy chế nhạo. Hơ à à à! Làm càn! Mọi người ở đây còn tại ngây người thời điểm, sở trần lại là vui mừng trong lòng, lập tức nhảy đem đi ra, chỉ tô vũ hét to lên tiếng. Đại nho chữ há lại ngươi có thể vũ nhục. Liên để ta cho ngươi biết bức chữ này tốt chỗ nào. Mắt thấy mọi người đều bị chính mình hấp dẫn, sở trần nội tâm càng là đắc ý. Trong lúc nhất thời hăng hái, chỉ cảm thấy đã đến gần vô hạn tại nhân sinh điên phong. Hắn lúc này vô cùng đội phục mình cơ chí, vừa vặn bắt lấy tô vũ nổi điên thời khắc nghẹt ra, thời cơ vừa vặn, quả thực là trời cao chiếu cố. Phía trên này chữ viết tự nhiên không cần nhiều lời, tuyệt đối là sáng tác xuất sắc, riêng là câu nói này thì ẩn chứa thâm ý, phát người suy nghĩ sâu xa. Sở trần song tay khẽ vung, trong tay quạt giấy vừa mở, đã tính trước nói. Dạ như thật thì thật cũng là giả ý là đem chân thực đồ vật coi như hư Huyễn đồ vật đến xem thời điểm, cái kia hư giả đồ vật nó thậm chí thật sự thực đồ vật lộ ra càng chân thực, trái lại cũng giống như vậy. Cái này căn bản là nhìn thấu thế sự tăng thương mới có thể viết ra câu, đại nho chi tài hoa, thật sự là để cho chúng ta xấu hổ. hắn lời nói lập tức để mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lần nữa nhìn câu kia tử càng là không chỗ ở gật đầu, đến cùng bội phục đại nho trí tuệ, thứ hai còn bội phục sở trần phân tích. Lộ phu tử. Hán khinh nhờn đại nho thần tác, còn mời để cho ta trách phạt. Đúng lúc này, tử không cũng là nhảy ra nói ra, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Tô Vũ, mang theo đùa cận cùng âm ngoan. Cũng không cần nói. Lộ phu tử lại là lệnh giọng nói ra, tiếp lấy nhìn lấy Tô Vũ, mi đầu co lại, không biết Tô Tiểu Hữu sao lại nói như vậy. Người đối với giả sư tác phẩm có ý kiến gì? Ta nói là bức chữ này rác rưỡi, cũng không có nói đại nho tác phẩm rác rưỡi. Tô Vũ nhún nhúng bay, mở miệng nói. Đây là logic gì? Mọi người trong lúc nhất thời không thể lấy lại tinh thần, nhìn lấy Tô Vũ một mặt một bức. Tiểu tử, ngươi thật là cùng chúng ta chơi chữ trò chơi sao? Bức chữ này cũng là đại nho viết. Còn muốn ngụy biện sao? thử không cười lạnh nhìn lấy Tô Vũ. Lộ phu tử lại không có biểu hiện gì quá mức, mà là hướng về phía Tô Vũ nói, Tô Tiểu Hữu ngươi nếu là có cái gì cái nhìn cứ nói đừng ngại. Tô Vũ cười cười, chầm ngâm một lát mở miệng nói, bộ này tự thiếp chữ viết tuy nhiên cũng xem là tốt nhưng là cũng chỉ là cùng trước đó những chữ viết kia tương xứng, cũng không có cái gì sáng chói địa phương, đây là một. Hai, thân là nho giả, thân thể tự mang nho giả chi khí, trong câu chữ đều sẽ ẩn chứa nho đạo, nhưng là bức chữ này lại vẹn vẹn chữ, căn bản không có bất luận cái gì nho đạo, điểm này, đóng lại trước đó những chữ kia còn muốn không bằng. Ba, câu này tự nhìn như không tệ, nhưng là kỳ thực dám chó không đều, chỉ có phía trên câu không có hạ câu. Tô Vũ Thanh Em nói năng có khí phách, Làm cho tất cả mọi người đều là trầm mặc xuống Bọn họ trước đó cảm thấy là đại nho sáng tác Cho nên căn bản cũng không tỉ mỉ nghĩ Chỉ là một mực tán dương Lúc này đi qua Tô Vũ như thế nói chuyện Thật là có chút giống chuyện như vậy Ha ha, Tô Tiểu Hưu nói có lý Lộ phu tử trầm mặc thật lâu Lại là thở dài nói Gia sư nói qua Đây là hắn đắc ý nhất tác phẩm Nhưng ta cũng phát hiện những vấn đề này Không biết sao khổ tâm nghiên cứu phía dưới Nhưng vẫn không có thể giải gia sư thâm ý T. Lợi hại. Lại bị tiểu tử này trong lời nói. Tô Vũ không thể nghi ngờ lại đại đại gia một lần danh tiếng, mà sợ trần cùng tử không ngược lại có chút giống là loại người tôm kép ngại nhép. Tự thiếp này rõ ràng không phải đại nho dụng tâm viết, bởi vậy tự nhiên khó có thể giải thích, có điều Tô Vũ lời nói xoay chuyển, lại là lại lần nữa nhắc lên mọi người chú ý. Tại chỗ sâu lại là tích xúc dấu huyền cơ, tin tưởng đó mới là đại nho thật muốn lưu lại. Huyền cơ. Tô vũ nhàn nhạt thanh âm lại là làm cho tất cả mọi người đều là sương sờ. Lộ phu tử càng là sắc mặt đại biến, trong mắt mang theo không gì sánh kịp kích động, nhìn chầm chầm tô vũ, tô tiểu Hữu chẳng lẽ phát hiện bên trong huyền cơ. Có chút tâm đắc. Tô vũ gật gật đầu. Lộ phu tử toàn thân đều là lắc một cái, tiếp lấy thế mà không chút do dự đối với tô vũ cúc không người. Mở miệng nói, ta vẫn muốn tởi ra sư phụ nan đề, không biết sao tư chất ngu rốt một mực không thể có đoạt được, được, còn mời tô tiểu Hưu giúp ta Hắn âm thanh chân thành vô cùng, bởi vì kích động thế mà mang theo vẻ run dậy. Và anh, mọi người nào tử trong nháy mắt trống rỗng, không hẹn mà cùng xoa xoa chính mình mi mắt, tựa như ảo Ngộng Đây chính là đường đường phu tử A, thế mà đối tô vũ cúi đầu. Thế giới này, thời điểm nào trở nên điên cùng như vậy. Lộ phu tử không cần như thế, thực muốn phá vỡ huyền cơ cũng không khó. Tô vũ sắc mặt ngược lại là bình tĩnh vô cùng, đang khi nói chuyện, hắn lại là đánh cái búng tay, hồn thanh diễm tại đầu ngón tay hắn nhảy lên. Người muốn làm cái gì? Đây chính là lộ phu tử sư phụ lưu cho hắn, dung không được nửa điểm tổn thương. Tử không hướng về phía trước hai bước, không có ý tốt nhìn lấy Tô Vũ. Người khác cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, giải huyền cơ thì giải huyền cơ, đánh lửa làm gì sao? Hoàn toàn không nhìn Tử không, Tô Vũ cánh tay vung lên, tại mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi dưới ánh mắt, ngọn lửa màu xanh trực tiếp bao trùm ở đầu tự thiếp phía trên. Chương 674, thi tử vết đá. Xì, xì, xì. Nhìn lấy cái kia tự thiếp phía trên nhảy lên ngọn lửa màu xanh, tất cả mọi người mở mịt, bên hai tư tư thanh rung động, để bọn hắn trong lòng khẽ run. Tiểu tử này là gan không khỏi to đến có chút nhiều phân đi, cái này mẹ nó nói đốt thì đốt cũng không cần thương lượng. Qua một lúc, bọn họ đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại, khẽ nhết miệng, lộ ra vô cùng giật mình thần sát. Theo một trận ẩm, loạn hưởng, cái kia tự thiếp thế mà bắt đầu hòa tan. Chú ý, không phải là bị thiêu hủy, mà chính là hòa tan phía trên chữ viết như là băng gặp như lửa, có điều tại hòa tan đồng thời lại là lộ ra bên trong nội dung. Bên trong vẫn như cũ là một câu, có điều lại là hoàn chỉnh một câu, mà lại chính mình rồng bay phượng múa mang theo không ai bị nổi ngạo khí, cùng hòa tan chữ tiền dấu vết hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. giả như thật thì thật cũng là giả vô vi hữu sử hữu hoàn vô. Chính như Tô Vũ nói, thiếu nửa sau câu cũng đã bổ đủ. Câu nói này hạng gì hợp với tình hình, đại ý là... Đem chân thực đồ vật coi như hư huyến đồ vật đến xem thời điểm, cái kia hư giả đồ vật nó thậm chí thật sự thực đồ vật lộ ra càng chân thực. Đem không tồn tại đồ vật nói thành là tồn tại đồ vật lúc, cái kia tạo ra sự thật thậm chí so tồn tại sự thật càng lộ ra chân thực. Đây coi như là đại nho cuối cùng nhất lưu lại một đạo khảo nghiệm. Lao sư. Mà lúc này, lộ phu tử nước mắt đã tràn mi mà ra, trực tiếp đối với cái kia tử thiếp hai đầu gối quỷ xuống đất, khóc thành một cái nước mắt người. Đệ tử vô năng. Cô phụ lao sư hy vọng, một mực không tham ngộ ngộ, hôm nay có vừa hên kết bạn Tô Tiểu Hữu lúc này mới có thể để lão sư danh tác lại thấy ánh mặt trời, thật sự là hồ thẹn. Đại nho chữ viết lại thấy ánh mặt trời, lập tức có lấy vô số đạo màu trắng nhân luân chi khí theo tự thiếp bên trong chạy xuôi mà ra, huy thế to lớn, so với trước đó thưởng thức tự thiếp hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tất cả mọi người không khỏi bị cố này nho đạo chi khí lây, nội tâm thế mà trở nên không minh cùng yên tĩnh. cái này Vô luận là từ không, sợ chân hoặc là chung quanh mọi người, đều bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, lộ ra khó có thể tin thần sát. hỏa diễm thiêu đốt giấy tuyên thành, làm mặt ngoài hòa tan, lại không thương tổn cùng nội bộ, phần này không hòa bản lĩnh không khỏi cũng quá lợi hại. Mà lại, mấu chốt nhất là, hắn đến cùng là thế nào nhìn ra. Tô Vũ nhìn lên trước mặt tự thiếp, lại là biểu lộ cảm xúc, nét chữ này bên trong dung nhập nho ra kiên nghị, quả cảm cùng tiến thủ, nhưng lại có một phần phai mờ, tán xa cùng trầm tĩnh thanh thản Còn thường thường lấy một loại không cầu phong phu biến hóa, tại vận dụng ngói bút bên trong giảm bất trần thế phù hoa cầu không viễn mùi vị thực sự ý vị, quả thực là khó được. Tốt, tốt đã lộ phu tử toàn thân đều tại hơi run rẩy tiếp lấy chậm dại đứng lên, vướt ve cái kia tự thiếp, ánh mắt kéo dài, tô tiểu Hữu chính là già sư chi âm. Cẩn thận từng ly từng tí đem tự thiếp này thu hồi, lộ phu tử lúc này mới nhẹ nhàng một hạ tâm tình, mang theo tô vũ hướng về chỗ càng sâu đi đến. Tô tiểu Hữu Lại hướng bên trong chính là thánh nhân vết đá, bên trên khắc đều là thượng cổ đại nho lưu lại câu thơ, tin tưởng lấy tô tiểu hữu năng lực, nhất định có thể có chỗ. Trên đường đi, lộ phu tử đối tô vũ thái độ cơ hộ trở nên khiêm tốn lên. Thu đồ đệ sự việc trực tiếp ngậm miệng không đề cập tới, thậm chí cảm thấy có thỉnh giáo ý vị. Theo đi qua một cái hành lang, cảnh sát trước mắt lại là đống nhiên biến đổi, thế mà không còn là kiến trúc, mà chính là một cái hang đá, theo là trong động đi qua, lại là đột nhiên hiểu rõ. Bên trong lại là một cái thanh thuần vách đá. Vân vụ lượt lờ, vách đá đá lầm trợm, tựa như đến nhân gian trên trời. Trong này không gian cực lớn, thế mà đã có không ít người, bọn họ mỗi một cái đều là ngửa đầu nhìn lấy vách đá, tựa hồ tại lĩnh ngộ lấy cái gì, càng là thỉnh thoảng đài ghẽ thai, lẫn nhau thảo luận. Ha ha ha, từ lộ, ngươi xem như trở về, lần này tiếp dẫn thế nào hao tổn như thế thời gian dài. Đúng lúc này, đồng dạng là một vị lão giả đi tới nói ra. Lão giả này tuy nhiên đồng dạng tóc hoa dâm, nhưng là mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phấn phơ, trên mặt chỉ lưu có một túm tròm dâu dê, nhìn tinh thần vô cùng. Lần này trên đường may mắn kết bạn Tô Tiểu Hữu, cho nên lúc này mới trì hoãn. Từ Lộ cười cười, tiếp tục mở miệng giới thiệu nói, vị này đồng dạng là thánh nhân các phu tử, Từ Mặc. Vị này là Tô Vũ Tô Tiểu Hữu, cùng ta cùng thế hệ luận giao. Từ Lộ đồng dạng giới thiệu nói. bất quá, hắn lời nói lại là làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà cho váng. Cả đám đều đem ánh mắt rơi vào tô vũ trên thân, từ lộ giới này thiệu cũng không phải bình thường cao a Nho giả ngạo khí là nổi danh, húng chi là phu tử, thế mà cam tâm cùng một người trẻ tuổi ngang hàng luận giao. Ha ha ha, nghĩ không ra ngươi đi ra ngoài một chuyến thế mà nhận một cái tiểu huynh đệ, được, không muốn phí lời, ta vừa mới lĩnh hội vách đá chợt có đoạt được, tranh thủ thời gian đi với ta nhìn xem. Từ mặc ánh mắt tại tô vũ trên thân dừng lại chốc lát, lại không có thâm giao ý tứ, chỉ là cười cười. Lôi kéo tử lộ liền đi. Tô tiểu hữu, ta ngay tại nơi thứ ba vách đá bên kia, phàm là có nghi vấn tùy thời tới tìm ta. Tử lộ cũng là bất đắc dĩ, đối với tô vũ nói nói, ta trước hết cáo tử. Khu khu, tô tiền bối. Theo lộ phu tử rời đi, trang diện một lần lâm vào cứng ngắc tử du cùng tử thiện hai mặt nhìn nhau, liếc mắt nhìn nhau, tiếp lấy kiên trì đối với tô vũ nói ra. Bọn họ cũng rất bất đắc dĩ à, lộ phu tử vừa mới nói theo tô vũ ngang hàng luận giao. Vậy bọn hắn liền trực tiếp so Tô Vũ thấp bối phận, hai cái lao đầu lại để cho quản một người trẻ tuổi gọi tiền bối, cái này mẹ nó, hố cha a Hai vị không cần như thế, vẫn là cùng như trước một dạng đi. Tô Vũ cũng là khó chịu đến không được, liền vội mở miệng nói. Vậy không được, nếu chúng ta còn xưng hâu người gọi Tô Tiểu Hữu vậy liền theo lộ phu tử bình khởi bình tọa tại lệ không hợp. Tử Du trực tiếp lắt đầu, phủ quyết nói. Không bằng dạng này, Tô Tiền Bối tại nho đạo phương diện tạo nghệ cũng cực cao. Không bằng chúng ta xưng là tô đạo Hữu như thế nào. Tử thiện suy tư một lát, đề nghị. Như thế rất tốt. Tô vũ cười gật gật đầu. Tử du cùng tử thiện đại thở dài một hơi, bắt đầu giới thiệu nói, tô đạo Hữu cái này một mảnh khu vực chia ra có 5 khối, mỗi một khối đều có khắc câu thơ, theo trái hướng phải, câu thơ càng thêm thâm ảo, mỗi một câu thơ câu đều là thiên biến văn hóa, khiến người ta không thể phỏng đoán. Tô đạo hưu vừa đến nơi đây, ta đề nghị theo bên trái nhất bắt đầu nhìn lên từ thiền tiếp tục nói. Tô Vũ gật gật đầu, tiếp lấy nhìn lấy bộ phận trước vách đá cái kia một số người, không khống chế được mi đầu cao lại, mở miệng hỏi, nhưng cái kia đều là người nào. Trước đó lộ phu tử lời nói gây nên không ít người chú ý, càng là cảm thấy có mấy đạo sắc bén ánh mắt rơi vào Tô Vũ trên thân, bọn họ rõ ràng cũng là theo ngoại giới tiến vào Bọn họ có chút là nguyên bản thánh nhân các đệ tử, thỉnh thoảng liền sẽ tới nơi này lĩnh hội, còn có một ít là các quốc gia tuấn tài cùng một số đại tông phái môn sinh ý Tử du chậm dãi nói ra, những quốc gia kia cùng tông phái đệ tử thế mà có thể sớm tiến vào, xem ra thần vực bên trong cũng tồn tại sau khi đi môn hiện tượng A, thứ này cũng ngang với cho một số cao cấp thế lực khai thông vip màu xanh lá thông đạo. Chương 675, nói khoác mà không biết ngựa. Đến nơi đây, tất cả mọi người ai đi đường đấy, bắt đầu quan sát bốn phía vách đá đi, rất nhanh liền đầu nhập bên trong. Những thứ này câu thơ nhưng là ẩn chứa thần thông, đương nhiên sẽ không có người lãnh đạo. Tô Vũ cũng không có đi vội va đến trước vách đá nhìn câu thơ, mà đầu tiên là đại khái liếc nhìn liếc một chút chung quanh. Đã thấy, nơi này địa hình rắc rối phức tạp không có kết cấu gì, có nhiều chỗ là lồi thạch, có nhiều chỗ thì là động khẩu, động khẩu ở giữa liền nhau, chia cắt thành 5 khối khu vực, mỗi khối khu vực đều có không ít vách đá, phía trên khắc lấy câu thơ. Các ngươi không nhìn tới sao? Tô Vũ lông mày nhữ lại, tiếp lấy nhìn xem vây quanh ở bên cạnh mình mọi người. Đại vương, ngươi nói ngư Thì ta cái này tạo nghệ, nhìn cũng lĩnh ngộ không ra cái gì, không bằng theo ngài đi. Sở tiêu giao thoải mái nói ra, không có chút nào cảm thấy xấu hổ. Theo đại vương, có thịt ăn. Vân bất phàm lời ít mà ý nhiều, mở miệng nói. Tô Vũ gật gật đầu, lập tức đem ánh mắt rơi tại người khác trên thân. Cơ như tuyết, Âu Dương Linh thậm chí huyền đánh thế mà đều không đi. Hi hi ha ha, đại ca ca, ngươi cũng không để nghị tiểu ngội theo đi, ta cam đoan ngoan ngoan nghe lời. Huyền đánh nói thẳng. Còn giả trang ra một bộ bé ngoan bộ dáng Tô Vũ không nói gì, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía cơ như tuyết, hỏi thăm, như tuyết, người lĩnh hội là cái nào vách đá? Ta một mực đang bên trái cái thứ nhất vách đá bên trong lĩnh hội. Cơ như tuyết nói, nhấc chân mang theo Tô Vũ đến một cái vách đá trước đó. Võ giả cùng nho giả khác biệt, liền đơn giản nhất câu thơ đều không hiểu, đương nhiên sẽ không đi xem càng thâm ảo hơn câu thơ, bởi vậy bình thường đều chỉ là tại cái thứ nhất khu vực bên trong quan sát. Thất bát cá tinh thiên ngoại, lượng tam điểm vũ sơ tiện. Tốt đơn giản câu. Nhìn lấy cái này giản đáp một câu thơ, tất cả mọi người là hơi sương sở. Lại nhìn kỹ, mọi người mi mắt lại tựa như hoa một cái, trước mắt thế mà bắt đầu rơi xuống tinh tế nước mưa, sắc trời đều tối, cả người tựa như chìm vào vô tận tinh không bên trong. Thật mạnh ý cảnh. Đây là kiếm pháp. Tô vũ không khỏi mở miệng nói ra. Thôi đi, cái này còn cần ngươi nói. Sở Trần trực tiếp xùy cười một tiếng, ta nói tài tử. Ngươi không phải ngư bức à, có thể hay không nhìn thấu cái này câu thơ. Hắn tùy thời chờ lấy nhìn tô vũ cười chê. Tô vũ không để ý đến hắn, chỉ là hai con ngươi nhắm lại, tiếp mắt gắt gao nhìn chầm chầm cái kia câu thơ. Đinh. Phát hiện vũ kỹ, thu thập bên trong. Bên hai chuyển đến hệ thống nhắc nhở âm thanh, song lần này nhưng lại không thể trực tiếp thu lấy, có thể thấy được vũ kỹ này cường đại. Theo thanh âm rơi xuống, tô vũ cảnh tượng trước mắt nhất thời một bên, bầu trời đêm biến mất, nước mưa biến mất. Lần nữa lộ ra chữ viết bản thân Lúc này, trong mắt hắn Những chữ viết này tựa như xuống tới Không ngừng mái nhúc ních Như cùng một cái cái tiểu nhân ở che giấu kiếm pháp Đây là Nguyên lai like cái kia câu thơ chỉ là chướng nhãn pháp Chân chính vũ ký chắc là ẩn chứa Tại chữ viết bên trong Nếu là nhạy không ra cái này câu thơ Sẽ vĩnh viễn ngộ không ra bên trong vũ ký Chữ viết mỗi một vẽ đều là một chiêu thức Cái này câu thơ thế mà hoàn mỹ liên tiếp Lợi hại Có trách từ xưa đến nay thế mà không ai có thể che. Chúc mừng ký chủ thu tập được Thính Vũ kiếm pháp, hạ phẩm thần thông vũ kỹ, khen thưởng thể chất 6. Thần thông dựa vào là đốn ngộ, cần muốn lĩnh ngộ vừa ý cảnh, xem dấu sau đó, Tô Vũ trong lòng đối Thính Vũ kiếm pháp đã có mấy phần lĩnh ngộ. Cái này câu thơ thật là một bộ kiếm pháp, nhưng nhiều năm qua không người có thể hoàn chỉnh lĩnh hội toàn bộ ý cảnh, rất nhiều người đem câu thơ ghi lại, khổ tâm nghiên cứu, thậm chí ra ngoài mở trưởng bối chỉ giáo, vẫn như cũ không bắt được trọng điểm. Chỉ có một ít thiên phú tốt người miễn cưỡng có thể từ đó cảm ngộ đến một tiêu ý cảnh. Cơ như tuyết mở miệng nói. Lĩnh hội câu thơ. Tô Vũ lắc đầu, vẫn như cũ chìm tâm cảm ngộ bên trong ý cảnh. Nhà hô, chúng ta tài tử thế mà tài lắc đầu, xem ra có khác biệt cái nhìn A. Sở trần thời khắc chú ý Tô Vũ động thái, nắm lấy thời cơ, lại là âm dương quái khí nói ra. Nhiều năm qua không người có thể cảm ngộ thi từ ý cảnh, có phải hay không đã nói lên con đường này bản thân thì sai. Tô Vũ thanh âm từ tồn nói, có lẽ đó cũng không phải thi tử, mà chỉ là từng cái chữ đâu. a nói khoác mà không biết ngượng. từ không cười lạnh nhìn lấy Tô Vũ, tử dù, ngươi còn nói hắn tại nho đạo phương diện có chút kiến giải, bây giờ thấy đi, chỉ là ý nghĩ hao huyền chi đồ. Nhiều năm qua, không biết bao nhiêu thiên kiêu từ nơi này chút thi từ bên trong cảm nộ ra chân ý, chẳng lẽ tất cả mọi người sai. lãnh triệt cũng là nói nói, cuối cùng là soát một đợt tồn tại cảm giác. Chỉ xem chữ có thể nhìn ra cọng lông A. Thử du cùng tử thiện cũng là khe khẽ thở dài, không nói gì. Tô vũ tùy ý nhún nhún vai cười cười, thực liền xem như biết muốn nhìn chữ, cũng không phải người nào đều có thể lĩnh ngộ ra đến, hắn bản ý cũng không phải nói cho bọn họ nghe. Vân bất phàm cùng sở tiêu giao lại là lập tức thần sắc nhất động, trong mắt tỏa ra ánh sao, lại lần nữa nhìn về phía cái kia câu thơ. Lúc này, tại nơi thứ ba thi từ vết đá, lộ lao đầu, xem ra ngươi hy vọng muốn thất bại A tử mặc lắc đầu Đối với tử lộ nói ra. thực, bọn họ chú ý lực một mực đặt ở Tô Vũ trên thân, riêng là tử lộ, đối Tô Vũ gửi có cực lớn hy vọng, càng làm cho phu tử nhóm cùng nhau chú ý Tô Vũ. Hắn coi như thật đối nho đạo cảm giác rất nhạy cảm, nhưng thực lực cuối cùng vẫn là quá thấp, nhìn câu thơ căn bản lĩnh ngộ không ra cái gì. Lại là một vị lão giả nói ra. "Không tệ, đại nho lưu lại câu thơ, hắn lại còn nói nhìn chữ, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ." Nho một trong nói, tính ngẫu nhiên lúc thưởng xuất hiện Hắn cũng có thể là nhất thời vận khí thôi, lộ lao đầu ngươi không cần để ở trong lòng. Ai, xem ra lần này nho thí, lại không có bao nhiêu người có thể cảm lộ ra vách đá này câu thơ. Từ lộ há hốc mồm, lại là không nói gì. Hắn cũng nếm thử dựa theo Tô Vũ nói tới đi xem chữ, nhưng lại không có chút nào đạt được, một cái kia cái chữ bút pháp cũng không đạt thủ, cũng không có cái gì đáng giá cảm ngộ địa phương. Chẳng lẽ trước đó thật chỉ là vận khí? Thật sự là làm cho cười cho thiên hạ. Đúng lúc này, Một cái mang theo tử tính nam âm văng lên, mang theo trào phúng, đã thấy một vị mặc lấy hoa phục nam tử đi tới. Tô vũ khẽ cho mày, ánh mắt dừng lại, lại là nhìn về phía nam tử này phía sau, lại là triệu hạo. Vân thành người. Cái kêu hoa phục nam tử mang trên mặt kiêu căng cùng băng lãnh, mở miệng thản nhiên nói. Gặp qua đoan mục vương tử. Lãnh triệt cùng Trần Hiên sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức cung kính nói ra. Ta gặp qua ngươi. Đoan mục vương tử khẽ vướt cằm, nhìn về phía cơ như tuyết. Ngươi mỗi lần tới đều sẽ nghiên cứu vách đá này bên trên kiếm pháp. Cơ như tuyết ngứng mày không nói gì. Còn có ngươi, Đại Vương Sơn quán ăn tô lão bản, ta tuy nhiên chưa gặp qua, nhưng là cũng có nghe thấy. hắn quay đầu nhìn về phía tô vũ tiếp tục nói, nghĩ một lát, tiếp lấy trên mặt rêu cận càng nặng, có điều ngươi biểu hiện thật đúng là khiến ta thất vọng à, không biết cái gọi là, khẩu suất của ngôn Ngươi nghe nói qua ta, tô vũ đôi mắt khẽ hiếp một cái, bình tĩnh nói, không tệ, đáng tiếc. Nhưng ta lại không biết ngươi là cái thá gì. Chương 676, Ký Hoa Tổ Hợp Vâng, một cổ bá đạo lệ khí lập tức từ trên người đoàn mục vương tử tuôn ra, rời núi lấp biển đối với Tô Vũ vào tới. hắn thực lực thế mà cũng đã đến trung vị thần trung giai, thiên phú và cơ như tuyết tương đương, tuyệt đối là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Đoan mục vương tử nhìn chầm chầm Tô Vũ, lạnh giọng nói ra, sắc ý không ngừng chẳng ngập Ngươi lỗ hai có vấn đề sao Ta vừa mới liền nói, ta không biết người là cái thá gì." Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh như trước, yên tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Người muốn chết?" Hắn phía sau Triệu Hạo biến sắc, đột nhiên hướng về phía trước, không nói hai lời thì hướng Tô Vũ nhất trưởng vùng tới. Nhưng mà, không đợi bàn tay kia đến Tô Vũ trước mặt, Tử Thiện thân thể cũng là nhoáng một cái, Nho Đạo chi khí tràn ra, đem Triệu Hạo cho đỡ được, nơi này chỉ có thể ý cảnh so đấu, cấm đoán tư đấu. Đoan Mục Vương tử đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Vũ, ngừng lại mấy giây, Lại là cười cười, ta sẽ không theo một kẻ hấp hối sắp chết so đò cái gì. Tiếp lấy hắn từ trên người tô vũ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía vách đá, thất bát cá tinh thiên ngoại, lưỡng tam điểm vũ sơn tiền. Đây là đem kiếm ý so sánh tinh không, coi trọng là kiếm nhanh cùng ảo tưởng. Lúc đầu còn tại ở ngoài ngàn dặm thực cũng đã gần ngay trước mắt, lấm ta lấm tấm khắp nơi nhưng là rơi. Lợi hại, hắn là ai? Thế mà có thể đem câu này giải thích được như thế thấu triệt. Người đây cũng không nhận ra. Hắn nhưng là Thiên Ly quốc thừa tướng con, lại bị Phong là Vương tử Đoan Mục Lẫm thiên tiêu lại dám đắc tội Đoan Mục Lẫm, có lẽ muốn thảm. Thiên Ly quốc quốc vương mặc dù có không ít hài tử, nhưng lại không thể xuất hiện một thiên tài, quốc vận yếu dần, hoàn toàn là dựa vào thừa tướng chống đỡ, bởi vậy hắn mặc dù chỉ là vương tử, thân phận lại so thái tử còn cao quý hơn. Thừa tướng bản thân thì nho giả, khó trách hắn tại Nho Đạo Phương diện tạo nghệ hội cao như thế. Đoan Mục Lẫm một câu trực tiếp hấp dẫn phần lớn người chú ý. Mỗi một cái đều là nghị luận ấm ý. Xem ra tử viên không ít bỏ công sức à, con của hắn mặc dù là võ giả, nhưng nho đạo phương diện tạo nghệ cũng không thấp a Không sai, hắn đối câu kia thơ lý giải đã coi như là khó được. Những phụ tử đó cũng sẽ gật gật đầu, lối ra khen. Đoan mục lấm lại là không quan tâm hơn thua, trên mặt ý cười nhìn lấy tô vũ, nghe nói ngươi tại nho đạo phương diện còn có chút tạo nghệ, không bằng cùng ta so so câu thơ này ý cảnh như thế nào. Ngươi còn kém xa lắm. Tô Vũ thanh âm nhạt nhạt, tựa như khinh thường. Ha ha, xem ra ngươi là khẩu suất của nguồn quen, nói chuyện đều không dùng đầu góc. Đoan mục lâm đều bị tức cười, không so thế nào biết. Không hứng thú. Tô Vũ nói xong lại là trực tiếp hướng về một cái vách đá đi đến. Tại người ngoài xem ra, hắn lại là bởi vì không dám ứng chiến mà thoát đi, từng cái đối Tô Vũ càng là khinh bị không thôi. Ngươi cảm thấy cái này kiếm pháp ra sao? Đúng lúc này, sở tiêu giao lại là đối lấy vân bất phản hỏi. Rất không tệ. Vân bất phàm kiệm lời như vàng. Ai, đáng tiếc ngươi đổi dùng đao, tiêu giật hàn tên kia lại không tại. Sở tiêu giao lắc đầu thở dài nói. Ngươi không phải cũng dùng kiếm sao. Vân bất phàm mi mắt vậy một cái. Câu thơ này cùng ta phong cách không hợp, đi thôi, chúng ta theo đại vương đi xem hắn một chút vết đá. Sở tiêu giao cùng vân bất phàm đối lời hoàn toàn không có áp chế thanh âm, thì như thế quang minh chính đại đàm luận, làm cho tất cả mọi người lại là không còn gì để nói. Cái này mẹ nó hù ai đây Nói như là biết hết rồi. Các người có thể lĩnh nộ ta trực tiếp gặm đá mà ăn. Thì hai người các người vũ thánh cấp 5, thế mà còn có mặt mũi tại chúng ta như thế nhiều nhân vật ngư bức trước mặt trăng bức, phần này ra mặt quả thực là vô địch Tô vũ bốn người kỳ hoa biểu hiện thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào, không đúng, còn mang theo một con chó. Nhóm này hợp, quá đạ mấu loe sáng. Thứ hai phúc đồ, đồng dạng là một câu thơ, tô vũ dừng lại nằm hơi thời gian, tiếp lấy lại là tiếp tục đi tới đích. Bất phàm, câu thơ này cùng ngươi rất phù hợp." Tô Vũ nhìn lên trước mặt vách đá, lại là bước chân dừng lại, mở miệng nói ra: "Đào lan hung dũng, phong vân khai hạ." Đơn giản tám chữ, lại bá đạo vô cùng, thẳng thắn thoải mái, rất thích hợp vân bất phàm đạo ý. Theo sau, Sở Tiêu Dao cũng muốn ăn đòn thích hợp bản thân vách đá, bắt đầu dụng tâm cảm nộ. Chỉ có Tô Vũ, hắn mỗi đến một cái trước vách đá đều sẽ ngừng chân quan sát, nhưng mà mỗi lần dừng lại thời gian cũng sẽ không lớn lên, mà bồi tiếp hắn lại là một con chó Cái này một người một chó lập tức thành toàn trang tiêu điểm, tất cả mọi người như là chế dê không ngừng chỉ trò. Người này ra mặt thật là dày, mặt không đỏ tim không đập, thật đúng là giống như vậy chuyện. Ha ha ha, ta nhìn hắn là tìm không thấy một bộ chính mình có thể xem hiểu, cho nên một mực đang tìm đi xuống. Đâu chỉ à, ngươi nhìn mặt khác hai cái, tuy nhiên nhìn như tại lĩnh hội, nhưng là vũ thánh cấp 5 tu vi, có thể tìm hiểu ra cái gì. Tô, tô đạo hữu. Theo tô vũ tử du cùng tử thiện mặt đều đỏ. Tuy nhiên mọi người ánh mắt không phải nhằm vào bọn họ, nhưng là bọn họ theo Tô Vũ cũng khó tránh khỏi cứng ắc. Tô Đạo Hữu vách đá này thì không có một cái nào người có thể để mắt sao. Thử Du cười khổ nhìn lấy Tô Vũ, mở miệng hỏi. Tô Vũ bước chân dừng lại, nhìn về phía hai người bọn họ, chậm dãi nói ra, không biết hai vị lĩnh hội vách đá ở đâu. Là ở chỗ này. Tử Thiền chỉ một chỗ vách đá, mở miệng nói, hai người bọn họ vách đá cách cũng không xa. Kim cổ lớn lên như luyện không bay. Một đầu giới phá thanh sân sắc. Đây là tử thiện chỗ lĩnh hội câu thơ. Giang lưu thiên địa ngoại, sơn sắc lưu vô trung. Đây là tử du lĩnh hội câu thơ. Lĩnh hội đến như thế nào? Tô Vũ hỏi. Chỉ có thể lĩnh ngộ một tiêu ý cảnh, nhưng Thủy chung không cách nào nhập môn, hẳn là còn khiếm khuyết chút hòa hậu. Hai người đều là cười khổ lắc đầu. Tô Vũ gật gật đầu, đi đến trước vách đá, thân thể ngồi xuống, tử thiện cùng tử du mặt lộ vẻ nghi hoặc, cuối đầu nhìn về phía hắn Đã thấy hắn lấy linh lực trong hư không viết cái gì, cuối cùng ngưng tụ thành câu thơ chữ thứ nhất, nay cùng sông Nhưng mà trong mắt bọn hắn, hai chữ này thế mà là chậm rãi xuất hiện biến hóa, giống như là đang lưu động, hai người đồng tử hơi hơi co rụt lại, tiếp lấy đều là nhìn chăm chú mỗi người vách đá. Các ngươi không cần lại theo ta, căn cứ ta chữ viết, đừng đi lĩnh ngộ cái gì ý cảnh, chỉ nhìn chữ. Tô Vũ lời nói để bọn hắn tâm bỗng nhiên nhảy một cái, tiếp lấy ngưng trọng gật gật đầu, nội tâm nhắc lên sóng to gió lớn Tô Vũ tiện tay một khoản, hoàn toàn cho bọn hắn mở ra tân thế giới cửa lớn, để bọn hắn tâm tình khoái động. Mà Tô Vũ cùng mau mau lại là ngựa không dừng vó, tiếp tục tại các loại vách đá ở giữa bắt đầu đi loanh quanh. Theo lấy bọn hắn càng xem càng nhiều, bước chân cũng càng lúc càng thâm nhập, gây nên cười nhạo âm thanh cũng càng ngày càng nhiều. Cơ Như Tuyết nhìn về phía Tô Vũ bóng người, hắn thật sự là quá dễ thấy, khiến người ta không thể không chú ý. Như Tuyết tỷ tỷ, hắn đến cùng là người như thế nào? Vốn đang trông cậy vào dựa vào hắn cảm nộ một tia ý cảnh a, xem ra là ngâm nước nóng. Huyền Oánh hiếu kỳ đối cơ như tuyết hỏi, Tô Vũ biểu hiện có thể dùng không chịu nổi để hình dung, tiền kỳ còn như bức hững hống, đến hậu kỳ thật sự là khiến người ta thất vọng. Cơ như Tuyết ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhớ lại Vân Thành sự việc, chậm rãi mở miệng nói, hắn là một cái thường xuyên sáng tạo kỳ tích người. Chương 677, chó thì muốn bị người xem thường sao? Kỳ tích sao? Huyền Oánh hai mắt kỳ dị rơi trên người thiếu niên kia thật có thể có kỳ tích sao. Trên trận tiếng ồn áo càng ngày càng ít, tiếp cận đều là từ trên người Tô Vũ thu hồi ánh mắt, như thế loại người nhân vật tự nhiên không cần thiết đi chú ý. Tô Vũ càng chạy càng sâu, theo câu thơ càng ngày càng sâu áo, tốc độ của hắn cũng bắt đầu trở nên trầm trạm, trong mắt lóe ra tinh quang. Mao Mao vẫn là vẫn như cũ cả lơ phất phơ bộ dáng, tuy nhiên cũng sẽ nhìn về phía vết đá, nhưng là trong mắt lại là mang theo một vòng không quan trọng ý tứ. Sở tiêu dao cùng vân bất phàm hai người đều là khoanh chân ngồi tại một chỗ vách đá trước đó, khi thì nhắm mắt, khi thì nhìn về phía câu thơ, quanh thân thế mà cảm thấy có khí lưu đang lưu động. Cơ như tuyết nhìn mình chầm chầm trước mặt vách đá, lại là tu mi cao lại, vẫn như cũ không đoạt được. Thất bát cá tinh thiên ngoại, lượng tam điểm vũ sơ tiền. Câu nói này ý cảnh tựa như đúng như đoan mục lâm nói, nhưng là nàng lại luôn cảm giác không đúng chỗ nào, mà lại tô vũ vừa mới nói, đoan mộc lâm không có tư cách cùng hắn giao đấu. Ý tứ rất rõ ràng, đoan mục lấm ý cảnh là sai. Nàng đối tô vũ có một loại tín nhiệm khó hiểu, bởi vậy cũng không có theo đoan mục lấm lời nói mà càng nộ, chỉ là yên tĩnh nhìn chầm chầm câu thơ, ý đồ phát hiện chỗ khác biệt. Đáng tiếc, lại không thu được gì. Mà bởi vì đoan mục lấm giảng giải vách đá này trước tụ lại người đã nhiều nhất, mỗi một cái đều là ý đồ theo đoan mục lấm lời nói mà càng nộ, này bằng với khảo thí làm tiểu chép, làm ít công to. Cơ như tuyết trong đám người đi đ ánh mắt nhìn về phía Vân Bất Phàm cùng Sở Tiêu Dao. Đã thấy hai bọn họ khí chất thế mà bắt đầu phát sinh biến hóa, một cái như là dao động chập trùng bất định, một cái lại như cùng vân vụ phiêu miểu vô hình, nhìn kỹ phía dưới, một cỗ vô hình khí thế tử trên người bọn họ phát ra, làm người ta kinh ngạc. Chẳng lẽ bọn họ thật cảm ngộ đi ra? Cơ như tuyết không khỏi đến gần, theo tiếp cận, cỗ khí thế này lại là càng thêm rõ ràng, thậm chí nàng cước bộ có chút dừng lại, không có dám tiếp tục đi tới đích. Theo sau Nàng lại đem ánh mắt rơi vào tử du cùng tử thiện trên thân. Theo tiếp cận, đồng dạng cảm nhận được một cố vô hình kinh khí từ trên người bọn họ chậm dại tràn ra. Nàng nhìn hướng mặt đất, đã thấy nơi đó viết nay cùng sông chữ, theo thứ tự là hai câu thơ mở người tiên phong chữ, lập tức đoán ra đại khái. Ánh mắt u hoán nhìn tô vũ liếc một chút, tên này, chỉ điểm người khác nhưng lại không biết đến chỉ điểm một chút chính mình, thật sự là đáng giận. Lập tức, nàng lần nữa về đến chính mình vết đá, thật chẳng lẽ chỉ nhìn chữ là được sao? Mà lúc này Tô Vũ tiếp tục hành tẩu đã nhanh muốn đến khối thứ ba khu vực ở trước mặt hắn những vách đá đó chố khắc lại là đột nhiên biến đổi thế mà không còn là câu thơ mà chính là một vài bước đồ họa bản vẽ thứ nhất là một cái nước chảy nhìn thấy trong nháy mắt Tô Vũ bên thai liền tựa như vang lên dốc rách tiếng nước chảy ngay sau đó hai mắt một trận mơ hồ bức vẽ kia tựa như sống tới dòng nước bắt đầu lưu động mà lại nước này chạy càng ngày càng nhanh cuối cùng nhất từ dòng suối nhỏ biến thành hư không muốn đem Tô Vũ thôn phệ. Đồ họa so với câu thơ còn thâm ảo hơn quá nhiều, tuy nhiên sinh động, nhưng lại càng thêm chịu tượng. Nương theo lấy hệ thống thu thập, ở trong mắt Tô Vũ, cái kia bọt nước lại tựa như biến thành từng cái người, bọn họ đang không ngừng thi triển thân hình, che giấu chính mình võ đạo. Cái này đã siêu thoát binh khí chói buộc, mà chính là trực tiếp nhất võ đạo ý cảnh, đem dòng nước bá đạo, lực lượng đã quẩn quẩn vô kỵ thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Lĩnh ngộ bản vẽ này, Tô Vũ nhấc chân tiếp tục hướng về chỗ sâu đi đến. Nơi thứ ba khu vực, chính là chư vị phu tử chỗ địa phương, đến nơi đây, thi tử đồ họa rõ ràng giảm rất nhiều, có điều cũng càng cao thâm hơn. Tô Vũ đôi mắt hơi động một chút, đã thấy 5 vị lao giả chính ngồi ngay ngắn ở một bộ vách đá trước đó, không ngừng mà tìm tòi nghiên cứu thảo luận. Nhìn thấy Tô Vũ tới, cũng liền lộ phu tử đứng lên đối với Tô Vũ lên tiếng kêu gọi, hắn phu tử chỉ hơi hơi quét quét liền rời ánh mắt. Bởi vì lộ phu tử duyên cớ, bọn họ đã từng chú ý qua Tô Vũ. Đáng tiếc hắn biểu hiện thật sự là khiến người ta thất vọng, mà lại một đường đi tới, cũng không gặp hắn như thế nào cảm ngộ tựa như khoảng chừng cưới ngựa xem hoa, loại thái độ này để bọn hắn cực kỳ không vui. Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh, cũng không để ý đến bọn họ, mà chính là ánh mắt quét qua, rơi vào trước mặt trên thạch bích. Bức họa này cực giản đơn, đường cong rất đơn giản điểu, nhìn chỉ là một tòa núi cao, chung quanh rất nhiều mây trắng phiêu đắng. Nhìn kỹ phía dưới, cả người như là lợi cho đỉnh núi, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh Trên bầu trời trừ mấy cái đóa mây trắng bên ngoài không có vật khác. Nhưng mà, càng là đơn giản đồ vật, ngược lại càng phức tạp, những thứ này phu tử tụ họp lần nữa, cộng đồng thăm dò hình vẽ này ý cảnh. Núi này tuy nhiên đơn điệu, nhưng lại cho chúng ta đầy đủ không gian tưởng tượng, ta nghĩ đến một câu. Đúng lúc này, một vị lao giả mang trên mặt một vẻ vui mừng, mở miệng hấp dẫn người khác ánh mắt. Sơn Quang Duyệt điểu tính, đàm ảnh không nhân tâm. Trong núi sao có thể không chim, không có nước. Không phải vậy. Nhưng mà, một vị khác lao giả lại là lấp đầu, nói ra, trong bức họa kia có núi nhưng còn có mây. Ta cảm thấy là, vô hạn sơn hà lệ, thủy ngôn thiên địa khoan. Lấy núi mà tả trời. Tô vũ nghe lấy bọn hắn tranh luận, lại là cười nhạc cười, tiếp lấy mang theo mao mao liền chuẩn bị tiếp tục đi vào trong. Nho giả cùng võ giả chú ý trọng điểm thật đúng là khác biệt, võ giả chỉ chú ý thực lực, làm sao giống nho giả như vậy, còn ngồi xuống nhất định phải ngâm thơ, cái này thật đúng là nhàn tình nhã chi à. Đứng lại. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn trực tiếp để Tô Vũ bước chân dừng lại, lại là tử không vội vã chạy tới. Hắn một mực đang tìm cơ hội sẽ nhằm vào Tô Vũ, lúc này rốt cuộc đã đợi được. Tô Vũ hiện tại không thể nghi ngờ đã là trong lòng mọi người cười chê, nhưng là như thế vẫn chưa đủ, hắn muốn triệt để để hắn không có mặt ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Khối thứ ba khu vực cũng là loại người như ngươi có thể vào không. Hắn sông lên trước đoạt tiếng người, tiếp tục nói. Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ngươi nho đạo tạo nghệ có thể cao hơn chư vị phu tử? Hắn vừa ra khỏi miệng liền giúp Tô Vũ kéo một lượng lớn cửu hận, thanh âm to, hấp dẫn phần lớn người chú ý. Vượt qua phu tử, đây không thể nghi ngờ là đối phu tử không tôn trọng. Chẳng lẽ nhìn vách đá còn có cái gì quy định hay sao? Tô Vũ lông mày nhíu lại, mở miệng hỏi. Cái này tự nhiên không, chỉ là như ngươi tùy ý như vậy quan sát, là đúng chư vị phu tử không tôn trọng, càng là đối với khắp vách đá này đại nho không tôn trọng. Tử không tiếp tục cho Tô Vũ mang theo tân bước, một mặt chính khí lâm nhiên. Vách đá cảm nộ muốn nhìn người, ta nhìn ta vách đá, làm phiền ngươi. Tô Vũ buồn cười nói, tốt, ta thì tạm thời làm ngươi tại lĩnh nộ vách đá. từ không lại đem mục tiêu nhắm ngay mau mau, nghiêm nghị quát, cái kia con chó này lại thế nào nói. Ngươi thế mà mang theo chó đến quan sát vách đá, đây không phải vũ đục là cái gì. Theo càng ngày càng nhiều ánh mắt rơi vào mau mau trên thân, mau mau tâm không khỏi chăm chú, ánh mắt khẽ hiếp một cái. Qua một lúc cũng có chút phẫn nộ nhẹ nhẹ răng. Chó thế nào? Chó thì muốn bị người xem thường. Người nơi này có thể bài nói cho không được đi vào sao. chương 678, có văn hóa chó. Tô Vũ nét miệng lên một vòng đường cong, người nào quy định chó không thể cẳng nộ. Ha ha ha, ha ha ha tử không ngựa đầu cười to, chế rêu Tô Vũ vô tri thật là một cái đàn đột. Người hỏi hỏi nơi này mỗi người, người nào tin tưởng chó có thể lĩnh nộ. Có lẽ liền chữ lớn đều không biết một cái. Cười một hồi lâu, tử không cái này mới dần dần trở nên bằng phẳng, như là xem thấu hết thảy, cất cao giọng nói, ngươi như thế đặc lập độc hành đơn giản cũng là muốn hấp dẫn các vị phu tử chú ý, loại người. tô vũ không thể không bội phục hắn não bổ công lực, không quan trọng nhún nhún vai, bình tĩnh nói, tính ngươi nói đúng. Ha ha ha, làm sao, á khẩu không trả lời được đi. Tử không đắc ý phi phạm, tại chư vị phu tử trước mặt đại đại lộ mặt. Đã không có quy định không cho vào nhập, vậy ngươi cũng không có tư cách cả ta. Tô vũ nói xong, liền chuẩn bị tiếp tục đi vào trong. Hắn đã thu thập không ít vũ ký, thuộc tính gia tăng rất nhiều, càng đi sau vũ ký càng cường đại, tự nhiên không thể bỏ qua. Dừng lại. Từ không lại là một tiếng quát lớn, lúc này hắn khí thế dâng cao, làm sao chịu lui, ngươi có thể tiến, nhưng là con chó này không thể vào. Tiếp theo, hắn có nhìn về phía chư vị phu tử, thanh âm khẩn thiết, phu tử, để chó này quan sát đại nho vách đá căn bản chính là đối đại nho vũ nhục, sen cho phép đệ tử ngăn cản. Những phu tử đó không nói gì, cho là ngầm đồng ý. Lộ phu tử mặt lộ vẻ vẻ làng khó, tiếp lấy do dự một chút, đứng lên, nhìn về phía tô vũ, tô tiểu Hữu chó này không bằng thả tại chỗ của ta tốt, ngươi có thể tự hành đi vào quan sát. Mang theo một con chó đến cảm nộ vách đá thi tử, thua thiệt hắn nghĩ ra. Thôi đi, tên kêu bạn sự một chút đều không có, cũng sẽ chỉ khoe khoang khoát lát, giả vờ giả vịt Kỳ hoa dù sao cũng là kỳ hoa, muốn ta nói nên đem hắn trực tiếp đuổi đi ra. Dù sao hắn cũng cảm nộ không ra cái gì. Tất cả mọi người nhìn về phía nơi này, trên mặt rêu cận, chờ lấy nhìn tô vũ cười chê. Để ngươi trang bước, trang bước quá mức đi. Gâu. Mau mau rốt cục cũng nhịn không được nữa, đều ra tiếng. Thúc có thể nhẫn, thầm có thể nhịn, bản bảo bảo không thể nhịn. Hả. Tất cả mọi người là ánh mắt ngưng tụ, nhìn lấy mau mau chậm rãi nâng lên mong chó. Chó này muốn làm cái gì? Mọi người nhao nhao lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Đã thấy. Mau móng bước thô to rơi xuống đất, tiếp lấy bắt đầu chậm dai trên mặt đất bút hoạn. Ánh mắt theo móng chó nhìn hướng trên đất đường vân, mọi người sắc mặt đều là đồng thời cứng đờ. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái này không thể nào. Thật giả. Liền xem như nguyên bản ngồi ngay ngắn những phu tử đó cũng đều là không khỏi đứng dậy, mắt lộ ra kinh dị. Cái này đường vân, rõ ràng cũng là tại viết chữ. Móng chó vung bẩy, rất nhanh liền viết câu tiếp theo thơ. Sơn. Phái mã ra tiên vị hạ an. Kinh hồi thủ, ly thiên tam xích tam. Vâng, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy nguyên bản ngọn núi kia đồ họa trong nháy mắt sống lên, tựa như đứng đỉnh núi, đưa tay liền có thể chạm đến trời, bên trong hữu tỉnh, trong lòng tỏa ra một cỗ phong khoáng chi tình Cái này câu thơ viết ra, thế mà để trên vách đá cái kia đồ họa sinh ra cậu minh, bắt đầu lắc lư. Nhưng mà, mong chó đã không có ngừng, tiếp tục vung gậy. Sơn, đảo hải phiên giang quyển Cử Lan buôn đẳng cấp, vạn mã chiến do hàm. Câu nói này, từ không nói có, lập tức để nguyên bản đơn giản đồ họa trở nên phức tạp, trang diện nhất thời trở nên ầm ầm sóng dậy lên, đứng trên núi, tại dưới chân có lấy vô tận chiến mã đang thét gào, chém giết không ngừng, khiến người ta nhiệt huyết dâng lên. Cảm ứng ý cảnh thật tốt. Tốt phóng khoang câu. Những phu tử đó mi mắt gắt gao nhìn chầm chầm câu kia tử, toàn thân đều đang run dậy. Nhưng mà, mong chó vẫn như cũ không dừng lại. Sơn, thứ phá thanh thiên ngạc vị tàn. Thiên dụng đọa, lại dĩ chủ gian. "Wen, cái này cuối cùng nhất một câu, càng làm cho bọn họ linh hồn đều đang run dậy, những phụ tử đó thậm chí kích động đến trong mắt rừng rừng, bờ môi không được run rẩy." Thương Sơn như kiếm, đem trời xanh đâm rách, lật nghiêng bầu trời, lại muốn đem núi này nâng lên. Khí thế chi rộng rãi, đâm thẳng người linh hồn, để toàn thân tế bào điên cuồng hoạt động, lỗ chân lông đều thư giãn ra, ra. "Thơ hay, thơ hay a." Cái này ba câu thơ hoàn mỹ đem bản vẽ này ý cảnh cho viết ra, tuyệt cú, tuyệt cú A. Quá quá đạ mấu như bức. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, sướng sờ nhìn lấy ma mau, miệng há rộng, căn bản nói không nên lời một chữ, cái này hoàn toàn phá vỡ bọn họ nhận biết. Nương theo lấy cái này ba câu thơ viết xong, từ trên vách đá cái kia thế mà bắt đầu dâng lên màu trắng nho đạo chi khí, những khí tức này điền cuồng tuần ra, đem mau mau bao khỏa ở chính giữa, mang theo nho đạo ý cảnh. Làm cho tất cả mọi người cũng vì đó run sợ. Và anh, những nho đạo đó chi khí trong hư không chậm rãi ngưng tụ thành một cái núi lớn, đối với tử không ép đi. Dám nhằm vào bản bảo bảo, thì phải làm cho tốt tiếp nhận bản bảo bảo lựa giận chuẩn bị. Cái này núi lớn mang theo bộ kê hoạc ý cảnh, lực lượng gì to lớn, còn chưa tới gần liền để tử không sắc mặt đại biến, ngón tay ruôi ra, liền chuẩn bị tại hư không viết chữ. Nhưng mà, mặc cho hắn như thế nào dẫn động, bên trong thân thể nho đạo chi khí lại là không nhúc nhích chút nào, co đầu rút cổ không ra, tựa như đáng sợ. Ẩm. Từ không thân hình không chút huyền niệm bị núi lớn cho nền bay ra ngoài, cả người như là thương già 10 tuổi, vẻ vải ngã trên mặt đất, trên mặt nếp nhăn đều sâu không ít. Có điều lúc này nơi nào còn có người lo lắng hắn, cả đám đều đem chú ý lực rơi vào mau mau trên thân. Những phụ tử đó càng là thân hình thoát một cái, đem mau mau vây vào giữa, hai mắt sáng ngời, như tại nhìn một cái hiếm thấy chân bảo Chó này, bất phàm. Lộ phu tử vừa vừa mở miệng thì lấy được đến vô số khinh thường. Biết làm thơ chó, có thể là bình thường chó sao. Biết vận dụng nho đạo ý cảnh chó, có thể là bình thường chó sao. Chó này thú vị. Đoan mục lẫm nhìn một chút bên này, chỉ là cười nhạt cười. Như quyết tỷ người nói không tệ, hắn còn thật là biết sáng tạo kỳ tích. Tuyền ánh nhìn lấy tô vũ, trong ánh mắt mang theo kỳ dị. Đây rốt cuộc là cái gì ma thú, tại sao chưa từng nghe nói qua. Những phụ tử đó quay chung quanh tại mau mau bên người, hai mắt tỏa ánh sáng. Tuy nhiên rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng là không thể không nói, bọn họ tại thi từ phương diện tạo nghệ thế mà không bằng một con chó. Mà lại, chó này nhìn vách đá tốc độ bọn họ là biết, căn bản chỉ là quét mắt một vòng, nhưng mà lại so với bọn hắn vô ý nghiên cứu mấy năm còn muốn châu bốn mao ngạo kiều ngừa đầu, đen trắng rõ ràng mi mắt nhìn lấy mọi người, hừ hừ, cái này biết bản bảo bảo lợi hại đi. Tô tiểu hữu, không biết ngươi chó này đến từ nơi đâu. Lộ phu tử nhìn lấy Tô Vũ, mở miệng hỏi. Đây là chúng ta sư môn linh thú, một mực cùng chúng ta sư môn cùng ở tại. Tô Vũ trầm dai nói. Từ mặt cấp tốc tiếp lời nói, Tô Tiểu Hiu sư môn là Đại Vương Sơn. Không tệ. Lần này, mọi người lại lần nữa đem Đại Vương Sơn tên ghi ở trong lòng, mặc kệ thế nào nói, có thể có bất phạm như thế linh thú, giá trị tuyệt đối đến chú ý. Đây là một đầu có văn hóa chó, riêng là đối nho đạo lĩnh ngộ cực mạnh. Còn mời tô tiểu hữu sư môn nhất định muốn đối xử nó tử tế. Lộ phu tử mở miệng nói, hai con người lưu luyến không rời nhìn lấy mau mau, tựa như tại phó thác, tiếp lấy lại bổ sung, nếu như không cần nữa, trực tiếp dẫn nó đến chúng ta nơi này, bao nhiêu tiền chúng ta đều mua. Nếu không phải mau mau đã có tông môn, bọn họ tuyệt đối sẽ để mau mau trở thành thánh nhân các đồ đằng. Lộ phu tử yên tâm, mau mau là sẽ không bán. Tô vũ trịnh trọng gật gật đầu, bán chó là không thể nào, đời này đều khó có khả năng bán chó. Tô tiểu Hữu lao phu còn có một cái yêu cầu quá đáng. Lộ phu tử không có ý tứ mở miệng nói. Cứ nói đừng ngại. Lộ phu tử mặt mũi tràn đầy cứng ngắc, trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Câu thơ này cùng bản vẽ này thật sự là lại phù hợp bất quá Khẩn cầu tô tiểu Hữu có thể đáp ứng đem bài thơ này ghi tại vách đá đằng trước, lấy cho người tới sau có thể nhìn. Cái này mẹ nó, trước một giây còn không cho người ta chó đi vào, sau một giây thì muốn người ta chó làm thơ, còn có so đây càng mất mặt sự việc sao. Trường 679, Đại Vương Sơn Người, không gì hơn cái này. Bất quá, coi như mất mặt lại như thế nào, cái này thơ thật sự là quá tốt, liếm lấy mặt mò cũng muốn muốn đi qua à, mà lại, hướng như thế kỷ chó muốn thơ, cần phải đại khái, cũng không phải một kiện mất mặt sự tình tình đi. Go! Đúng lúc này, một bên mau mau lại là kêu to một tiếng, ngạo mềm mại kích không vô cùng. Thế nào? Tô Tiểu Hữu có phải hay không chúng ta vừa mới hành vi để chó này tức giận? Lộ phu tử vô cùng khẩn trương. Tô vũ chậm rãi lắp đầu, mặt mũi tràn đầy cổ quái. Nó đồng ý đem câu thơ để ở chỗ này, có điều phải thêm phía trên ký tên. Ký tên. Mọi người nhìn lấy mau mau, nội tâm càng là rung động. Chó này thành tinh. Có thể, lẽ ra như thế. Lộ phu tử tự nhiên là gật đầu đáp đồng ý. Mau mau lúc này mới lại dơ lên móng nuốt, chó khắp khuôn mặt là hương phấn. Bạn bảo bảo sau này liền muốn danh truyền thiên cổ. Mong chó huy động. Lập tức ở phía sau thêm một hàng chữ Một đầu có thể yêu sở si chó Mao Mao lấy Nhìn lấy cái này ký tên Tất cả mọi người là một mặt cổ quái Một con chó lưu lại bút tích thực Hơn nữa còn là tại thánh nhân các bên trong Cái này thật đúng là xưa nay chưa từng có sao không người đến A Nói ra ngươi khả năng không tin Ta hôm nay gặp được trong truyền thuyết cầu thần Lộ phu tử Hiện tại ta có thể mang theo Mao Mao tiếp tục đi đến sao Tô Vũ cười cười Mở miệng hỏi Đương nhiên có thể 5 vị phu tử không hề nghĩ ngợi, trong miệng một lời nói ra, thanh âm to. Gật gật đầu, Tô Vũ mang theo Mao Mao tiếp tục hướng bên trong hành tẩu, chuyện này chỉ tính là một kiện khúc nhạc dạo ngắn. Khối thứ 4 khu vực, chỉ có một bức tranh, một bài thơ, ở chỗ này Tô Vũ dừng lại có nửa canh giờ thời gian, lúc này mới tiếp tục hướng phía trước, cất bước tiến vào khối thứ 5 khu vực. Khối thứ 5 khu vực, là một cái tảng đá lớn, đứng sừng sững ở chính giữa, tựa như từ trên trời ráng xuống rơi ở chỗ này. Phía trên chỉ có một bài thơ. Triệu khách man hồ anh, nô câu xương tuyết minh. Ngân an chiếu bạch mã, tắp đạp như lưu tinh. Mười bước giết một người, không lưu lại dấu chân. Sự tình rũ áo đi, thâm tàng thân thể cùng tên. Nhàn qua tín lang uống, thoát kiếm đầu gối trước hành. Đem thiêu đốt đạm chu hợi, cầm thương khuyên hầu doanh. Ba chén nôn hứa, ngũ nhạc ngược lại vì nhẹ. Hoa mắt mà thôi nóng e giờ sau, khí phách làm nghệ sinh. Cứu triệu huy kim truy, hàm đan trước chấn kinh Thiên Thu Nhị Trang Sĩ, chính là Đại Lương Thành. Có chết hiệp cốt hương, không biết thẹn trên đời anh. Ai có thể dưới sách, bạch thủ Thái Huyền Kinh. Cái này thơ thật dài, nhìn một cái, giống như có vô cùng sát khí đập vào mặt, cả người tựa như đưa thân thể tại huyết tinh bên trong chiến trường, hô tiếng hô giết dung trời, để người tê cả ra đầu. Cái này thơ mỗi một câu đều mang sát ý, bá đạo vô cùng, tại tô vũ trước mặt, tựa như xuất hiện một cái bạch ý tung bay kiếm khách, mỗi bước ra một bước đều mang một khí chất xuất trần. Trường kiếm vung bậy, không ai cả nổi. Giết người là lần, hắn một bên giết người vừa uống rượu, trường kiếm múa ở giữa, càng là cảm thấy có chữ viết lưu động, tiêu sái mà quần ngạo. Đại Trượng Phu cũng đến thế mà thôi. Tô Vũ trong nháy mắt thì đắm chìm trong bài thơ này bên trong, hai mắt không ngừng lấp lué, khi thì biến hóa thành trên chiến trường binh lính, khi thì lại hóa thành một vị tướng quân, nóng e giờ máu, kích tình ở trong lòng không ngừng kích đắng. Nhìn lấy Tô Vũ yên tĩnh lại thân thể, tất cả mọi người là ánh mắt lấp lué mang theo phức tạp. Hắn thật chẳng lẽ có thể cảm nộ trên vách đá câu thơ. Trần Hiên mang trên mặt không cam lòng, ràng giặc mở miệng nói ra. Không có khả năng. Lênh triệt trong mắt tràn đầy không tin, chắc chắn nói con chó kia xác thực bất phàm nhưng là tô vũ cảnh giới quá thấp, làm sao có thể cảm nộ. Cố làm ra vẻ a Không sai. Ta tuyệt không tin hắn có thể cảm nộ. Sở Trần cũng là ánh mắt lấp lẻ, cắn răng mở miệng nói. Bọn họ không dám càng không muốn tin tưởng. Bên trong thiên địa, Vạn vật đều có trô lớn lên, càng là ma thú đều có thiên phú thần thông, con chó kia hẳn là tại thi từ phương diện có đặc thù năng lực à. Đoan mục lâm sắc mặt ngược lại là lạnh nhạt trên mặt vẫn như cũ mang cười, tiếp lấy đối với triệu hạo nói ra, bất quá, người nói đại vương sơn quả ăn quả thật có chút ý tứ. Lênh triệt bọn người nghe được đoan mục lâm nói như thế lập tức yên lòng, nguyên lai vẫn như cũ là người trận chiến cho thế. Trang diện nhất thời tính mịch, cái kêu một người một chó tuy nhiên thân thể ở vào đám người bên ngoài, nhưng lại như cũ lóa mắt lại lần nữa trở thành chú ý tiêu điểm. Đoan Mục Lâm xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Cơ Như Tuyết thân thể bên trên, Cơ Như Tuyết, nghe nói ngươi cũng là Đại Vương Sơn quán đang người, có hứng thú hay không luận bàn một chút câu thơ này ý cảnh. Không rảnh. Cơ Như Tuyết nhướng mày, lãnh đạm đáp lại. Đoan Mục Lâm cười cười, chỉ gặp hắn thân thể thể trung quanh, cùng phong gào thét, khí thế bao phủ đến hạ, đem mọi người chung quanh bước mở. Tất cả mọi người là ghé mắt không thôi, chỉ gặp hắn thân thể dâng lên hiện một cố cường đại gió tri ý chí. Khiến cho trung quanh giữa thiên địa gió cuồng bạo dơ lên. Thất bát cá tinh thiên ngoại, lượng tam điểm vũ sơ tiền. Mưa gió đồng suất, bên trong bao hàm tự nhiên còn có gió. Đoan Mục lâm linh lực thấu thể mà ra, mang theo một cỗ phong chi ý cảnh, chỉ gặp một cỗ to lớn vòi rồng chỉ hướng cơ như tuyết thân thể thể bao phủ mà đi. Cái kia vòi rồng bên trong, gió lốc bốn phía, lóe ra hàn ý, vô cùng sắc bén, hội tụ phong bạo, tựa như có thể tê liệt hết thảy, không khí tại thời khắc này đều bị thổi tan, hình thành chân không khu vực đáng sợ vô cùng. Đem linh lực cùng phong chi ý cảnh kết hợp, cũng mặc kệ cơ như tuyết phải chăng cự tuyệt, trực tiếp phát động công kích. Thật mạnh ý cảnh càng ngộ, không hổ là thừa tướng con, vũ khí phía trên bổ sung ý cảnh, ý cảnh có thể liệt vào thần thông hàng ngũ. Đám người ánh mắt nhìn về phía Đoan Mộc Lâm, mang theo sợ hãi thán phục, hắn vừa mới thuận miệng nói quả nhiên còn có tư tàng. Cơ như tuyết thân thể thể chuyển qua, ở đâu cũng cuồng bạo trong gió, quần áo bay múa, trong tay nàng xuất hiện một thanh kiếm. Đồng dạng có ý cảnh nọ rộ, dung nhập vào kiếm chi ý chí bên trong, theo sau, kiếm ý gào thét, cơ như tuyết huy kiếm, trung quanh sinh ra một mảnh kiếm mạc. Kiếm quang như mưa, lấm ta lấm tấm. Voi rồng tê liệt mà đến, cùng kiếm ý va chạm, trung quanh thiên địa biến sắc, trong không khí tiếng phá hủy không ngừng. Hai người thân thể hình nhoáng một cái, giao thoa mà qua. Cơ như tuyết đứng lơ lửng trên không, tóc dài phân khởi, kiếm chi ý chí trở nên càng mạnh, kiếm quang rơi xuống, càng đem cuốn tới phong bạo một chút xíu chặt đước. Làm phong bạo biến mất, cơ như tuyết bóng hình xinh đẹp đứng nạo nghệ hư không. Hào lợi hại, không hổ là vân thành tam anh một trong, vừa mới một kiếm kia cũng dung nhập vách đá ý cảnh. Mọi người không khỏi sợ hãi thán phục, trên mặt trở mong, hai người để ý cảnh phía trên đều có tạo nghệ, không biết hai mạnh ai yếu. Hà hà, có chút ý tứ, lại đến. Đoan mục lâm cao giọng cười nói, trong tay cũng là nhiều một thanh bạo kiếm, thân thể hình trong hư không nhoáng một cái, cổ tay khôi phục, phong bạo lại nổi lên, bất quá lần này. Tại trong gió lốc lại là nhiều một chút điểm kiếm mang. Kiếm mang như sao, lập tại hư không, tại thời khắc này, tinh quang như mưa, điên cuồng rơi xuống. Cơ Như Tuyết cầm kiếm, vô tận kiếm quang vung ra, đối với những tinh điểm đó thẳng trả mà đi. Đinh. Một tiếng vang dọn, cơ Như Tuyết mềm mại kích không thân thể bỗng nhiên lắc một cái, sắc mặt có chút tái nhận, tiếp lấy liên tục hướng xuống hàng, rơi tại mặt đất. Lại nhìn Đoan Mục Lâm, ngạo nghệ lăng không hư không, cười nhạt nói, "Cơ Như Tuyết, xem ra ngươi ngộ tính không được." Đại Vương Sơn quá ngang người, như là cũng không gì hơn cái này. Tô Vũ đã làm náo động, như vậy hắn liền đem Đại Vương Sơn danh tiếng cho đánh xuống. Chương 680, dạy hắn là người. Ngày lễ quốc tế lao động quái lạc. Người vô sỉ. Âu Dương Linh trực tiếp mềm mại kích không khiển trách lên tiếng, phụ thân ngươi là nho giả, thường xuyên chỉ điểm ngươi, mà ngươi càng là có thể thường xuyên tiến đến lĩnh hội, như Tuyết tỷ tỷ tự nhiên không sánh bằng ngươi. Haha, thua thì thua, kiếm cớ, đó là người yếu hành vi. Đoan mục lắm không thèm để ý cười cười. Đại vương sơn người từng cái chẳng những thực lực thấp, xem ra đối thi từ lĩnh nộ cũng không ra sao a Triệu hạo cũng ở một bên nói giúp vào. Ui, cái kia người nào? Đúng lúc này, một tiếng ngả ngớn thanh âm làm cho tất cả mọi người đều là sức sở, nhấc mắt nhìn đi, đã thấy sở tiêu dao chính móc lấy lỗ thai, hứng hở đi tới. Lúc nói chuyện chú ý một chút, không phải có một câu tục ngữ, Ếch. Thế nào nói đến lấy? Sở tiêu dao nhìn về phía một bên vân bất phàm. Trong mồm chó nhà không ra ngả voi. Đúng. Không sai. Sở tiêu dao trên mặt mang cười, nhìn lấy đoan mục lấm, trong mồm chó nhà không ra ngả voi. Đoan mục lâm hiếp mắt chữ, nhìn lấy hai người, chỉ bằng hai người các người, liền nói chuyện với ta tư cách đều không có. Ai, thực nếu như không phải nghe được ngươi ở bên này sủa ý ngòi, chúng ta cũng lười để ý đến ngươi. Sở tiêu giao lấp đầu, nói tiếp, chỉ bằng ngươi cái kia gà mở ý cảnh cũng không cảm thấy ngại đem ra được giáo hứa người, thật đúng là cởi chê. Gà mờ. Đoan một lấm cười lạnh, các ngươi muốn đi thử một chút. Bất phàm, ngươi có muốn hay không dạy hắn là người? Sở tiêu dao nhìn về phía vân bất phàm. Ta không sử dụng kiếm. Vân bất phàm vẫn như cũ nói. Không có cách, vậy chỉ có thể ta tới. Sở tiêu dao chậm rãi đi lên trước, tuy nhiên câu thơ này không phải ta phong cách, nhưng là giáo huấn ngươi cần phải đầy đủ. Soạn. Tên này đi đi, Vũ Thánh Ngũ Tinh nói muốn giáo hấn trung vị thần. Muốn chết. Hắn vừa mới rõ ràng liền không có tại vách đá này phía trên càng ngộ, hiện tại lại để cho dùng vách đá này phía trên ý cảnh cùng đoan mục lâm đối chiến, nào tử có phải hay không tú đầu? Nhìn hắn một bộ lời thề son sắt bộ dáng, nghĩ không ra đại vương Sơn người mỗi một cái đều là đựng bức hảo thủ a Ha ha, đại vương Sơn đều là như thế càn rỡ sao? Càn rỡ đến ngu xuẩn. Đoan mục lâm khỏe miệng mang theo cười lạnh, người đang tại lĩnh ngộ bên kia vách đá ý cảnh đi, ta có thể cho ngươi sử dụng bộ kia vách đá ý cảnh. Miễn cho ngươi thua quá khó nhìn. Không dùng, ta sợ ngươi liền cơ hội ra tay đều không có. Sở Tiêu Dao tùy ý lắc đầu. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Và anh. Vừa dứt lời, Đoan Mục Lâm toàn thân thể linh lực lại nổi lên, vô tận phong bạo hướng về Sở Tiêu Dao của tới. Cơn báo táp này từ bình đi lên, theo mặt đất bốc lên, cấp tốc lan tràn đến Sở Tiêu Dao dưới chân. Đối mặt cơn báo táp này, Sở Tiêu Dao lại là không tránh không né, phía sau trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ lập tại hư không, tiếp lấy bỗng nhiên xoay tròn, toàn bộ phong bạo lập tức liền tan biến tại vô hình. Tốt, tốt lợi hại, vừa mới là chuyện thế nào, một đạo kiếm quang thì phá đoan mục lẫm phong bạo. Kỳ quả a, tựa như là câu thơ vừa ý cảnh, nhưng là lại không giống a. Tốt một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Tiếng chất vấn dưới một kiếm này trong nháy mắt biến mất, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, kinh ngạc nhìn lấy Sở Tiêu Dao. Người ý cảnh sai, quả thực không chịu nổi một kích. Sở Tiêu Dao nhìn lấy đoan mục cười cười mở miệng nói, nói vơ nói vẩn. Đoan Mục lâm sắc mặt trầm xuống, thân thể trên khí thế càng sâu, trường kiếm vung vậy đối với sở tiêu dao đâm tới. Theo hắn di động, phong bạo lại lên, trong gió mang theo điểm điểm băng hàn, càng là có dòng nước, dống rừng rơi xuống nước mưa. Cốc cuộc. Mưa rào xối xả, như trân châu tán rơi xuống đất. Lạnh quá. Mưa này nước tựa như gió lạnh nước đá, để người sinh ra ý lạnh. Phần này ý cảnh dẫn tới thiên địa biến hóa, tuyệt đối đã đến đăng phong tạo cực cấp độ. Ngụy Không ra vừa mới hắn còn chưa có xuất toàn lực. Mưa này bên trong mang theo sát khí, xem ra tên này thật đem Đoan Mục Lâm cho chọc giận. Nhưng mà, đối mặt như thế gió lốc, Sở Tiêu Dao chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, mặc cho Voi Rồng đem chính mình bao quải đi vào. Tại vòi Rồng ở trung tâm, phong bạo sẽ rách lực mạnh hơn, bên trong nước mưa đã như là bằng châm, lung tung kích bắn lấy, mang theo Đoan Mục Lâm ý cảnh, lực phá hoại kinh người. Mà tại đây vô tận trong mưa gió, Đoan Mục Lâm thân thể nhưng dần dần biến mất có chỉ là sen lẫn tại trong gió lốc điểm điểm kiếm mang. Kiếm mang như là điểm điểm tinh quang, có phải hay không lòng lánh, phương vị không ngừng biến hóa, khiến người ta không thể phòng đoán. Thất bát cá tinh thiên ngoại, lượng tam điểm vũ sơ tiền. Tinh không có, nước mưa có, không hổ là đoàn mục lấm, hoàn mỹ đem phần này ý cảnh thi triển đi ra. Những phụ tử đó cũng là chậm rãi lên thân thể, chú ý tới nơi này. Ha ha ha, liền xem như chúng ta, cũng chỉ có thể đem câu kia thơ lĩnh ngộ được loại tình trạng này đi Từ nguyên sinh đứa con trai tốt à, thiên phú và ngộ tính đều xuất chúng như thế, tương lai tất thành đại khí. Những phu tử đó nói chuyện cũng không có tận lực hạ giọng, để ở hiện trường tất cả mọi người là trong lòng hơi động, kinh thán không thôi, nhìn lấy trung tâm phong bạo Sở Tiêu Dao, trong lòng tràn đầy cùng tình. Liên phu tử đều chỉ có thể lĩnh ngộ được loại tình trạng này, có thể thấy được đoan mục lâm ý cảnh là đáng sợ đến mức nào, Sở Tiêu Dao chẳng lẽ còn có thể siêu việt phu tử hay sao? Lại nhìn Sở Tiêu Dao, vẫn như cũ đứng đứng tại nguyên chỗ. Trường kiếm chỉ xéo mặt đất, một cố kiếm ý lưu chuyển mà ra, bao phủ thân, đem nước mưa cách trở bên ngoài. Sắc mặt hắn bình tĩnh, tựa như chỉ là đứng tại trời mưa phía dưới gặp mưa. Các người đại vương sân người, cho tới bây giờ cũng sẽ chỉ nói mạnh miệng, tháng bại đã phân. Phong bạo bên trong, lại lần nữa chuyển đến đoan mục lâm tiếng cười, tiếp lấy phong bạo bên trong, những tinh điểm đó đột nhiên sáng lên. Mưa gấp hơn, giống như trong bầu trời đêm đột nhiên sáng lên mấy viên đời sao, tinh quang theo nước mưa tản mát mà xuống tản tại khắp nơi mỗi một chỗ ngóc nách, tránh cũng không thể tránh. Mà lại, tinh quang không ngừng mà biến hóa phương vị, không có quy luật chút nào tại bốn phía sáng lên. Khánh! Tại tinh quang sáng đến cực hạn thời điểm, hét to một tiếng âm thanh chuyển ra, sát cơ bắn ra. Một vòng hàn mang theo tinh quang đối với sở tiêu giao đâm tới. Cái này hàn mang dung nhập trong mưa, tại thời khắc này, bốn phương tám hướng nước mưa đều rất giống biến thành kiếm mang, làm sao có thể tránh. Thật đáng sợ một kiếm. Coi như mọi người thân thể ở vào phong bạo bên ngoài, cũng không khỏi đến trong lòng run lên. Có hoa không quả, sai không hợp thói thưởng. Nhàn nhạt thanh âm theo sở tiêu dao bên trong miệng chuyển ra, làm cho tất cả mọi người lại là sức sở. Lúc này còn tranh đua miệng lưỡi sao? Phải biết, liền phu tử đều khẳng định đoan mục lấm. Trường kiếm vũ ngẩy, trong suốt vô cùng, mọi người chỉ cảm giác mình mi mắt hoa một cái, liền thấy sở tiêu dao hoàn toàn không nhìn chính mình thân thể một bên nước mưa trực tiếp đối với một chỗ kiếm mang quét đáng mà đi. Đinh! Nương theo lấy một tiếng trói hai tiếng vang, nguyên bản còn vô cùng điên cuồng phong bạo lại là đột nhiên dừng lại, ngay sau đó, lại là một tia sáng, làm cho tất cả mọi người trước mắt trở nên hoàng hốt, lại mở mắt lúc, cảnh sát trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Mưa gió dừng lại, trên bầu trời chỉ còn lại có một đạo trói mắt ánh sáng, bên trên kiếm ý ngập trời, chỉ hướng đoan mục lẫm Siêu! Lưu quang lóe lên, điểm sáng này như hồng Đối với Đoan Mục lẫm đâm thẳng mà đến. Chương 681, ý cảnh không đủ, thực lực đến gót. Hừ. Đoan Mục lẫm lạnh hừ một tiếng, quanh thân linh lực điên cuồng phun trào, cổ tay rung lên, liền chuẩn bị đối với cái kia ánh sáng đâm tới. Nhưng mà, ngay sau đó, hắn đồng tử thì bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân căng cứng, thân thể cứng tại nguyên chỗ. Tại hắn phía sau, một cỗ rét lạnh thấu xương sát ý để toàn thân hắn lông tơ đều không khống chế được đến dựng thẳng lên đến, chưa kịp nghĩ lại, hắn bỗng nhiên trở lại Trung vị thần khí thế bạo phát, trường kiếm rung động. Mà sở tiêu dao cũng tại thời khắc này trực tiếp thu kiếm, lui về, cười nhẹ nhàng nhìn lấy đoan mục lấm. Người nói không sai, tháng bại đã phân. Hắn âm thanh tuy nhỏ, nhưng lại như là trọng truy, đập nện tại trong lòng mọi người, để bọn hắn tâm thần cự chiến. Điều này sao có khả năng? Loại trình độ này bí cảnh, sao? Tại sao lại? Những phu tử đó nhìn chằm chầm sở tiêu dao miệng càng không ngừng run dày lì non. Trong đầu của bọn họ không ngừng lượn vòng lấy vừa mới hình ảnh, tại sở tiêu giao ý cảnh trước mặt, đoan mục lâm ý cảnh hoàn toàn như là giấy, ẩm vang vỡ vụn, đến mức hắn không thể không thi triển ra toàn lực, lúc này mới hóa giải nguy cơ. Đoan mục lâm dùng ra ý cảnh ngoại ý muốn lực lượng, giao đấu thắng thua tự nhiên rõ ràng. Tháng. Tháng. Châm một hồi lâu, mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại, mỗi một cái đều là khó có thể tin nhìn lấy sở tiêu giao. Vừa mới chiêu thức thật sự là quá mức thơm ảo. Liền xem như hiện tại bọn hắn đều khó mà phỏng đoán ra bên trong vận bị, có điều không thể phủ nhận, tuyệt đối là cái kia câu thơ vừa ý cảnh. Nhìn từ xa còn tại tinh thiên bên ngoài, nhưng thực đã rơi vào phụ cận, thậm chí ngay tại thân người sau. Như là tinh quang, không có tiếng động, lại tung khắp bốn phía. So với đoan mục lấm hoa lệ, sở tiêu giao công kích lộ ra đơn giản, nhưng lại càng thêm hữu hiệu, cơ hội liên pha phun đều không có, có thể nói cường đại không chỉ một cấp bậc mà thôi. So sánh phía dưới. Đoan mục lâm ý cảnh đúng như sở tiêu dao nói tới. Có hoa không quả, không chịu nổi một kích. Được. Thật mạnh. Hắn lĩnh ngộ giống như cùng chúng ta hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc A. Hắn nói đúng, nguyên lai chúng ta thật sai, lần lượt lĩnh ngộ thế mà hoàn toàn đi đường nghiêng. Đại vương Sơn người thế nào một cái so một cái đồ biến thái, một con chó có thể lĩnh ngộ ý cảnh mà lại có thể làm thơ, tùy tiện một người đệ tử cũng có thể lĩnh ngộ ý cảnh, cái này còn có thiên lý hay không. Tất cả mọi người là đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, nghị luận âm ý, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục Ai, đáng tiếc, tiêu giật hàn tên kia không ở nơi này, câu thơ này tuyệt đối thích hợp hắn, có lẽ tùy tiện một chiêu cũng liền kết thúc chiến đấu. Sở tiêu giao giận dữ nói, dường như đối với mình bất mãn. Hắn lời nói làm cho tất cả mọi người đều là im lặng, ngươi thật sự là tại khiêm tốn sao. Không lại bọn hắn lại không có cách nào phản bác sở tiêu giao lời nói, phải biết. Người ta cơ hội không có ở cái này trên vách đá cảm ngộ bao nhiêu, có thể nói vẹn vẹn quét vài lần mà thôi, nếu là thật sự cảm ngộ như vậy nên mạnh đến cái gì cấp độ. Haha, ha, xin hỏi tiêu giật hàn là ai? Tuyển ánh xoay chuyển ánh mắt, cười nói yêu kiểu nhìn lấy sở tiêu dao Là chúng ta đồng môn. Sở tiêu giao trả lời. Đại vương sơn nhiều như vậy thiên tài, là sao một mực không có nghe người ta nói qua? Tuyển ánh tiếp tục hiếu kỳ truy vấn. Bọn họ là chúng ta Âu Dương ra theo Ngũ Châu Đại Lục tiếp đến. Âu Dương Linh ở một bên hồi đáp, mang theo từng tia từng tia đắc ý, để Âu Dương ra nho nhỏ lộ đe mặt. Khó trách. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra giật mình thần sắc, Ngũ Châu Đại Lục linh lực cùng thần vực kém rất rất nhiều, trách không được bọn họ thiên tài như thế, thực lực lại như thế thấp. Đồng thời trong lòng vừa tối từ giật mình, Ngũ Châu Đại Lục nhưng là di khí chi địa, nơi đó thiên tài sản xuất dẫn đầu như thế cao sao. Loại thiên phú này... Tiền đồ quả nhiên là bất khả hạn lượng A. Sở tiêu dao cười cười, hai mắt tỏa ánh sáng, chắc chắn vô cùng nói, đại vương Sơn hiện tại danh khí khả năng còn không cao, nhưng là không cần bao lâu, hắn sẽ trở thành thần vực chói mắt nhất tồn tại. Nói khoác mà không biết ngượng. Đoan một lâm chăm chú kiếm trong tay, đôi mắt trầm thấp nhìn lấy sở tiêu dao đại vương Sơn từ đó sau này liền sẽ xóa tên, bởi vì các người hội chết ở chỗ này. Lại đến. Và anh, lần này, Hắn không lại áp chế chính mình khí thế, trung vị thần thực lực hoàn toàn bạo phát, mục tiêu trực chỉ sở tiêu dao. Lần này gió lốc trực tiếp để mọi người chung quanh nhau nhau lùi lại, trong nháy mắt liền trở thành một cái cao mấy chục mét vòi rồng, vô tận dòng nước phóng lên tận trời, khí thế ngập trời. Đoan Mục Lâm, ngươi điên. Nơi này là thánh nhân các. Âu Dương Linh Nghiêm nghị quát. Ha ha ha, ta chỉ là dụ ý cảnh so đấu, chẳng lẽ có sai. Đoan Mục Lâm cười lạnh liên tục, hắn hai mắt đỏ thẫm, mang theo sát ý Không sai, hắn chỉ là dụng ý cảnh so đấu, có điều để ý cảnh bên trong lại là dung nhập chính mình toàn bộ thực lực. Đến, chúng ta thử lại lần nữa người nào ý cảnh càng mạnh. Đoan mục lẫm nhìn lấy sở tiêu dao khi thế càng ngày càng thịnh. Lúc này, đã hoàn toàn thoát ly công bình phạm chủ, hoàn toàn là lấy lực ép người. Bất quá, thân phận của hắn còn tại đó, mọi người chỉ có thể lùi lại, không ai dám lên đúng tay. Vậy liền để ta tới lĩnh giáo đoan mục vương tử cao chiêu tốt, cơ như tuyết sắc mặt nghiêm túc. Tiến lên một bộ. Nhưng mà, triệu hạo lại lên một lượt trước, cười nói, ha ha ha, cơ cô nương, không bằng trước theo giúp ta qua hai chiêu tốt. Huyền ánh ánh mắt chấp lên, cười cười, đoan mục vương tử làm như thế, chẳng lẽ thì không sợ bị người chê cười sao? Cho tới bây giờ đều là người thắng làm vua người thua làm giặc, chỉ có thất bại người mới sẽ bị người cười chê. Lánh triệt dương mắt lạnh léo huyền ánh, không cho nàng đúng tay. Đoan mục lẫm vừa mới ý cảnh so đấu thế mà bại bởi một người võ thánh ngu tinh. Nếu là truyền đi tuyệt đối sẽ bị người nhà bán, không bằng hiện tại trực tiếp giết sợ tiêu giao, 100 trăm. anh, đúng lúc này, một đạo cự đại tiếng phá hủy đánh tới, đã thấy một cái cường tráng bóng người xài bước mà đến. Dầm dầm dầm. Theo hắn tiến lên, cả vùng đều đang chấn động, mà lại thân ảnh kia càng lúc càng lớn, cuối cùng nhất thế mà dài đến gần 10 trượng, như là đồi núi, cho người ta cực mạnh cảm giác các bách. Dẫn tê manh liệt nhanh trắng hiện, thế phá vỡ trên bờ vọng hải nham. Đây là thiết tháp cảm ngộ câu thơ, lúc này, hắn tựa như biến hóa thành sóng biển, chạy đôn chạy đáo ở giữa đủ để phá hủy hết thảy. Cái này đại khối đầu, để ta chặt lại. Trần Hiên cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, hướng về thiết tháp phóng đi. Trong tay hắn, một cây trường thương xuất hiện, mang theo tiếng long ngâm đối với thiết tháp đâm thẳng tới. Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ, canh suy lạc, tinh như vũ. Đâm ra một thương, lại mang theo vô số thương hoa, tiếng gió rít gạo, đâm rách trời cao Vâng. Cùng phong gặp được sóng biển, cả hai không ai nhường ai, theo điếc hai tiếng va chạm, một cố khí lãng dập dờn lái đi, làm cho tất cả mọi người đều là kinh hại không thôi. Trần Hiên tuy nhiên đối câu thơ ý cảnh là sai, nhưng là ý cảnh không đủ, thực lực đến gót, hắn dựa vào tự thân thực lực, hoàn toàn có thể để bù đắp ý cảnh khoảng cách. Tiếp xuống không người đến ảnh hưởng chúng ta. Đoan một lấm nhìn lấy sở tiêu giao, khoe miệng nổi lên một tia trào phúng đường cong thì để cho ta tới nhìn người một chút cái gọi là ý cảnh có thể tới cái gì cấp độ. Chương 682, đao kiếm kết hợp. Vâng, đoan mục lâm khắp thân thể kiếm ý điên cùng hướng về sở tiêu giao dụ mánh lao tới. Kiếm ý này cường đại rất rất nhiều, hội tụ ở cùng một chỗ, như là tinh hà, ở trên bầu trời chảy xuôi, mà điểm cuối chính là sở tiêu dao Tạm dừng một cái. Đúng lúc này, sở tiêu dao lại là so một cái tạm dừng thủ thế. Thế nào? Muốn cầu xin? Đoan mục lâm ở trên cao nhìn xuống, nạo nghẽ nhìn lấy hắn, đối với thực lực mình có lòng tin tuyệt đối. Ta chỉ là muốn chuyển sang nơi khác. Sở tiêu dao vui cười ở giữa, cổ tay vung lên, trường kiếm đã rơi vào dưới chân hắn, chở hắn bay lên trên không. Ngự kiếm thuật. Thân hình hắn trực tiếp hóa thành một vòng lưu quang, qua trong dây lắt thì vọt tới hắn cảm nộ vách đá trước đó. Vùng dây dây chết mãi mãi cũng chỉ là phí công. Đoan mục lâm trên thân kiếm ý đã đạt tới đỉnh điểm, trong chốc nhóm này Giữa thiên địa có kiếm khí gào thét, nương theo lấy vòi rồng, đủ để xé bỏ hết thảy, vòi rồng tốc độ kinh người, hướng về Sở Tiêu Dao lôi cuốn mà đi, lộ ra một cố dọa người bị áp. Vòi rồng những nơi đi qua, chỉnh phiến hư không đều rất giống muốn phá vỡ đi ra. Ánh mắt của hắn băng lánh nhìn lấy Sở Tiêu Dao, chờ đợi lấy đối phương hoảng sợ, trung vị thần đủ để nghiền ép bất luận cái gì Vũ Thánh. Tình thế biến hóa thật sự là quá nhanh quá nhanh, đột ngột chuyển phía dưới, mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại, từng cái hai mặt nhìn nhau nhanh đi ngăn cản bọn họ. Lộ phu tử sắc mặt hơi đổi, mở miệng nói ra, hắn phu tử cũng đều là gật đầu. Lấy lực ép người như thế vô lại hành động không nên tại thánh nhân các phát sinh, mà lại đại vương sơn người mỗi cái thiên phú dị bẩm có thể cảng nộ ra vách đá ý cảnh, lẽ ra kết giao. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn có hành động, hai đạo thân ảnh lập tức xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đây là chúng ta vương tử Việt Tư, còn mời thánh nhân các không nên nhung tay. Bọn họ rõ ràng là hai vị tướng quân Một chút khí thế chẳng ra, thượng vị thần hạ dai. Không tệ, vương tử nhưng là con trai của nho giả, tự nhiên sẽ tuân thủ thánh nhân các quý củ, hắn dùng chỉ là ý cảnh. Một vị khác tướng quân cũng là nói nói. Bọn họ khí thế khóa chặt tại 5 vị phu tử trên thân, không để bọn hắn tham dự. 5 vị phu tử sắc mặt tâm trầm, lẫn nhau nhìn xem, đôi mắt chỗ sâu lóe ra tinh quang, các người vốn là kế hoạch dễ đối phó đại vương Sơn. thưa vị thần, ở đâu đều là cao đoan chiến lược, không có khả năng tùy ý mang ra Mà lại vừa xuất mã cũng là hai vị. Đại vương Sơn quán ăn bao che trọng phạm, hôm nay, đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Vâng, bên trong thiên địa, phong bạo càng nặng, từng cái từng cái kiếm hạ từ trong gió lốc lan tràn mà ra, trực chỉ sở tiêu dao Mà giờ khắc này, sở tiêu dao lại là càng thêm bình tĩnh, hai mắt khép hở. Có hình dạng không mệt vật, vô tích đi theo gió. Tại hắn phía sau, trên thạch bích đột nhiên bắt đầu tràn ra vô tận bạch khí, nho đạo chi khí đem thân hình hắn bao phủ ở bên trong. Nhân kiếm hợp nhất. Bạch khí tán đi, sở tiêu giao bóng người lại là biến mất, tại chỗ chỉ để lại một thanh tiêu khẽ kiếm. Đây là vách đá cộng minh. Thật mạnh ngộ tính, hắn thế mà làm cho vách đá cộng minh. Mượn dùng trên vách đá lưu lại nho đạo chi khí, đối với hắn ý cảnh tuyệt đối có rất áp đặt cầm tác dụng, khó trách hắn chọn nơi đó. Thật đáng sợ, như thế nói đến, chẳng phải là đại biểu hắn hoàn toàn lĩnh ngộ vách đá ý cảnh. Vô số năm qua chưa từng có người nào có thể đạt tới loại độ cao này a Trôi kiếm này run rảy một tiếng, thẳng tắp hướng về đầy trời kiếm hà phong đi, tại nó phía sau, vô tận bạch khí chạy xuôi, hóa thành cầu vồng. Ở đâu trong tinh hà, lấm ta lấm tấm, thế mà hóa thành vô số cái đoan mục lấm hư ảnh, mỗi cái trên thân đều là kiếm ý ngập trời. Phốc phốc phốc. Tiếng vang không ngừng, đã thấy trường kiếm kia những nơi đi qua, từng tồn tàn ảnh trực tiếp băng diện. Trường kiếm thế đi không giảm, vay một tiếng, vọt thẳng tiến phong bạo bên trong. Đúng. đoan lấm quát lạnh một tiếng Phong bạo xoay tròn tần suất càng lúc càng nhanh, bên trong kiếm ý càng là điên cuồng Phun trào, cái này đã không còn là gió, mà chính là vô số kiếm nhận tại quân lên, tùy tiện một tia đều đủ để quấy diệt hết thảy, thủy thiên diệt địa. Trung vị thần cùng Vũ Thánh có thể nói là ngày đêm khác biệt, coi như ý cảnh không đủ lại như thế nào, một người trưởng thành coi như cầm đồ chơi đao, vẫn như cũ có thể ngược một cái cầm đại đao tiểu hải tử. Anh anh anh! Trường kiếm tại trong gió lốc bắt đầu run lầy bầy, vô số gió lốc đánh vào trên người nó. Càng là có kiếm ý không ngừng hướng vào phía trong bộ ăn mòn, để nó liền động một cái đều gian nan, chỉ có thể theo gió trục chạy. Ngay đúng lúc này, giữa thiên địa đao ý lại là điên cuồng hội tụ, một cú đao khí phóng lên tận trời, già thiên tế nhật, đao mang đỏ thấm, mang theo chém chết hết thảy khí thế, đối với cái kia vòi rồng chém tới. Đào Lan hung dũng, phong vân khai hạp. Đây là vân bất phàm câu thơ, lúc này nhất đao chẳng hạng, thế bất khả đáng. Xì xì. xì. Đao mang cùng vòi rồng đụng vào nhau phát ra kịch liệt tiếng ma sát, toàn bộ vòi rồng xoay tròn tốc độ đều biến đến chậm lại. Cùng lúc đó, bên trong trường kiếm cũng là đột nhiên đại trấn, kiếm mang trùng thiên, đối với tướng cùng phương hướng đâm thẳng tới. Và anh! vòi rồng trực tiếp phá vỡ một đường vết rách, phong bạo tràn lan, trường kiếm theo bên trong bay ra. Sở Tiêu Dao từ trường kiếm bên trong hiện ra thân hình, cùng Vân Bất Phàm cùng nhau nhìn về phía trước. Tê, quả nhân a, lại là một cái lĩnh ngộ vách đá câu thơ. Đại Vương Sơn đến cùng là cái chỗ nào? Tại sao như thế biến thái? Nếu là có thể một mực phát triển, tuyệt đối sẽ trở thành số một số hai tông phái. Bọn họ đều có thể dẫn động trên vách đá đại nho chi khí, không biết có thể không có thể đỡ nổi đoàn mục lấm. Thực lực chênh lệch quá nhiều, cho dù có đại nho chi khí ra chỉ có lẽ cũng treo. Tất cả mọi người nhìn lấy bên này, từng cái bình phong khí ngưng thần, nghị luận hầm ý. Lúc này, phong bạo đã dần dần lắng lại, hiện ra đoàn mục Lâm thân hình, lúc này quanh người hắn đều bao vây lấy kiếm ý mắt lạnh nhìn Sở Tiêu Dao cùng Vân Bất Phàm, tiếp lấy rậm chân mà ra. Theo bước chân hắn phóng ra, vô tận kiếm ý lập tức đánh tới, từ không nói có, tựa như chậm rãi lợi kiếm phá vỡ bầu trời. Dùng trận pháp. Hai người bọn họ vô cùng ăn ý, cơ hội là cùng một thời gian nói ra, tiếp lấy đồng thời lệnh bước kỳ dị tốc độ. Cực bộ giao thoa ở giữa, liên đối bọn họ đại nho chi khí cũng bắt đầu hội tụ, đao khí cùng kiếm khí càng là hoàn mỹ dung hợp. Veng. Đao mang cùng kiếm mang cùng một chỗ vung ra. Trực tiếp đem đoàn mục lâm những kiếm khí đó hết thể xoắn nát, tiếp lấy hai người không lùi mà tiến tới, đao kiếm kết hợp, hướng về đoàn mục lâm công tới. a Muốn chết. Đoàn mục lâm trưởng kiếm lắc một cái, dưới chân đạp trên kiếm ý, tựa như cùng thiên địa hóa làm một thể. Đây là biến chất, trung vị thần thực lực thật sự là cao hơn rất rất nhiều. Ken. Binh khí va nhau, vô số khí lãng lập tức nộn nhạo lên. Mỗi lần va nhau, sở tiêu giao kiếm luôn luôn như là đám mây, coi như lực lượng không đủ Nhưng lại lơ lửng không cố định, có thể tan mất đại bộ phận lực lượng, mà vân bất phàm còn đơn giản quá nhiều, hắn đại đao không ngừng vung vầy, đều là cứng đối cứng. Tuy nhiên mỗi lần va nhau hắn đều sẽ bị lực lượng khổng lồ bắn ra trở về, nhưng lại càng đánh càng hăng, một đao mạnh hơn một đao, không có một chút lùi lại ý tứ. Mà lại, theo đại vương Sơn đệ tử trận pháp thi trở ra, tại hai người bọn họ ở giữa cảm thấy có một đạo thái cực đổ án, đem đoan một lấm vây quanh ở trung tâm, xoay chấm chậm. Điên cuồng đoan mục lấm. Hào lợi hại phối hợp, bọn họ ý cảnh có thể nói hoàn toàn ngược lại, hơn nữa còn là nhất đao nhất kiếm, thế mà có thể làm được như thế hoàn mị phối hợp, thật sự là khó được. Chẳng những có thể lấy để đại nho chi khí sinh ra cộng minh, càng là có thể thao túng đại nho chi khí, từ đó dung hợp, càng là gian nan mấy lần không ngừng. Vốn là dùng võ thánh đối chiến trung vị thần căn bản chính là muốn chết, nhưng là bọn họ ý cảnh lĩnh ngộ thật là quá mạnh, còn lớn hơn nho chi khí gia trì, lại thêm cái này kỳ dị trận Pháp Đủ loại nhân tố điệp ra, thế mà có thể cùng ràng co, lợi hại. Lợi hại a Cùng những thứ này so sánh, ta càng hiếu kỳ là đại vương Sơn, cùng. Bên kia một vị. 5 vị phu tử trao đổi lẫn nhau, tiếp lấy không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi tại thạch bích bên trong nhất trên người thiếu niên. Thiếu niên kia nhìn chầm chầm vết đá, tựa như hoàn toàn không thèm để ý ngoại giới hết thảy. Ở bên cạnh hắn, một đầu nửa trắng nửa đèn cho chính tới lui cái đuôi, hai bên tứ phương lấy. Đã Đại Vương Sơn người đều có thể lĩnh ngộ vách đá thi tử, như vậy, thiếu niên kia cũng tuyệt đối không phải đựng giả vờ giả vịt như thế đơn giản, chẳng lẽ lại hắn thật đem trên vách đá chỗ có ý cảnh đều lĩnh ngộ. Loại ý nghĩ này cực kỳ điên cuồng, phu tử lắc đầu, vội vàng đem cái này ý nghĩ điên cuồng cho ném ra sau đầu. Vâng! Mà tại một bên khác, tranh đấu cũng tiến vào gây cấn, tiếng va chạm càng ngày càng mãnh liệt, đinh thai nhức góc. Thiết thắp mắt trái chỗ, bốn khỏa ngôi sao điên cuồng xoay trọn, loại ánh sáng Xuất quyền như gió, dùng thân thể của mình trực tiếp cùng Trần Hiên trường thương chống lại. Trần Hiên ý cảnh ở chỗ biến ảo, mỗi lần công kích đều là thương hoa vô số, không ngừng biến hóa, theo bốn phương tám hướng công kích mà đến. Những công kích này cũng không phải là hư huyễn, mà là chân thật. Có điều thiết tháp mỗi lần đều là không quan tâm, muốn sao dùng nằm đấm, muốn sao dùng thân thể trực tiếp chạm vào nhau. Quản ngươi cái gì kỹ xảo, ta tử nhất lực phá vạn pháp. Lúc này, hắn đạo hóa thân thành sóng biển, lực lượng vô cùng vô tận Vĩnh viễn không thôi. Thật là một cái biến thái. Trần Hiên thầm mắng một tiếng, hắn cũng là trung vị thần trung giai, mà lại thực lực phi phạm, thế mà một hạ vị thần trung giai đẻ lên đánh. Tuy nhiên thiết tháp là ỷ vào ý cảnh phương diện thành tựu nhưng là bất kể thế nào nói, đây chính là vượt qua trọn vẹn một cảnh giới A. Cái kia đại khối đầu hào lợi hại. Thiết tháp lực lượng làm cho tất cả mọi người đều là tê cả da đầu, không khỏi sợ hai thán phục lên tiếng. Hắn mỗi lần xuất thủ, không trung đều sẽ hiện lên một tầng liên y, y. Liền không khí đều sẽ bị đẻ ép mà phát ra tiếng phá hủy, có thể thấy được lực lượng là hạng gì to lớn. Tên kia theo tiến đến sau này thì trực tiếp tìm vách đá ngồi ở phía trước, không có tiếng động, che giấu đủ sâu a trên lặng, ta đã mấu đã chết lặng a Một mực không có bị người lính nộ ra thi từ vách đá, thế mà đều bị mấy cái này biến thái cho cảm lộ ra, xem như khai nhãn rơi a Các người ai có thể nói cho ta biết, Đại Vương Sơn có một cái bình thường điểm không có. Tất cả mọi người là đem ánh mắt rơi vào cơ như tuyết trên thân, cái này tuy nhiên cũng là thiên tài, nhưng là giống như bình thường một chút. Ta chỉ là Đại Vương Sơn quán ăn phục vụ viên, cũng không thuộc về Đại Vương Sơn đệ tử. Cơ như tuyết trả lời để mọi người tâm lại là mát lạnh, đáng sợ, quả thực là đáng sợ a Canh suy lạc, tinh như vũ. Trần Hiên đôi mắt hiện lên một tia lệ mang, tiếp theo tại hắn phía sau, xuất hiện một cái sa mạc hư ảnh, bản nguyên thế giới lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra ngưng tụ tại trường thương phía trên. Lần này, không còn là thương hoa, mà chính là một đường thẳng đâm ra. Bất quá nếu là thả chậm vô số lần sẽ phát hiện, hắn một thương này tuy nhiên nhìn như là một đường thẳng, nhưng lại trong cùng một lúc đâm ra vô số thương, không gian lắc lư, tựa như đều muốn bị đâm ra một cái lỗ thủng. Cấm bay quyển. Thiết tháp bốn khỏa ngôi sao đã sáng tới cực điểm, quyền đầu xẹt qua trời cao, phát ra ẩm ẩm biển động âm thanh, sóng lớn lao nhanh mà đến. Vâng. hai tướng va chạm Đều là chấn động toàn thân, trường thương chố ngoặt thành một cái cực kỳ khoa trương đường cong, tiếp lấy đều là lùi ra sau năm bước. Trần Hiên cầm thương tay không khỏi chăm chú, cổ tay run lên, mà thiết tháp chỉ là vây vây cánh tay, lại là tiếp lấy xông lại. Cổ thần cường độ thân thể so với thường nhân mạnh quá nhiều, mà lại sức khôi phục càng là kinh người. Biến thái A. Trần Hiên nội tâm phát khổ, không thể không tiếp tục đánh. Như tuyết tỉ, đại vương sơn quán ăn là cái chỗ nào? Tuyển ánh nhìn lấy cơ như tuyết mở miệng hỏi. Thật sự là một cái quán ăn sao Cơ như tuyết gật gật đầu Tiếp lấy sắc mặt cổ quái nói Bên trong đồ ăn vô cùng Ăn ngon Tuyển ánh hơi kinh ngạc nhìn lấy cơ như tuyết Như tuyết tỉ Ngươi cũng ăn cơm không Trước kia không ăn Có điều đại vương sơn quán ăn tồn tại sau này Ta mỗi ngày đều hội ăn cơm Cơ như tuyết gật gật đầu Như thế nói đến Ta sau này nhất định muốn tìm cơ hội đi nếm thử Tuyển ánh nỉ non vài câu Hỏi tiếp Ngươi cảm thấy một bên nào sẽ thắng Cơ như tuyết trầm ngâm một lát theo ta biết đại vương Sơn quán ăn bắt đầu liền không có gặp bọn họ thua qua hóa kiếm thuật đúng lúc này sở tiêu giao quát lạnh một tiếng trường kiếm lơ lửng giữa không trùng tiếp lấy hai tay kết thấn, đồng nhiên kéo một phát một thanh kiếm lập tức biến thành 6 thanh siêu siêu siêu cái này 6 thanh kiếm đối với đoan mục lấm phóng đi trong nháy mắt liền đem hắn vây quanh ở chính giữa bá đào Tam liên chạm vẫn bất phàm đại đao trong tay đã biến thành xích hồng sắc đau mang huyết hồng Mỗi lần chém thẳng đều mang khó có thể tưởng tượng lực lượng. Ba lần chém thẳng, cơ hộ không có khoảng cách, một đao mạnh hơn một đao. Dầm dầm dầm. Đoan mục lâm thế mà cứ thế mà bị buộc lấy không ngừng người lại, sắc mặt tái xanh, không có không hoàn thủ đường sống. Đại vương Sơn đệ tử trận pháp, nhân số càng nhiều y lực càng lớn, sở vân bình thường phân ra 6 thanh kiếm, tương đương với 6 người trận pháp, mà lại vân bất phàm chủ công kích, cứng đối cứng, mà sở tiêu giao ở một bên đánh phụ trợ, công kích phiêu bất định Trì thời cho Vân Bất Phàm trợ giúp, để Đoan Mục lấm bó tay bó chân, hoàn toàn không thi chuyển được. Lợi hại, xem ra thắng bại đã không chút huyền niệm. Mọi người tâm đều là run rẩy kịch liệt lấy, tuy nhiên khó có thể tin, nhưng là sự thật thì phát sinh ở trước mắt, không phải do bọn họ không tin. Đoan Mục Lâm, Thiên tiêu chi tử, trung vị thần trung giai, lại bị hai cái không có danh tiếng gì đại vương sơn đệ tử chế trụ, mà lại hai người này còn chỉ có Vũ Thánh Ngũ Tinh. Đi chết đi. Đoan Mục Lâm sắc mặt từ trắng chuyển đỏ. Trong đôi mắt có căm giận ngút trời cùng khuất nục, ngày hôm nay là hắn từ lúc chào đời tới nay nhất là mất mặt một ngày, là hắn trong cuộc đời đều khó mà rửa sạch sỉ nhục. "Ven!" Từ hắn trên người, toàn thân linh lực đều không muốn mệnh hội tụ ở trường kiếm trong tay phía trên, thân kiếm tiêu khẽ, ngập trời kiếm ý phóng lên tận trời, cứ thế mà đem sở tiêu giao 6 thanh kiếm ép ra. Hắn đã mất lý trí, từ bỏ thánh nhân các quy tắc, bỏ qua ý cảnh, sử xuất tối cường công kích, chỉ muốn đem sợ tiêu giao cùng vân bất phàm chạm dưới kiếm. Các vị phu tử nhìn lấy là được, phần này xỉ nhục vương tử phải rửa sạch, đừng để thừa tướng có làm. Hai vị kia tướng quân đôi mắt nhữ lại, khí thế bỗng nhiên thấu thể mà ra, đem 5 vị dục dịch phu tử cho áp chế lại, không để bọn hắn nhung tay. Chương 684, Vô Sỉ 5 vị phu tử sắc mặt tái xanh, lại là không thể làm gì. Thánh nhân các cử hành nho thí mấy chục lần, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua ngày hôm nay loại tình huống này, xuất động hai vị thượng vị thần, đây chỉ có đại nho mới có thể ngăn ở. Vâng, tại đoan mục lâm phía sau, bản nguyên thế giới bắt đầu hiện hiện, trong hư không linh khí đều là điên cuồng hướng về bản nguyên thế giới bên trong hội tụ, trường kiếm trong tay của hắn uy thế cũng càng ngày càng kinh người têu nhỏ âm thanh không ngừng. Tiên Nguyệt Trạm, theo đoan mục lâm trường kiếm vạch một cái, một đạo vô cùng cẩn trọng kiếm mang từ đó xuyên suốt mà ra, mang theo vô biên uy thế hướng về vân bất phạm cùng sở tiêu giao vào tới. Ta cản, người giết. Vân bất Phàm không phải dây dưa dài dòng người, thanh âm lênh triệt vết sắc đao mang đỏ đến biến thành màu đen, lúc này, tại hắn phía sau, những bạch khí đó tựa như lăn lộn bột nước, vọt tới ngọn núi cao nhất, thời khác chuẩn bị chiếu nghiêng xuống. Tuất Sở Tiêu Dao mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, chỉnh thân thể tùy ý rung động, tựa như cùng mây trắng tiêu tán. Sáu kiếm hợp một. Trong hư không, sáu thanh kiếm trong nháy mắt hợp nhất, ngưng tụ thành một cái vô cùng to lớn bảo kiếm. Rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, Vẫn Bất Phàm đại đao bắt đầu chém xuống, đao mang những nơi đi qua Không gian chấn động, vô số bạch khí nương theo lấy đà mang, như là long đẳng hổ khiếu, cùng kiếm mang chạm cùng một chỗ. Vâng! vẫn bất phàm thân thể chấn động, cước bộ trầm xuống, thân thể lập tức bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi cuốn phún, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Thực lực sai biệt thật sự là quá lớn quá lớn, khó để bù đắp. Kiếm đến, giết! Trong hư không, sở tiêu giao âm thanh vang lên, cái kia nổi giữa không trùng cự kiếm đống nhiên trầm xuống, mũi kiếm chỉ hướng đoan một lẫm, vạch phá bầu trời cấp tốc đâm ra. Đoan Mục Lâm cùng Vân Bất Phàm chạm vào nhau, chính mình cũng không chịu nổi, lúc này sau lực không tốt, đối mặt thanh kiếm này căn bản bất lực ngăn cản, chỉ có thể sắc mặt tái nhợt không ngừng lui lại. Hào lợi hại. Đại Vương Sơn đệ tử đối với mình cũng đủ hung ác. Thiên phú, tính cách, phối hợp quả thực là không có kẽ hở, một cái đối cứng công kích, một cái tùy thời công kích, niềm tin này độ, thật sự là khiến người ta nhìn mà than thở. Chủ yếu nhất là, bọn họ đối tin tưởng lẫn nhau. Không biết đại vương Sơn ở nơi nào chiều thu đệ tử. Không sai, ta hiện tại cũng là hiếu kỷ, bọn họ đến cùng là như thế nào bồi dưỡng ra như thế đệ tử ưu tú. Cái này một đợt thao tác, làm cho tất cả mọi người đều là nhìn mà than thở. Phải biết, bọn họ càng cũng không phải nhất cấp hai cấp, mà chính là tam đại cảnh giới. Thanh thân phía dưới đều là run dế, câu nói này cũng không phải nói ngoa, nhưng là giờ khắc này, hai cái vũ thánh ngũ tinh thế mà có thể đánh bại một trung vị thần trung dai. Đây quả thực có thể xưng kỳ tích, mà lại đoan mục lấm tại trung vị thần trung dài bên trong tuyệt đối coi như là một tay hảo thủ. Và anh, một bên khác, tranh đấu cũng chuẩn bị kết thúc, từ đầu tới đuôi thiết tháp khí thế đều vô cùng cường thế, coi như cảnh giới thấp hơn Trần Hiền, nhưng mỗi lần đều là hắn chủ động xuất kích, cứng đối cứng. Hung ác, đại vương sơn người một cái so một cái hung ác A. Đúng vậy à, nhìn mỗi một cái đều là chiến đấu cùng nhân A, tranh đấu kinh nghiệm cực phong phú giàu mà lại vô cùng am hiểu tại lấy mình sở trướng khắc địch sở đoạn. Một hạ vị thần đè ép một trung vị thần đánh, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật sự là khó mà tin được. Một trận chiến này, Đại Vương Sơn người cơ hồ là dẫm lên đoan mục lắm bọn người xuất hiện tại thần vực trong mắt mọi người. Hai vị tương quân, trận chiến đấu này xem như kết thúc. Nam vị phu tử cười cười, mở miệng nói ra. Đại Vương Sơn người lần nữa cho bọn hắn một kinh hỷ, kết quả như thế, bọn họ vui vẻ vô cùng. Kết thúc bên trong một vị tướng quân cười lạnh liên tục, bọn họ không chết liền sẽ không kết thúc. Tiếp lấy tay phải hắn vừa nhắc, lập tức trong hư không xuất hiện một cái to lớn bàn tay, bàn tay này không có tiếng động, nhìn không có đủ mảy may như thế, nhưng là phía trên nhưng lại có một cố kỳ dị lực lượng lan tràn, cùng cái thế giới này không hợp nhau. Thượng vị thần bản nguyên thế giới đã hướng tới hoàn mỹ, chiêu thức đã không hề cần ý lại tại ngoại giới, mà đều là theo bản nguyên thế giới bên trong hấp thu. Như thế lực lượng, càng thêm thuận mà còn chờ cùng địa thiên địa lực lượng, vô cùng cường đại. Vâng, bàn tay kia ẩm vang rơi xuống, vọt thẳng hướng sở tiêu giao thanh kiếm kia. Lúc này, thanh cử kiếm kia đã cách đoan mục lấm chỉ có tam xích xa, nhưng mà, lại bị bàn tay lớn này bắt lấy, khó tiến thêm nữa nửa phần. Xoạc, nương theo lấy cử trưởng để ép, cái kia bên trên cử kiếm thế mà bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết nước, cái này vết nước không ngừng mở rộng, cuối cùng phanh một tiếng, chỉnh thanh kiếm đều ẩm vang vỡ vụ. Sở tiêu dao từ đó hiện ra thân hình, thân thể bay rớt ra ngoài, sắc mặt tái nhật như tờ giấy, cả người đều lộ ra hề hãi suy sụp mà tại trên tay hắn, cổ tay run rẩy, chỉ còn lại một cái chuối kiếm, trường kiếm đã vỡ. Vâng anh! Bàn tay kia không có đình chỉ, mà là hướng về phía thiết tháp vung đi. Đối mặt một trường này, thiết tháp nổi giận gầm lên một tiếng, không lùi mà tiến tới, thân thể tại thời khắc này lại lần nữa biến lớn mấy phần, một quyền vung ra. Vâng anh! Hán thân thể không chút nào lo lắng bị đánh bay ra ngoài, liền xem như cổ thần thân thể cũng ngã trên mặt đất trong lúc nhất thời lại khó đứng lên. Bởi vì thượng vị thần nhúng tay, tình thế đột nhiên, đại vương sơn người lập tức quân lính tăng giã, trong nháy mắt thì mất đi chiến đấu lực. Cái này cái này, tất cả mọi người là trong lòng nhắc lên, mi đầu không khỏi nhắc lại, như thế vô sỉ hành vi, thật sự là khiến người ta khó có hào cảm. Các người đây là ý gì? Lộ phu tử sắc mặt đột biến mi mắt chầm chầm lên trước mặt hai vị tướng quân. Truy nã phản địch. Bất kể như thế nào, các ngươi không nên tại chúng ta thánh nhân các động thủ. Cái kia năm vị phu tử trên thân đại nho chi khí điều động, sắc mặt âm trầm vô cùng. Nếu là tùy ý chuyện này phát triển, bọn họ thánh nhân các danh tiếng xem như hủy. Đại nho lâu dài không hỏi thế sự, chỉ bằng các ngươi năm vị như thế nào chống đỡ được chúng ta. Hai vị tướng quân thanh âm băng lãnh, nắm vương thắng lợi. Từ bên hắn thật sự là quá làm càn. 5 vị phu tử sắc mặt càng ngày càng âm trầm, làm thưa tướng, thì thật sự coi chính mình có thể muốn làm gì thì làm sao. Năm đó ta cũng đã nói, tử viên lòng ham muốn công danh lợi lộc quá mạnh, hiện tại rốt cục đã đến không chút kiêng kỵ bước. Lộ phu tử thở dài, sắc mặt âm trầm. Bọn họ sở dĩ để hai vị này tướng quân tiến đến, hoàn toàn là nhìn tại đường kim thừa tướng mặt nguôi, nhưng mà, nghĩ không ra lại là dẫn sói vào nhà, tử viên sử dụng hắn trước kia tại thánh nhân các thân phận, tính kế thánh nhân các. Thưa tướng có thể không phải là các ngươi có thể vọng động chỉ trích, nói cho cùng, các ngươi chỉ là một cái tông phái mà thôi, ở trong mắt vương triều, tùy thời có thể bị thay thế. Hai vị kia tướng quân cười lạnh nói, thanh em bên trong tràn đầy khinh thường, thời đại này, chỉ có cường giả mới lời nói có trọng lượng, người yếu chỉ là kéo dài hơi tàn à. Ha ha, mấy người các ngươi, hiện tại quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, ta còn có thể cân nhắc thả các ngươi một con đường sống. Đoan Mục Lâm cũng là cười lạnh nhìn lấy ngã xuống đất ba người. Vừa cười vừa nói. Mặt của hắn đã mất hết, bởi vậy muốn lấy loại tình thế này văn hồi, để đại vương Sơn cũng thể diện mất hết. Ngươi vô sỉ thật đúng là để nhà ngươi sở đại gia mở rộng tâm mắt ta, không thể không bội phục Sở tiêu dao không có chút nào trở thành tù nhân giác ngộ, cười châm chọc nói. chương 685, lấy lực gáp ta đại vương Sơn đệ từ người, chết. Haha, ha, mạnh miệng. Ta thì nhìn ngươi có thể cứng rắn đến thời điểm nào. Đoan một lâm sắc mặt giữ tợn, trường kiếm trong tay lắp một cái. Nhấc chân chậm dài hướng về Sở Tiêu Dao đi đến, ngươi hứa thích nói chuyện đúng không, ta liền đem đầu lưỡi ngươi cắt bỏ. Tính toán, sợ ngươi. Sở Tiêu Dao nhún nhún vai, mở miệng nói, "Ha ha ha, làm sao? Sợ đi, tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu." Đoan Mục lững mang trên mặt giễu cận, thoải mái cười nói, "Quỳ em gái ngươi a." Sở Tiêu Dao bĩu môi, tiếp lấy nhìn lấy Tô Vũ phương hướng, mở miệng nói, "Đại vương, chúng ta nhịn không được, nên đến ngươi kết thúc." "Ha, ha, ha. Thật là một cái đần nộn, thời điểm này ngươi còn chỉ nhìn các ngươi đại vương. Đoan một lâm trên mặt dễ ưu cận càng sâu, một cái nho nhỏ hạ vị thần, trong mắt ta đồng dạng như là con kiến hôi. Vương tử, không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, dù sao cũng là theo ngũ châu đại lục đến, không có thấy qua việc đời, chờ đem bọn hắn thu thập, thì đến phiên cái kia cái gọi là đại vương. Hai vị kia tướng quân cười lạnh liên tục, nhìn đều khinh thường hướng tô vũ nhìn một chút. Nhìn một cái, các ngươi đại vương đã làm lên rùa đen rút đầu. Đoan mục lấm gật gật đầu, trường kiếm trong tay vung gậy, liền chuẩn bị chém xuống. Cho lão phu chấm đã. Đúng lúc này, lại là một thanh em văng lên, đã thấy một vị lao giả chấm dai trong đám người đi ra, thần sắc lạnh nhạt đứng ra. Ngươi lại là người nào? Đoan mục lấm lông mày níu lại, mở miệng hỏi. Lao phu vô tâm lão nhân. Vô tâm lão nhân trên mặt cười cười, tiêu ngạo nói. Thì ra là vô tâm tiền bối, không biết tiền bối hâu ngừng có chuyện gì quan trọng. Hai vị kia tướng quân sắc mặt hơi đổi cung kính nói ra vô ý lao giả nhưng là thế hệ trước Cường giả danh khí tự nhiên nghe nói qua ta tới chỉ là vì làm một vụ giao dịch vô tâm lão nhân nụ cười trên mặt không giảm tất cả mọi người là một mặt mở mịt nghi hoặc nhìn lấy hắn lại nghe vô tâm lão nhân xoay người nhìn về phía Tô Vũ tô Lão bản một phần tiểu quỷ hoaa sinh một bình huyền Băng Bích họa tiểu việc này ta muốn nhúng tay vào như thế nào cái này mẹ nó trên mặt mọi người v vẻờ mịn càng đậm đây là tình huống thế nào Vô tâm lão nhân nói rõ lộ ra cũng là thực vật, chỉ muốn xuất ra thực vật, hắn liền sẽ nhúng tay. Thời điểm nào cao thủ như thế không có điểm mấu chốt. Mà hai vị kia tướng quân sắc mặt trong nháy mắt âm chầm xuống, nhìn lấy vô tâm lão nhân, vô tâm tiền bối, ngươi ý gì? Ta làm việc thời điểm nào đến phiên các ngươi đến chất vấn. Vô tâm lão nhân ngứng mẩy, toàn thân khí thế bỗng nhiên bạo phát, cùng bạo vô cùng, trực tiếp để hai vị kia tướng quân sắc mặt tái nhật lên. Cái này chuyển hướng thật sự là đến vội vàng không kịp chuẩn bị làm cho tất cả mọi người đều là thất thần một lát, nguyên lai like đây mới là đại vương sơn áp chủ bài, lại có như thế một vị như bức thực khách. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Tô Vũ rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Một phần thực vật, liền có thể để vô tâm lão nhân nhúng tay, cái này là kẻ ngu đều sẽ làm lựa chọn, tất cả mọi người là âm thầm sợ hai thán phản phục Tô Vũ vật khí, lại đối cái này cái gọi là thực vật sinh ra hiếu kỷ. Cự tuyệt. Ngắn ngủi hai chữ, để mọi người tâm lại là run lên, khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ. Cái này cự tuyệt. Ngươi chẳng lẽ không cần muốn suy nghĩ một chút? Điên, thế đạo này điên a ta muốn bắt đầu nghi vấn nhân sinh. Ta đi, cái này đều có thể cự tuyệt. Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Đần độn đi đây là. Thực vật mà thôi, làm cho vô tâm lão nhân xuất thủ, vùng trổm vui đi thì. Đúng vậy a cự tuyệt, hắn như thế nào đối phó thừa tướng người? Mọi người một mảnh xôn xao, lần này nho thi chuyện phát sinh thật sự là rất rất nhiều, để bọn hắn không kịp nhìn, mà những chuyện này tiêu điểm hoàn toàn quay chúng quanh tại Đại Vương Sơn bên người, mỗi lần đều bị người mở rộng tầm mắt. Cái này Đại Vương càng là kỳ hoa, cự tuyệt. Đều thời điểm này, ngươi cự tuyệt cái quỷ a. Ha ha, ta thì thích ngươi loại tính cách này, vậy không bằng dạng này vô tâm lão nhân cười ha ha một tiếng, vung tay lên, chỉ cần nửa phần tiểu quỷ hoa sinh cùng nửa bình huyền băng bích hỏa tiểu như thế nào. Tê. Cái này thỏa hiệp. Ngươi mẹ nó có phải hay không quá không tiết tháo một điểm. Trong lòng mọi người vạn mã lao nhanh gào thét mà qua. Chỉ cảm thấy lỗ thai doanh mình đầu ông ông tác hưởng, như đang mơ. Vẫn như cũ cự tuyệt. Nhàn nhạt thanh âm chậm rãi theo tổ vũ trong miệng truyền ra, hắn vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Tiếp theo tại mọi người ánh mắt kinh dị bên trong, xuất ra một trận cổ cầm đặt ở trước mặt. Lại cự tuyệt. Trong lòng mọi người hơi chóng, ánh mắt đều là rơi vào cái kia cổ trên đàn. Công bình giao đấu, ta đại vương Sơn xưa nay sẽ không sợ người nào, càng là hội tuân thủ trò chơi quy tắc, thua thì thua. Tô Vũ hai tay đánh đàn, sắc mặt bình tĩnh nói nói, nhưng là, nếu có người không tuân thủ trò chơi quy tắc, vậy ta Đại Vương Sơn tuyệt đối sẽ không đông tha. Tiểu tử, người không lại suy nghĩ một chút. Nếu không ít hơn nữa một nửa. Vô tâm lão nhân còn tại khuê lơn, mặt mùi đã nát đến đầy đất đều là, mọi người hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng. Ta Đại Vương Sơn sự tình, chính chúng ta kết. Tô Vũ mở miệng nói, mang theo một tia không thể nghi ngờ. Vô tâm lão nhân thế mà trở nên đồi phế xuống tới. Không trô ở lắc đầu, ai, đáng tiếc, đáng tiếc à? Ha ha ha, thật sự là cười chê, nghĩ không ra một cái miệng còn hôi sữa tiểu mau hải tử lại dám ở trước mặt ta chăng bức. Làm anh hùng. Cảm thấy mình lúc này rất như bức đúng không? Ta thì nhìn xem ngươi bao nhiêu cân lượng. Hai vị kia tướng quân trực tiếp nghĩa mai cười ra tiếng, như là nhìn tiểu năng trí tuệ đồng dạng nhìn về phía tô vũ. Danh tiếng ra đầy đủ, khi chết sau đó cũng liền đến. Trong hư không... To lớn bàn tay hư ảnh mang theo tiếng thét hướng về Tô Vũ trộm tới. Lấy lực gáp ta đại vương sơn đệ từ người, giết, khen. Chữ giết vừa ra khỏi miệng, Tô Vũ tay cũng là bỗng nhiên lắc một cái, cầm âm ngừng lại ra, mang theo một vòng túc sát chi ý, hướng về tứ phía tràn tàn mát. Thi tử vách đá chỗ sâu nhất, Tô Vũ ngồi xếp bằng, 10 ngón kích thích dây đàn, cầm âm lượt lở, ý cảnh sinh ra. Theo sau, những thứ này thi tử trên thạch bích, giống như cũng có một cố kỳ diệu ý cảnh lực lượng giống như là cùng Tô Vũ cầm âm sinh ra của mình. Câu thơ ý cảnh tốt nhất phương thức biểu đạn, chính là âm nhạc. Toàn bộ vết đá, bạch khí lượn lờ, điên cuồng theo là tỷ trọng tuôn ra, cùng cầm âm tương hợp. Tiếng đàn này tựa như hóa thành thực chất, mọi người có thể thấy được, lấy Tô Vũ làm trung tâm, vô số âm ba tràn ra, để không gian xung quanh cũng bắt đầu chấn động như là sóng nước. Âm ba cùng trong hư không cự trưởng vào nhau, bàn tay khổng lồ kia bắt đầu trở nên vặn mẹo, tiếp lấy dần dần tiêu tán thành vô hình. Thế bất khả đáng nhất kích, tại mọi người trận mắt hốc mồm nhìn soi mói, như vậy hóa giải. Mau nhìn, vách đá này phía trên chữ hiển hiện ra. Nương theo lấy một tiếng kinh hô tất cả mọi người là thần sắc đột nhiên thay đổi, đã thấy, tất cả trên thạch bích, bạch khí điên cùng tuần ra, mà những chữ viết kêu càng là tựa như sống tới, vằn vèo ở giữa thế mà phù trên hư không, tựa như tại nương theo lấy âm luật mà động Thật là nồng nặc nho đạo chi khí. Toàn bộ không gian trong nháy mắt liền bị bạch khí chiếm đầy. Trung quanh hết thể đều nhìn không rõ ràng, chỉ có trong lúc này chỗ, cái kia đạo đánh đàn bóng dáng vẫn như cũ rõ ràng, tuyệt đại phong hoa, để chúng người vì đó sợ hai thản phục chương 686, Cầm âm nhiêu lương. Cầm âm tiếp tục, càng ngày càng nghiêm trọng, Tô Vũ ngồi xếp bằng, đánh đàn mà tấu, giờ phút này, thiên địa liền phán phất chỉ còn lại có Tô Vũ một người. Công bình giao đấu, thua, coi như chiến tử cũng không thể nói gì hơn, nhưng là bị người lấy lực ép người, tuyệt đối không cho phép. Tô Vũ hai tay càng đánh càng nhanh, toàn bộ không gian đều bởi vì âm ba mà đang run rẩy mọi người trong thai đều cầm âm. Hán, hán thế mà thật lĩnh nộ tất cả vách đá thi tử. Năm vị phu tử nhìn lấy Tô Vũ, trên mặt hoàn toàn bị chấn kinh thay thế, cổ họng không được nhấp nô, sướng sở tại nguyên chỗ. Hử! Phô trương thanh thế. Hai vị kia tướng quân thần sắc lạnh lùng, hướng phía trước rậm chân mà ra, trên người bọn họ, trong nháy mắt phủ đầy bản nguyên thế giới lực lượng, cùng bạo đến cực h Cả đất trời giống như là đều lộ ra một cô vô cùng cường thịnh uy lực, ấm ầm Trên bầu trời lôi đình rơi xuống, thanh âm vượt trên cầm âm, mà trừ lôi đình, phong bạo dần dần lên, đại hỏa lan tràn, đại địa chấn đẵng, như là trời xanh chi nộ, thiên địa biến sát. Trở thành thượng vị thần, bản nguyên thế giới đã hướng tới hoàn thiện, có thể xem như bản nguyên thế giới bên trong thần, đối tất cả thuộc tính có thể nói là như lòng bàn tay, tùy tiện giận dữ liền có thể để sơn hà vỡ vụn. Đem bản nguyên thế giới lực lượng diễn sinh ra ngoài giới, uy lực đồng dạng kinh người. Rầm rầm dầm. Thiên biến hóa không ngừng hiển lộ tại Tô Vũ xung quanh, đầy trời lôi đỉnh không ngừng rơi xuống, khắp nơi từ Tô Vũ dưới chân nứt ra, gió lốc trong hư không gào thét, uy thế kinh người, hoàn toàn là thế giới sụp đổ cảnh tượng. Mọi người thấy hai vị kia tướng quân, lại gặp bọn họ vẫn đứng tại chỗ, phát động lớn như thế uy thế tựa như không có hao phí bao lớn tinh lực, đều là không tự chủ được nuốt nuốt một hơi thoát nước bọn. Thiên Quốc, quốc lực hưng thịnh, có thể gọi là nước, tự nhiên so với rất nhiều tông phái đều mạnh hơn, bên trong vô số cao thủ mà có thể bị thừa tướng chọn chúng theo Vương từ tới, tại chiến đấu lực phương diện tất nhiên cực kỳ xuất chúng, bảo đảm không có sơ hở nào. Thân ở cái này ngày tận thế bên trong, đánh đàn Tô Vũ lộ ra phá lệ nhỏ bé, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị trùng quanh cảnh tượng nuốt mất. Ầm ầm. Nương theo lấy to lớn tiếng oanh minh, cầm âm đã kinh biến đến mức cực nhỏ, hoàn toàn bị khắp tiếng sét đánh âm thanh chô vơ trên, mà tiếng oanh minh càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng dày đặc, Tô Vũ trung quanh, tận thế cảnh tượng bắt đầu cuồng bạo, muốn đem ở trung tâm Tô Vũ nuốt chửng lấy. Nhưng mà, Tô Vũ lại là sắc mặt lạnh nhạt, làm trung quanh hắn phạm vi càng ngày càng nhỏ lúc, hai tay của hắn năm ngón tay đều là tại dây đàn phía trên lướt qua, trôi chảy vô cùng, một cái búng tay, nhất thời có một đạo sấm sét nổ vang, Cầm Âm đột nhiên trở nên cẩn trọng mà nồng đậm, sắc khí dặn dạo, âm ba lan chẳng ra, cứ thế mà đem chúng quanh tận thế cách trở bên ngoài, Cầm Âm phía dưới Thủy Trung có một phần tinh thổ. Lợi hại. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, tiếng đàn này có thể dẫn động nho giả chi khí thật sự là quá nhiều, không ngừng cách trở bộ kia tận thế cảnh tượng, càng là cảm thấy có áp chế, đem cái kia cảnh tượng quá quấy không để lại dấu vết voi, bá đạo vô cùng. Giờ khắc này, trong hai mọi người, những cái kia tiếng oanh minh thế mà dần dần biến mất, bị tiếng đàn thay thế. Hai vị tướng quân nhứng mày, quanh thân bản Nguyên Tri lực lại lần nữa bạo phát, cùng bạo hơn lực lượng che khắp bầu trời. Hai cái cự trưởng chôn vùi hư không, hướng về tô vũ áp chế mà đến. Tô vũ liền cũng không ngầm đầu, mười ngón run run, thanh âm phi tốc ngảy lên, tiếng đàn đột nhiên trở nên sắc bén. Bước thứ nhất trên thạch bích, vô tận kiếm ý ngập trời mà lên, ngưng tụ thành một thanh kiếm, hướng về cự trưởng chém tới. Cự trường hư ảnh dần dần trở nên ảm đạo, lại vẫn tồn tại như cũ. Cầm âm tiếp tục, thứ hai bước vách đá bắt đầu sáng lên. Ngay sau đó, thứ ba bước, bước thứ tư, thứ năm bước. Kiếm ý, ý Khương Ý chợt hùng hậu lực lượng cùng khí thế không ngừng hiện lên, hóa thành thực chất, hướng về kia cự trưởng công tới. Ngay tại lúc đó, tất cả mọi người phát hiện Tô Vũ thân thể lên khí chất tại tùy theo mà thay đổi, khi thì sắp bén, khi thì cẩn trọng, khi thì cuồng ngạo, khi thì bá đạo. Vách đá ý cảnh ở trên người hắn triển lãm đến phát huy vô cùng tinh tế, trước đó tại tận thế cảnh tượng phía dưới nhìn như mịt mù hình bóng nhỏ, lúc này nương theo lấy cầm âm càng ngày càng cao đạt, vững như bản thạch, không người có thể dung chuyển. Mà lại Theo âm ba càng ngày càng mạnh, bàn tay kia hư ảnh cuối cùng bị quấy diệt, Tô Vũ bên người tận thế cảnh tượng cũng như ảo ảnh trong mơ chậm dại biến mất, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Thật cường đại ý cảnh. 5 vị phu tử nhìn lấy Tô Vũ, hai mắt trong nháy mắt đều biến đến nóng rực lên, kẻ này, là thánh nhân các kỳ tích. Như tuyết tỉ, các người vân thành quả nhiên là đến một vị khó lường nhân vật ra huyền ánh rằng giặc mở miệng nói ra, thanh âm bên trong có chút ưu hoán. Như thế tuấn kiệt nhân vật thế mà không phải tại nàng Đông Thành Nếu như ta là các ngươi thì không lại ở chỗ này làm nhìn lấy. Đúng lúc này, sở tiêu dao lời nói hấp dẫn mọi người chú ý, mỗi một cái đều là nghi hoặc nhìn lấy hắn. Đây coi như là chúng ta đại vương cho các ngươi phúc lợi đi, chiến đấu này không chút huyền niệm, không có cái gì có thể nhìn, không bằng nhắm mắt lại chữ cảm thụ một chút. Sở tiêu giao thuận miệng nói ra, tiếp lấy lại lần nữa hai mắt nhắm lại. Nhắm mắt cảm thụ. Tất cả mọi người là trong lòng sướng sờ, trước mặt có như thế đặc sắc chiến đấu không nhìn, nhắm mắt cơ như tuyết chỉ là hơi sướng sở, tiếp lấy không chút do dự hai mắt nhắm lại. Chỉ giờ khắc này, nàng toàn thân thì chấn động mạnh một cái, nguyên bản mơ hồ vách đá ý cảnh trong nháy mắt trở nên rõ ràng, tại trong đầu của mình, như có người đang mua kiếm, theo tiếng đàn dẫn đạo, mua kiếm bóng người càng ngày càng rõ ràng, nàng cảm ngộ cũng càng ngày càng thịnh. Nguyên lai, like, cái gọi là ý cảnh là như thế này. Không đơn thuần là nàng, mọi người nửa tin nửa ngờ hai mắt nhắm lại, trên mặt đều là xuất hiện kích động đến đường hồng. Toàn thân run dậy, Tuất Tuất Thì ra là thế Cái kia năm vị phu tử tuy nhiên hai mắt nhắm lại Nhưng lại không ngừng chuyển đến tiếng khen Hương phấn không thôi Liền xem như vô tâm lão nhân Lúc này cũng là ngoan ngoan nhắm mắt Mang trên mặt một vòng đốn ngộ màu sắc Ma đoan mục lấm, Trần Hiên, Triệu Hạo Cùng lánh triệt bốn người lại cùng mọi người không hợp nhau Bọn họ trên chán đã đều là mồ hôi lạnh Toàn thân run không ngừng Linh lực khắp thân thể, tại cố chống đỡ Tại trong đầu của bọn họ không ngừng có hình ảnh đáng sợ giao thế xuất hiện, hình tượng này mang theo thi từ ý cảnh, uy áp cực rất, để bọn hắn sụp đổ. Âm ba sở dĩ cường đại ngay tại ở nó phạm vi, chỉ cần có lỗ thai liền chạy không thoát âm ba công kích. Tô Vũ tự nhiên không có khả năng quên bọn họ, mặc dù nặng điểm đặt ở hai vị thượng vị thần trên thân, nhưng là tùy tiện lộ ra một kia cũng đầy đủ bốn người bọn họ đi tiếp nhận. Hai vị kia tướng quân sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Tô Vũ, thiếu niên này cường đại đã phá vỡ hết thảy, thoát ly bọn họ trường không? Lúc này, bọn họ cảm giác giữa thiên điệu ý cảnh không ngừng tăng cường, có đáng sợ tinh thần phong bạo lan tràn, nương theo lấy cầm âm, bất cứ lúc nào cũng sẽ buộc phát ra kinh người huy lực. Vách đá một cái tiếp một cái sáng lên, càng nhiều ý cảnh xuất hiện, càng là chỗ sâu, ý cảnh càng mạnh. Bọn họ biết, càng mang xuống đối bọn hắn càng là bất lợi. Vâng anh! Thiên điệu run lên bần bật, tại bọn họ phía sau, trong hư không như có một đạo nhìn không thấy cửa mở ra, một cái thế giới chậm dại xuất hiện. Bản nguyên tri lực điền cuồng từ đó tuân ra. chương 687, ăn miếng trả miếng. Tại bản nguyên thế giới làm nổi bật hạ, thân thể bọn họ tựa như trở nên vĩ ngạn lên, thân thể chậm rãi hư huyễn, như là thiên đạo, không ai bị nổi. Một hạ vị thần, ngay cả mình bản nguyên thế giới đều không có, cầm cái gì đấu với chúng ta. Siêu siêu. Bản nguyên lực lượng toàn ra, tốc độ bọn họ nhanh đến một loại bất khả tư nghị cấp độ, cổ tay rung lên, đại đao lập tức liền xuất hiện trong tay, đối với tô vũ chém thẳng mà đi Tô Vũ vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không có chút nào cảm giác nguy cơ, chỉ là hai tay đánh đàn, càng lúc càng nhanh, thanh âm cũng càng ngày càng gấp rút. Giống. Lúc này, vách đá độ sáng đã đến tầng thứ tư, nương theo lấy từng đợt gào thét, trên thạch bích câu thơ cùng bích họa hoàn toàn sống tới. Một ngọn núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng về kia hai vị tướng quân đập tới, càng là có cự long bay lên không trùng, nhất phi trùng thiên. Nho đạo chi khí lan lột, trực tiếp đem bọn hắn sông vào thân hình ngăn lại Hai vị kia tướng quân sắc mặt lại biến, bản nguyên thế giới rung động, ngưng tụ tại trên đại đao, đao khí trùng thiên, đối với Tô Vũ thẳng trả mà đi. Nhưng mà, làm đao khí vừa mới ngưng tụ, liền trực tiếp bị nho đạo chi khí cho xoắn đến vỡ nát. Tiếp theo, liền xuất hiện vô cùng cổ quái một màn. Hai thượng vị thần không ngừng ngưng tụ công kích chuẩn bị công kích một hạ vị thần, nhưng mà mỗi lần đến cuối cùng nhất giai đoạn vừa mới ngưng tụ ra khí thế liền sẽ bị trực tiếp phá hủy, không cách nào sinh ra nửa điểm phá hư. Bọn họ bị ngăn cản ở ngoài, nhưng là cầm âm lại là càng ngày càng cao ngang, rất nhanh, khu vực thứ 5 vách đá cũng là đột nhiên sáng rõ. Mười bước giết một người, không lưu lại dấu chân. Bá đạo câu lẽ ra hừng mang, khí thế ngập trời, nguyên bản trắng xóa đại nho chi khí thế mà bắt đầu trở nên có chút huyết hồng. Càng đáng sợ là, tiếng đàn này mang theo vòng quanh cuồng bạo không so khí thế hướng lấy bọn hắn vào tới, như là sóng biển trực tiếp tiến vào bọn họ bản nguyên thế giới. Bọn họ cảm giác. Bản nguyên thế giới đều đang run dậy, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ, sắc mặt đột nhiên đại biến, thân thể hướng về sau lui. Nhưng trong chấp nhóm này, hiện trường trên vách đá văn tự pháng phất xuất hiện kiếm quang, hóa thành thực chất kiếm ý theo vách đá bên trong phá không sát phạt mà ra, kiếm ý này cực dày đặc, như là cuồng phong bạ vũ, mặc cho bọn họ như thế nào tránh nẽ đều không làm nên chuyện gì. Kiếm ý ra thân, trực tiếp xuyên qua thân thể bọn họ, theo sau thân thể thẳng tắp chỉ hướng phía dưới khoảng không rơi xuống. Hai bọn họ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hề hoài, ánh mắt tăng dã, càng là mang theo trước đó chưa từng có sợ hãi. Lúc này, trong mắt bọn hắn, Tô Vũ đánh đàn bóng người thay đổi đến vô cùng cao lớn, trên thân cảm thấy có kim sắc khí tức hiện lên, cao quý vô cùng, giống như là đế vương, quan sát chúng sinh, phất tay thiên điệu đảo ngược. Bọn họ là thiên ly quốc tướng quân, tự nhiên hiểu rõ loại khí tức này đại biểu cái gì, đây là trời sinh vương giả. Đại vương Sơn Đại vương, chiếm núi làm vua thế mà có thể có khí thế như vậy, so với quốc vương còn muốn bức người. Không đơn thuần là bọn họ, mọi người tuy nhiên từ từ nhắm hai mắt, lại là vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong cao quý chi khí, trong đầu, thiếu niên đế vương, ngạo nghệ lăng không thế gian, khiến người ta sinh ra một loại vui lòng phục tùng chi ý. Hai vị kia tướng quân thân ở ý cảnh bên trong, cảm xúc sâu nhất, trừ khí thế kia bên ngoài, tại bọn họ bản nguyên thế giới bên trong là có vô số kiếm ý điên cuồng tràn lan, bốn phía phá hư. Kiếm ý này thế bất khả đãng. Đem bọn hắn bản nguyên thế giới quay đến hoàn toàn khuôn mặt, xuất hiện vết nước. Xoạt, xoạt. Mọi người có thể thấy được, bọn họ phía sau bản nguyên thế giới vết nước càng lúc càng lớn, cuối cùng ấm vang vỡ vụn, lại khó ngưng tụ thành hình. Phúc. Lần này, bọn họ thất khiếu chảy máu, toàn thân đều tại run rời kịch liệt, bản nguyên thế giới bị phế, lại thêm bọn họ ý chí đã nhận cầm âm ăn mòn, từ đó bọn họ cũng là một giới phế nhân. Đáng sợ, thật đáng sợ. Tất cả mọi người là cảm giác đầu phá run lên một hạ vị thần đối chiến hai vị thượng vị thần thế mà đơn phương phươngiền ép lại nhìn tô Vũ hắn ngồi xếp bằng bình tĩnh vô cùng không có một kiaa gọn sóng phản phất chỉ là rất yên tĩnh khẻ một bản thậm chí không giống như là đang chiến đấu nhưng mà cầm âm vẫn không có dừng lại đánh đàn thiếu niên giống như là đế Vương một khúc thiên hạ thương sinh thần phủ bị cầm âm ý chí bao phủ đoan mục lẫm bọn người cái cáiránn đã chảy ra mồ hôi toàn thân nước đấm bọn họ điên của chống cự lại cái kia cổ bá đạo tinh thần ý chí đối với hắn vi áp không cam lòng tận phục, nhưng tinh thần lực không ngừng lọt vào nghiền ép đả kích, hắn chỉ cảm thấy tự thân ý chí đều muốn sụp đổ. Bọn họ càng là chống cự, cầm âm công kích càng mạnh, cuối cùng cũng là thất khiếu chảy máu. cầm âm thuận lấy bọn hắn bản nguyên chi lực lan tràn đến bọn họ bản nguyên thế giới bên trong. Bản nguyên thế giới cũng là ẩm vang vỡ vụt. Phù phù. Mọi người tâm đều là kịch liệt nhảy một cái, đồng tử phi tốc phóng đại. Hai vị kia tướng quân cùng Đoan Mục lẫm bọn người, cùng nhau hướng về Tô Vũ hai đầu gối quỳ xuống đất. Bại hoàn toàn, đám người mắt sáng lên, trong lòng khẽ run, chẳng những bại, càng là hoàn toàn không có tôn nghiêm bại. Tốt thật mạnh, đây là mọi người lần thứ nhất gặp Tô Vũ xuất thủ, nhưng mà, cái này vừa ra tay lại là thạch phá thiên kinh, làm người ta kinh ngạc. Phế đoan một vương tử, Vân Thành Tam Anh bên trong hai vị cùng hai vị thượng vị thần, càng làm cho bọn họ quỳ xuống, loại thủ đoạn này cùng chiến tích, đủ để cho toàn bộ Vân Thành vì thế mà chấn động, Tô Vũ tiên chạm tay có thể bỏng. Các ngươi thưa thích lấy lực ép người, ta thì phế các ngươi, các ngươi để cho ta Đại Vương Sơn đệ tử quỳ xuống, ta thì để cho các ngươi quỳ xuống. Tô Vũ thanh âm nhạt nhạt, lại là làm cho tất cả mọi người vì đó động dung, ta Đại Vương Sơn hôm nay chính thức tại thần vực đặt chân, nhục ta Đại Vương Sơn người, chết. Hán âm thanh bá đạo vô cùng, nhưng mà, đối với cái này không có danh tiếng gì tông phái, tất cả mọi người không dám có chút lòng kinh thị. Ha ha, đông chỉ thành đường ra cảm tạ Tô Đại Vương chỉ điểm tri ân. Nguyện ý cùng đại vương Sơn kết giao. Đúng lúc này, huyền ánh trong mắt lại là tinh quang lóe lên, lập tức mở miệng nói ra. Không thể không nói, nàng cực kỳ quả cảm, trước đó liền chuẩn bị ra tay trợ giúp sở tiêu dao lần này càng là trực tiếp cho thấy lập trường, quả quyết vô cùng. So sánh với mà nói, người khác lại là mặt lộ vẻ do dự, lựa chọn trầm mặc. Đại vương Sơn lần này đắc tội với người thật sự là rất rất nhiều, càng là phế đoan một vương tử. Quả thực khó có thể tưởng tượng thiên ly quốc thừa tướng hội áp dụng cái gì thủ đoạn tiến hành trả thủ, rất nhiều người đều lựa chọn yên lặng nhìn thay đổi. Tô Đại Vương có thể lĩnh ngộ ra những thứ này vách đá ý cảnh có thể thấy được cùng ta thánh nhân các hữu duyên, ta thánh nhân các nguyện ý cùng Tô Đại Vương kết giao. Đúng lúc này, cái kia 5 vị phu tử cũng là cười cười, cho thấy lập trường. Không ít người đều là trong lòng ru lên, kinh ngạc vô cùng. Phải biết, thiên ly quốc thừa tướng nhưng chính là theo thánh nhân các đi ra ngoài nho giả. Nếu như không là trở thành thừa tướng, hiện tại hẳn là cũng đã trở thành phu tử, hiện tại thánh nhân các là cho thấy cùng thừa tướng phân do giới hạn A. Bất quá, cũng có người trên mặt lộ ra đương nhiên thần sắc, tô vũ cảng ngộ ra những thứ này vách đáo ý cảnh, đối thánh nhân các thật sự mà nói là chuyện rất quan trọng, sau này tuyệt đối sẽ trở thành đại nho tồn tại, mà lại nếu là tô vũ thỉnh thoảng đến chỉ điểm hai người bọn họ câu, thánh nhân các đại nho tuyệt đối sẽ càng ngày càng nhiều, tự nhiên muốn kết giao. chương 688 kinh Hỷ Khen thưởng Đinh! Chúc mừng ký chủ đem Đại Vương Sơn danh khí cho truyền đi ra, Đại Vương Sơn thu hoạch được có chút danh tiếng xưng hảo, còn mời không ngừng cố gắng. Khen thưởng một lần rút thưởng cơ hội, vì có lợi cho Đại Vương Sơn nhanh chóng phát triển, lần này rút thưởng chỉ nhằm vào Đại Vương Sơn trí nhánh. Bất trợ tới hệ thống nhắc nhở âm thanh để tô vũ tâm đỗng nhiên nhảy một cái, trong lòng một trận cùng hỉ, cái này thật đúng là lớn đại kinh hỉ A Chúng ta đi! Đoan mục lâm thân thể run dày kịch liệt, mở miệng nói. Hắn trong đôi mắt giận dấu đi căm giận ngút trời, nhưng mà, lại túi thấp đầu, không cho Tô Vũ nhìn thấy hắn trong đôi mắt cừu hận. Hắn cũng là sáng suốt người, Tô Vũ là bởi vì nơi này là thánh nhân các không có tốt hướng nhóm người mình hạ sát thủ, lúc này không phải đặt xuống ngoan thoại thời điểm, cừu hận ghi ở trong lòng, còn nhiều thời gian. Bọn họ trước đó là bực nào hăng hái, lúc này lại như là chó mất chủ, thất tha thất thểu rời đi. Chiến đấu kết thúc, Tô Vũ tiếng đàn cũng là im bặt mà dừng tất cả mọi người là một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Tại Tô Vũ cầm âm hạ, mọi người chỉ cảm giác mình đối ý cảnh cảm ngộ tốc độ bay nhanh đề cao, trước kia rất nhiều nghĩ mãi mà không rõ địa phương đột nhiên hiểu rõ. Ha ha ha, Tô đại vương, ngươi không để cho ta hỗ trợ, ngược lại để cho ta thiếu ngươi một phần đại tình a. Vô Tâm lão nhân cười ha ha nói, nhìn lấy Tô Vũ. Đến hắn loại tình trạng này, đối ý cảnh cảm ngộ cực chậm yếu, mỗi lần đề cao một kia cũng là chất bay vọt. Tô đại vương đồng dạng để cho ta thánh nhân các thiếu một phần đại tình A, sau này ta cái này thi từ vách đá tùy thời đối đại vương Sơn người mở ra. Cái kia năm vị phu tử mở miệng cười nói. Xoặt! Tất cả mọi người chấn kinh, từng cái hai mặt nhìn nhau, trong mắt chàn đầy cực kỳ hâm mộ, thậm chí có người hai mắt tỏa ánh sáng, đã đang tự hỏi đại vương Sơn khả thi. Chỉ cần đại vương Sơn, sau này chẳng khác nào thu hoạch được cùng thánh nhân các đệ tử một dạng đãi ngộ, đến lúc đó tùy thời đến lĩnh hội vách đá thi tử Đối thực lực để bạt rất có ích lợi, húng chi, đại vương Sơn đệ tử đối vách đá thi từ cảm ngộ đều như thế nhạy cảm, nghịch thiên vô cùng a Như thế liền đa tạ phu tử. Tô Vũ vừa cười vừa nói, tô đại vương không cần phải khách khí, sau này thường đến chính là. Năm vị phu tử cười ha ha nói, bọn họ sở dĩ làm như vậy, có điều cũng là nghĩ theo đại vương Sơn phía sau được nhờ thôi, dù sao vách đá này bọn họ cũng ngộ không thấu, theo đại vương Sơn còn có thể cảm ngộ ra không ít có thể nói là cả hai cùng có lợi. Giới này Nho Thi tại biến đổi bất ngờ bên trong cuối cùng kết thúc, nhưng mà Nho Thi bên trong trâu chuyện phát sinh lại đủ để làm cho tất cả mọi người nhiều nói chuyện say xưa, Đại Vương Sơn cùng Tô Vũ tiên Tuổi cũng đều bị không ít thế lực âm thầm ghi ở trong lòng. Tô Đại Vương, Thiên Ly Quốc quốc vận yếu dần, quốc vương như là khôi lỗ, toàn bộ nhờ thừa tướng nắm quyền, người hôm nay như thế đối đại đoàn một vương tử, nhất định muốn cẩn thận bọn họ trả thù. Yên tâm đi, ta Đại Vương Sơn còn không có sợ qua ai Tô Vũ tùy ý khoát khoát tay, mà gưng lập tức bay lên trên không, hướng về Vân Thành bay đi. Ven đường, Tử Du cùng Tử Thiện không chỉ một lần đối Tô Vũ biểu đạt lòng cảm kích, lần này cảm ngộ, trừ Đại Vương Sơn đệ tử bên ngoài, là thuộc hai bọn họ thu hoạch lớn nhất. Mà gưng tốc độ cực nhanh, theo đường cũ trở về, không có gì bất ngờ xảy ra, 3 ngày liền có thể đến Vân Thành. Mà lúc này, tại trầm xuống trong rừng rậm, Lãnh Triệt bọn người sắc mặt tái nhợt tái nhợt tập hợp cùng một chỗ, nhìn lấy trước người đoàn mục lẫm Đem các người đối đại vương Sơn giải hết thể nói cho ta biết. Đoan mục lâm thanh âm tràn ngập sát khí, ánh mắt nhắm lại, hàn quang bùng lên, bởi vì phân nộ, thanh âm đều có chút run dậy. Chúng ta chỉ biết là tiểu tử kia mới vừa xuất hiện thì mở một nhà đại vương Sơn quán ăn, bữa ăn này quán cũng là tà môn, có thể đem võ giả đánh ngã treo lên, nhưng lại không có lực sát thương. lãnh triệt mở miệng nói. Nói ra không có lực sát thương, hán cúc hoa không khỏi xếp chặt, hơi có chút nói nhói. Trần Hiên cũng là tiếp lời nói. Hắn xuất hiện đến quỷ dị, còn có những đại vương Sơn đó đệ tử cũng thế, cần phải đúng là theo ngũ châu đại lục mà đến. Cái kia quán ăn ta cũng giải, như thế nói đến, một khi để bọn hắn về đến quán ăn, chúng ta thì khó có thể không biết sao hắn. Đoan mục lâm thanh âm càng ngày càng lạnh, song quyền nắm chặt. Chúng ta hoài nghi, cái này đại vương Sơn tại ngũ châu đại lục phía sau có cao nhân. Lánh triệt mở miệng nói, mặc kệ cái gì cao nhân, bọn họ phải chết. Đoan mục lâm trong mắt lué điên cuồng. Các người liên hệ các người gia tộc không có. Hắn đồng dạng phế gia gia của ta tu vi, gia tộc bọn ta đã phái người tiến về ngăn chặn. Trần Hiên gật đầu. Gia tộc bọn ta cũng đã phái người đi ra. lãnh triệt cũng là nói nói, nghĩ một lát lại nói, nhưng là hắn bên người con chó kia cũng rất quỷ dị. Hừ, con chó kia mạnh hơn cũng tuyệt đối còn chưa đạt tới trí tôn hàng ngũ, dù sao nó còn không có cách nào mở miệng nói chuyện. Đoan Mục Lâm cười lạnh, mà lại tô vũ sở dĩ mạnh như vậy, hoàn toàn là mượn nhờ vách đá chi huy. Thực lực chân chính cũng chính là hạ vị thần mà thôi. Các ngươi không cần lo lắng, ta tuy nhiên không thể mau chóng liên hệ cha ta, nhưng là chung quanh đây vẫn như cũ có không ít ta người, mà lại tuyệt đối để bọn hắn hối hận đi." Đoan Mục Lâm chắc chắn nói, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, ta muốn để bọn hắn nợ máu trả bằng máu." Ầm ẩm. Lúc này, Đông Dương hiện lên một tiếng sấm rền tiềm điện, đem sắc mặt hắn làm nổi bật càng thêm dữ tợn khủng bố. Mặc Hưng trên không trung lướt đi, thường thường chỉ có thể nhìn thấy một cái hình bóng hiện lên lại nhìn lúc đã xuất hiện tại ở ngoài ngàn rậm. Lúc này, Tô Vũ đang ngồi ở mặc ưng trên lưng, cuộn lại hai đầu gối, mà trong tay hắn lại là thêm ra một cái thật dài phát hồng đồ vật, phía trên còn có một chút chấm đỏ quả ớt. Bộ dạng này cũng không có cách nào đi đường, không bằng thì dùng thứ này giải thèm một chút tốt. Tô Vũ chậm rãi đem thứ này nhét vào trong miệng, đôi mắt nhắm lại, quả nhiên vẫn là quen thuộc mùi vị, thoải mái. Hắn còn nhớ kỹ, ở kiếp trước, thứ này có thể nói là nổi tiếng, thân là thiên tài mạnh nhất Bông Hoa. Nếu là liền thứ này cũng chưa từng ăn, vậy tuyệt đối cũng là cùng người đồng lứa tồn tại to lớn sự khác nhau. Thậm chí, bánh tráng trộn uy danh truyền ra biên giới, đánh vào quốc ngoại, có thể thấy được như bức chỗ. Lúc rảnh rỗi, Tô Vũ đương nhiên sẽ không quên chế tắt bánh tráng trộn dùng để giải thèm một chút. Hả? Nương theo lấy một cỗ nóng bỏng chi vị lan tràn đến trong không khí, tất cả mọi người là hơi sướng sở, không khỏi hút hút cái mũi. Bánh tráng trộn uy lực tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Chẳng những ăn vào bên trong miệng hương, mùi vị cũng là hương, mà lại trong không khí ngưng mà không tán, có thể tiếp tục thật lâu. Loại vị đạo này, rất dễ dàng câu lên người muốn ăn. Đại vương, đây là gì sao? Sở Tiêu Dao lần theo mùi vị, lập tức ánh mắt sáng rõ, hứng thú bừng bừng tiến đến Tô Vũ bên người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vũ trong tay bánh trắng trộn, mở miệng hỏi. Vật này chính là trong truyền thuyết bánh trắng trộn. Tô Vũ lắc lắc trong tay bánh trắng trộn, tiếp lấy trực tiếp nhét vào bên trong miệng, một mặt hưởng thụ. Dầm. Mọi người thấy Tô Vũ miệng chung quanh dầu cay, cùng không ngừng như là bờ môi, đều là không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng một cái, trong lòng phát khổ. Tên này, lại dùng mỹ thực đến tra tấn người. chương 689, bánh tráng trộn cùng sạch giải càng phối A. Đến, các người thân là quán ăn đệ tử, cũng có phần. Tô Vũ cười cười, tiếp lấy phân biệt đưa cho sở tiêu dao vẫn bất phàm, cơ như tuyết cùng Âu Dương Linh một người một cái bánh tráng trộn. Sở tiêu dao cùng vân bất phàm cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nhét vào trong miệng. Bánh tráng trộn vừa mới vào miệng, hai người bọn họ đồng tử thì bỗng nhiên phóng đại, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. An ngon, đây quả thực là nhân gian mỹ vị à, đại vương, thứ đồ tốt này, thế nào thời điểm này mới lấy ra. Sở tiêu dao lập tức kinh hồ lên, bắt đầu không được ngai nuốt lấy. Nhân gian mỹ vị, có như thế khoa trương. Mọi người thấy sở tiêu dao bên trong miệng nước bọt lại phân bí một số. Gạt người, bọn họ đều là đại vương sân người, nhất định là thu về lửa lửa gạt người. Cơ như tuyết cùng Âu Dương Linh lại là không có vội va ăn, các nàng đánh giá trước mặt bánh trắng trộn, mi đầu cao lại. Mùi vị kia là hương, nhưng là bề ngoài thật sự là không ra thế nào điện. Phía trên lấm ta lấm tấm, càng là còn có dầu tay chạy xuôi, nam sinh ngược lại là không quan trọng, nhưng là thân là nữ thần, khó tránh khỏi sẽ có bệnh thích sạch sẽ. Hà Các ngươi thế nào không ăn? Sở tiêu dao mi mắt sáng lên. Nhìn lấy trong tay bọn họ bánh trắng trộn, bước lên xanh mơn mợn ánh sáng, các ngươi không ăn, ta ăn. Ai nói chúng ta không ăn? Âu Dương Linh quang miệng, An hàng thuộc tính bạo phát, trực tiếp đem bánh tráng trộn nhét vào bên trong miệng. Cơ như tuyết nghĩ đến lần trước ăn đầu hũ thối, quyết tâm trong lòng, nhắm mắt lại, cũng là hướng bên trong miệng bị lại. Một cố vị ngọt sen lẫn vị cay lập tức ở trong miệng bạo phát đi ra, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Loại vị đạo này trước đó chưa từng có, hoàn toàn hình dung không ra tựa như phải sâu sâu tuyên khắc trong đầu, khiến người ta khó có thể quên. Bẹp bẹp. Các nàng dùng hành động thực tế vừa đi vừa về hướng mọi người, miệng không ngừng mà nhấm nuốt, rất nhanh liền giống như Tô Vũ, bờ môi chung quanh phủ đầy dầu cay, gợi cảm vô cùng. Bất quá, mọi người lúc này căn bản không rảnh thưởng thức, mà chính là nhao nhao đem chú ý lực phóng tới bánh tráng trộn trên thân. "Tô Đại Vương, cái này bánh tráng trộn bán hay không?" Không ít người đều thử qua Đại Vương Sơn quán ăn mỹ vị, đều là nhịn không được mở miệng hỏi. Lúc này, bánh trang trộn mùi vị đã thật sâu ấn tại bọn họ náo hải, loại này kỳ lạ mùi thơm quả thực là khiến người ta khó quên, câu lên bọn họ còn sâu tham ăn. Một cái trung phẩm linh thạch một cái. Tô Vũ lời nói để mọi người hơi sững sờ, trong lúc nhất thời không thể lấy lại tinh thần. Thử Du cùng tử thiện mi đầu hơi nhỉu, thứ này rất đắt. Như thế một cái đồ vật lại để cho một cái trung phẩm linh thạch, có lẽ không ai hội mua đi. Tử thiện lắc đầu, đối với Tô Đại Vương nói ra. nhưng mà hắn vừa dứt lời Liền nghe trong đám người có người hô. Ngoa tào Đại vương sơn quán ăn lại có như thế tiện nghi đồ vật. Cái này tiện nghi. Thử du cùng tử thiện một mặt một bức cho là mình ngay lầm. Cái này mẹ nó, các ngươi trầm mặt là bởi vì thứ này tiện nghi. Điên đi. Thời điểm nào linh thạch trở nên như thế không đáng tiền Tô đại vương, cho ta đến một cái. Không, trực tiếp 10 cái đi. Ta cũng tới 10 cái. Vốn đang coi là một cái một cái thượng phẩm linh thạch, kiếm buồn. Ha ha. Tô Đại Vương, còn có ta. Giá tiền này xa thấp hơn nhiều mọi người mong muốn, từng cái trong nháy mắt thì kích động kích động lên, trên mặt cười cười, không hề nghĩ ngợi, nhau nhau tranh mua. Đây là tình huống thế nào? Tử Du cùng Tử Thiện đều lộn xộn một cái trung phẩm linh thạch tuy nhiên xác thực không nhiều, nhưng là đầy đủ người bình thường mua đầy đủ các loại đồ dùng sinh hoạt, lúc này thế mà chỉ có thể mua một cái cái này cái gì bánh trắng trộn. Thực vật, trong lòng bọn họ một mực là không được hoang nền. Ha ha ha! Mở mang hiểu biết à?" Vô Tâm lão nhân cười ha ha một tiếng, tiếp lấy cũng mua sắm 10 cái. "Hai vị tiền bối cần sao?" Tô Vũ nhìn lấy Tử Du cùng Tử Thiện, thì thừa hai người bọn họ sững sở tại nguyên chỗ. Vô Tâm lão nhân lại là có miệng, bọn họ nho giả một mực tự cao tự đại, đối thực vật bài xích càng nặng, đoán chừng là nhắm nháp không đến cái này bánh tráng trộn mỹ vị. "Mua." Tử Du cùng Tử Thiện hừ hừ, châm miệng một lời, Vô Tâm lão nhân kế khích tướng tuy nhiên không cao minh lại cực kỳ hữu hiệu mà lại mấu chốt nhất là, bọn họ cũng rất tò mò à. Chúng ta tại Vân Thành đã sớm nghe được Đại Vương Sơn quán ăn tên tuổi vẫn muốn nếm thử. Tử Du theo Tô Vũ trong tay tiếp nhận bánh trắng trộn, cười nói, mặc kệ thế nào nói, Tô Vũ mặt mũi bọn họ vẫn là muốn cho một chút. Thực, bọn họ xác thực không dính khói lửa Trần Gian, Luyện Tâm Tháp ngay tại Đại Vương Sơn quán ăn đối diện, bọn họ thật có lòng muốn nhấm nháp lời nói, đã sớm nên đi. Bẹp bẹp. Lúc này, xung quanh đã vang lên các loại nhấm nuốt âm thành. Đây là dầu cay bị cắn ra mặt gân chỗ phát ra tiếng vang. Miệng bọn họ vừa lấy cùng hai tay đã tràn đầy đỏ rực dầu cay, miệng không được nhấm ướt, nơi nào còn có nửa phần võ giả gió nhẹ. Nhìn trong tay bánh trắng trộn, tử du cùng tử thiện trên mặt lộ ra vẹ ngờ vực, bất quá vẫn là há mồm cắn một cái. Vẹn vẹn một ngụm, bọn họ thì trấn kinh. Đầu tiên là một cố vị cay đánh tới, nói là cay, nhưng thực không có chút nào cay, vừa vặn câu lên người muốn ăn, ngay sau đó, cũng là một cố vị ngọt hai loại hoàn toàn khác biệt mùi vị tại trong miệng giao dung. Mà lại cái này bánh tráng trộn cảm giác cực kỳ đặc biệt, sốp lại vô cùng có có giãn. cắn một cái, bên trong dầu tay chảy ra, tiếp lấy muốn hơi hơi dùng lực mới có thể đem bánh tráng trộn kéo ra, ở trong miệng nhấm nuốt, cho người ta một loại nói không nên lời cảm giác thỏa mãn. Ăn ngon, ăn ngon a. Hai vị nho giả trong nháy mắt liền bị chinh phục, một bên ăn một bên liếm đầu lưỡi, mi mắt đều nheo lại. Một cái bánh tráng trộn cũng không lớn, rất nhanh liền bị mọi người ăn xong. Không lại bọn hắn đều là chật chật lấy miệng, mi đầu cao lại, luôn cảm giác thiếu khuyết điểm cái gì. Tư. Đúng lúc này, một tiếng kỳ lạ tiếng vang hấp dẫn bọn họ chú ý. Đã thấy, Tô Vũ trong tay cầm một cái pha lê, đem pha lê phía trên cái nắp đẩy ra, vừa mới tiếng vang đó chính là từ pha lê bên trong phát ra. Tại pha lê bên trong, có thể nhìn thấy, có vô số bọn khí tại điên cuồng phía trên lui, cực kỳ thần kỳ. Tô Đại Vương, cái này là vật gì? Vô tâm lão nhân trong nháy mắt liền đến hứng thú, mở miệng hỏi, hắn liếm liếm đầu lưỡi sơ bộ tưởng rằng yếu, nhưng lại không có ngửi được mùi rượu. Vật này tên là Sập Giải. Tô Vũ miệng hơi cười, một bên nói, một bên nọ có uống mấy ngụm, lộ ra một bộ vô cùng thư sướng biểu lộ, các ngươi ăn bánh tráng trộn sau đó chẳng lẽ không có cảm thấy khát nước sao. Tất cả mọi người là biến sắc, lúc này mới ý thức được thiếu cái gì, trong nháy mắt cảm thấy càng thêm miệng đáng lơi khô lên, nhìn lấy Tô Vũ trong tay tử có một loại nói không nên lời khát vọng. Tô Đại Vương, tuyết này sập giải, bao nhiêu tiền? Có người mở miệng hỏi, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Thực sập giải cùng bánh tráng trộn cùng một chỗ ăn càng phối à, chúng nó vốn là một cái lồng bữa ăn, ta là vì thỏa mãn mọi người mới đưa bánh tráng trộn lấy ra đơn đọc bán. Tô Vũ một bộ ta muốn tốt cho các ngươi biểu lộ. Tốt cái rắm Hiện tại chúng ta ăn bánh tráng trộn đâm lao phải theo lao, miệng đắng lơi khô, ngươi đây là ép mua ép bán tốt à Trong lòng mọi người dự cảm không tốt càng ngày càng mạnh. Tô Đại Vương, ngươi cứ việc nói thẳng muốn bao nhiêu tiền đi. Tô Vũ bình chân như vậy, chậm rãi mở miệng, 10 cái thượng phẩm linh thạch. Chương 690, Ngộ Phủ. 10 cái thượng phẩm linh thạch. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt chấn kinh nhìn lấy Tô Vũ. Cái này mẹ nó căn bản chính là ăn cướp trắng trận A. Không phải, Tô Đại Vương, hai cái này không phải phần món ăn sao. Vô tâm lão nhân đều giật mình. Theo một cái trung phẩm linh thạch đến 10 cái thượng phẩm linh thạch, cái này khoảng cách có phải hay không quá lớn? Không sai, thật là phần món ăn, cùng một chỗ ăn sẽ vô cùng thoải mái. Tô Vũ nghiêm túc gật đầu. Có thể nhưng là, cái này, giá cả kém cũng quá nhiều a Người nào quy định phần món ăn giá cả liền không thể kém nhiều như thế? Tô Vũ nghi ngờ nói. Mọi người một trận trầm mặc, vấn đề này còn thật sự không cách nào trả lời. Tô Đại Vương, vậy có thể hay không đem giá cả giảm thêm một chút? Trong đám người, có người hầm hực mở miệng nói. Ta đây là vốn nhỏ suy ý, giá cả đi qua quốc gia công nhận, giá trẻ không gạt. Tô Vũ lời thể son sắt nói ra. Tiếp theo, hắn nhìn về phía đại vương Sơn đệ tử, một người đưa tới một bình sạc giái, bất quá, làm đưa tới Âu Dương Linh trước mặt lúc, tay hắn lại là có chút dừng lại, tiếp lấy trong nháy mắt thu hồi. Tại Âu Dương Linh nghi hoặc ánh mắt không giải thích được bên trong, Tô Vũ cái này mới chậm dại nói, kém chút quên, người đã bị ta khai trừ Không thể xem như ta Đại Vương Sơn quá ăn người, trước đó cái kia bánh tráng trộn linh thạch cho bổ sung đi. Âu Dương Linh. Xì xì xì. Chơ mắt nhìn lấy vân bất phàm ba người mở ra sạch giải tất cả mọi người là ước ao ghen tị. Đại Vương Sơn đệ tử Phúc Lợi có thể nói là tốt đến người tiên, dứt bỏ những thứ này Mỹ thực không nói, sau này còn có thể tùy ý ra vào thánh nhân các, mấu chốt nhất là, không biết tại sao, bọn họ thế mà có thể lĩnh ngộ thánh nhân các thi tử. Những thứ này đã ngộ tuy tiện một cái cũng đủ để cho người phát cuồng. Tô Đại Vương, không biết các người Đại Vương Sơn còn nhận người sao? Rốt cục có người nhịn không được, mở miệng hỏi. Chiêu. Tô Vũ trầm rãi gật gật đầu, hắn lời nói để một trên mặt mọi người nhao nhao xuất hiện nóng lòng muốn thử biểu lộ, trầm ngâm một lát, nói tiếp, không bao lâu nữa, Đại Vương Sơn sẽ chính thức đối ngoại nhận người. Thân vực hoàn cảnh dẫn trước ngũ châu đại lục quá nhiều, sinh ra thiên tài tỷ lệ tự nhiên cũng cực cao. Một cái tông phái phát triển lớn nhất chủ yếu vẫn là cần nhờ thiên tài đệ tử. Thật! Mọi người càng thêm hương phấn, trầm dãi nói tiếp, không biết chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn là cái gì. Cái này các ngươi sau này tự nhiên sẽ biết. Mọi người gật gật đầu, chiêu thu đệ tử thuộc về tông phái tư ẩn, tự nhiên không cho ngoại truyền, không lại bọn hắn đều là ánh mắt lấp lõe, suy tư chính mình hoặc là chính mình người chung quanh có thể đại vương sơn khả năng. Đây chính là một cái tông phái đạt tới có chút danh tiếng chỗ tốt, đã có người sẽ chủ động hướng về. Mà lúc này, Vân bất phàm ba người đã đem sạc giải đổ vào trong miệng. Chỉ trong ngáy mắt, một cỗ rét lạnh thấu xương cảm giác liền tại bọn hắn trong cổ họng lan tràn, đồng thời còn kèm theo một cỗ cay độc cảm giác, cực kỳ kích thích. Sạc giải uống nhập miệng, trong đó nổi khí còn tại điên cuồng loạn động, loại cảm giác này để bọn hắn cổ đều hơi hơi co dù lại, toàn thân tế bào lại đều rất giống đang ngảy nhót, hương phấn không thôi. A uống một chút, bọn họ đều là không tự chủ được dên gì lên tiếng. Liền xem như bình thường cực kỳ tỉnh táo cơ như tuyết cũng là hai mắt nhắm lại, một mặt hưởng thụ. Thoải mái. Sở tiêu dao càng là hét lớn lên tiếng, loại cảm giác này, so giết địch còn muốn thoải mái. Hào Nam Nhi, nên uống sạc dài. Tiếp theo, hắn ngẩn đầu lên, ừ ngực ừ ngực, đem trọn bình sạc dài điên cuồng hướng bên trong miệng rót bộ dáng kia, để không ít người đều là không chô ở nuốt nước bọn. Bọn họ vốn là khát nước, lúc này nhận như thế kích thích, làm sao còn nhịn được, không ít tài đại khí thô Cắn răng một cái thì mua. Ừ ngực ngực ngực. Bởi vì ăn bánh trắng trộn, trong miệng sớm đã đói khát khó nhịn, Style mới vừa đến tay, thì nhao nhao há miệng uống. Thoải mái a. Nhất thời đều cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ, tiền này dùng giá trị, có tiền khó mua ra sảng khoái. dài, uống so tiểu còn muốn hăng hái, thống khoái, thống khoái a. Vô Tâm lão nhân cũng là quát lớn lên tiếng, trong mắt bắn ra tinh quang, như là phát hiện tân đại lục đồng dạng nhìn trong tay sụp dài. Mà còn có không ít người Trước đó bánh tráng trộn cũng không hề hoàn toàn ăn hết, nếm thử tính trước cắn một cái bánh tráng trộn, lại uống một ngụm sạp dẻ. Bánh tráng trộn cay cùng ngọt cùng sập dẻ cay độc hỗn hợp, giao hòa vào nhau, lập tức mang đến khác thể hiện, nhất thời càng cảm giác thỏa khoái, từng cái trông trầm mê, khó có thể tự kiềm chế. Phát hiện này lập tức kích thích người khác hứng thú, từng cái nhìn về phía Tô Vũ, mặt mũi tràn đầy chờ mong, "Tô đại vương, bánh tráng trộn còn có nước không? Ta lại mua 10 cái." Tô Vũ cười gật đầu, chậm rãi mở miệng, "Có thể Mười cái trung phẩm linh thạch một cái. Cầm thú A. Cái này thế mà cũng có thể tăng giá. Ngắn ngủi trong ngáy mắt, giá cả thì lật gấp 10 lần. Bất quá, vẫn như cũ có rất nhiều người tiếp tục mua sắm, tiền mà thôi, che đổ máu tâm, vẫn là câu nói kia, có tiền khó mua ra sảng khoái. Mặc hưng trên lưng, tất cả mọi người là thỉnh thoảng rên rỉ lên tiếng, đến cảm khái uống sắp giải sảng khoái, hét lên hưng khởi, mọi người còn lấy sắp giải thay rượu, không được cạn ly, mỗi một cái đều là hưng phấn vô cùng. Liên xem như tử du cùng tử điển cũng thay đổi trước kia nho đạo phong thái, hào hứng giật giảo mọi người đi cuồng. Cuối cùng, tất cả mọi người là trăm miệng một lời bộ phát ra một câu quảng cáo tử, "Hảo Nam Nhi, nên uống sụp giải." Một ngày sau, mặc hưng đã được một nửa lộ trình, từ trên trời nhìn lại, trên mặt đất lại là một mảnh cắt vàng mảnh đất. Đất cắt liếc một chút không nhìn thấy đầu, lại là một mảnh vô cùng cự đại hoa mạc. Thân vực bao la mênh mông, địa thế càng là vô cùng phức tạp, trừ có thế lực nơi đóng quân phương ngoại, Hắn đại bộ phận địa phương thực đều là hoang địa, càng là thường xuyên có hung thú hoành hành, bởi vậy, tại giã ngoại sinh hoạt rất khó. Đúng lúc này, tô vụ khẽ cho mày, nhìn bốn phía. Trung quanh nơi này cũng không cây cối, lẽ ra không cách nào trốn người mới đúng, nhưng mà nhạy cảm cảm giác lại là để hắn cảm nhận được bị người nhìn trộm. thân sát hắn nhất động, ánh mắt nhìn về phía phía dưới đất cát, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Chỉ gặp, nguyên bản bình tĩnh đất cắt bên trong thế mà bắt đầu nhúc đích, giống như có rắn ở bên trong du động, ngay sau ng Ba một tiếng, toàn bộ đất cắt đều là pha vỡ, từ bên trong chui ra mấy đạo bóng người. Những bóng người này nhìn lấy không chung mà ưng, trong mắt lóe lên một kia khát máu ánh sáng, linh lực bạo phát, đều là phóng lên tận trời. Dầm dầm dầm. Bóng người phía dưới theo sát sau, mà đồng thời, theo đất cắt bên trong như trước đang liên tục không ngừng chui ra người, nhìn có khoảng 60 người. Những người này uy thế cực rất, riêng là cầm đầu hai người, khí thế gào thét mà đến, dẫn tới thiên địa biến sát, lại là hai vị thượng vị thần. Mà người khác, thuần một sắc cũng đều là chung vị thần. la ám ảnh vệ cùng thần tướng đội. Bọn họ trang phục vô cùng có đặc sắc, rất dễ dàng bị người nhận ra. Đồng thời, cũng có người chú ý tới đám người kêu bên trong lánh triệt cùng Trần Hiên hai người. Bọn họ hai mắt đỏ thấm nhìn lấy tô vũ, khỏe miệng hiện ra cười lạnh, sắc ý ngập trời. Ngày hôm nay, ta lãnh ra cùng Trần Gia muốn đại vương sơn mọi người mệnh, thức thời thì cùng bọn hắn phân rõ giới hạn, nếu không đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi từ lãnh triệt trong miệng truyền ra. Chương 691, thừa vị thần cao dai. Lãnh triệt cùng Trần Hiên không thể nghi ngờ là lãnh gia cùng Trần gia hy vọng, lúc này lại bị Tô Vũ cho phế, bất kể như thế nào, cái này chết thủ xem như kết xuống, khó trách không tiếc mai phục cũng phải đem Tô Vũ cho trừ. Tô Vũ, đợi người rơi xuống trong tay của ta, ta nhất định phải làm cho ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Trần Hiên gắt gao nhìn chầm chầm Tô Vũ, gao thét lên tiếng, trong mắt hận ý ngập trời Một đời thiên kiêu biến thành phế nhân, đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Chỉ sợ ngươi không có có năng lực như thế. Tô Vũ thần sắc nhạt nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy hắn. Ha ha ha, thật sự là cười chê, ngươi cho rằng nơi này vẫn là thánh nhân các sao. Nếu như không tá trợ trên vách đá ý cảnh, ta một ngón tay liền có thể đâm chết ngươi. Trần Hiên cười khởi nói. Nội tâm của hắn biệt khuất vô cùng, Tô Vũ tu vi không làm sao, nhưng là tại Vân Thành nhưng lại có quá ăn che chở, mà tại thánh nhân các Càng là có thể dẫn động vách đá ý cảnh, quả thực là hợp người chơi. Lần này, cuối cùng là chờ đến cơ hội, nhìn lại có thể có cái gì ý vào. Không muốn chết, liền bị tô vũ phủi sạch quan hệ, nếu không hậu quả tự phụ. Nương theo lấy Trần Hiên vừa dứt lời, cái kia 60 người thân thể trên khí thế đều là vừa để xuống, như là đồi núi đổ sụp, áp qua đến. mà ưng phát ra một tiếng rên rỉ, bất đắc dĩ, từ không trung phi tốc rơi xuống đất, mà trên thân, đại bộ phận sắc mặt đều là trong nháy mắt tái nhợt. Hai vị thượng vị thần trung giai lại thêm 58 vị trung vị thần, lực lượng đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi. Trần lão đầu, ngươi hành động luôn luôn cẩn thận, lần này thế mà tự mình đến, thật đúng là hiếm có. Vô tâm lão nhân sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía trần gia một vị lão giả, chấm rãi mở miệng nói. người này, chính là trần gia đại trưởng lão, cũng là trần gia mạnh nhất tồn tại. Ha ha, chính là bởi vì cẩn thận, cho nên mới tự mình tới. Đại trưởng lão cười ha ha, nhìn về phía tô vũ. Sẽ không cho đại vương Sơn bất cứ cơ hội nào. Xem ra ngươi đối lần này phục kích rất có lòng tin A. Vô tâm lão nhân ánh mắt nhắm lại, mở miệng nói. Làm cho cẩn thận người tự mình ra mặt, điều này nói rõ bọn họ cảm thấy lần này kế hoạch tuyệt đối không có sơ hở nào. Không tệ. Đại trưởng lão trên mặt mang cười, ánh mắt lạnh lùng từ trên người mọi người đào qua. Ta cho các ngươi một lần lựa chọn, yếu ma bây giờ rời đi, không tham dự ta cùng đại vương Sơn phân tranh, yếu ma lưu lại cho đại vương Sơn trốn cùng. Trần lão đầu, có ta ở đây, còn chưa tới phiên ngươi phát ngôn bờ bãi. Vô tâm lão nhân mi mắt níu lại, toàn thân khí thế bỗng nhiên ngoại phóng, thượng vị thần trung giai đỉnh phong thực lực hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Thì ngươi một người, làm sao có thể ngăn trở chúng ta? Mà lại, ngươi cảm giác cho chúng ta liền đến như thế nhiều người sao? Đại trưởng lão cười ha ha một tiếng, hoàn toàn là một bộ tính chức kỹ càng bộ dáng rêu rêu nói, không muốn chết, mau chóng rời đi. Trang diện nhất thời lâm vào chân mặc, không dùng một lát, Thì có người thoát ly đội ngũ, ta rời khỏi. Tiếp theo, tại trước mắt bao người, thân thể càng chạy càng xa, trực tiếp rời đi. Có người dẫn đầu, người khác cũng nhao nhao đứng dậy, bắt đầu thoát đi, bọn họ theo tô vũ vốn là không thân chẳng quen, hoàn toàn không có lý do gì làm liều mạng, húng chi còn là tại tất bại tình hùng dưới. Nhưng mà, đúng lúc này, những cái kia đang chuẩn bị rời khỏi đội ngũ mọi người lại là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mang trên mặt hoảng sợ, ngừng cất bộ. Đã thấy... Phía trước có một đạo hắc ảnh hiện lên, nương theo lấy phốc phốc vài tiếng, ban đầu vốn đã đi xa không ít người nhao nhao đầu người rơi xuống đất, còn có không ít chính mang theo hoảng sợ tiếng thét trói hai điên cuồng rút lui trở về. ha ha thật đúng là khó khăn, đám người này dết thì giết làm gì thả đi. Đạo thân ảnh kia rơi ở trước mặt mọi người, lại là một vị trung niên nam tử, thanh âm vô cùng băng lãnh, khiến người ta như rơi hầm băng. Người là người nào? Vô tâm lão nhân sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Liền xem như hắn thế mà đều không thể nhìn thấu trước mặt người sâu cạn. Người muốn mạng các ngươi Hắn lời nói bá đạo vô cùng, hoàn toàn không có chút nào cố kỵ. Vừa dứt lời, mọi người đã cảm thấy cảnh tượng trước mắt mãnh liệt một bên, thế mà đưa thân vào một mảnh trong hạp gốc. Cái này hạp gốc tối tâm vô cùng, chung quanh không có một chút sinh cơ, cho người ta một loại cực cảm giác không thoải mái cảm giác. Mau nhìn, trên bầu trời Thái Dương lại là màu đỏ. Có người sợ hãi lên tiếng, run dày nói. nhấc mắt nhìn đi. Đã thấy một vòng huyết hồng mặt trời treo trên không trùng, tản ra thăm thẳm lánh mang, đem chung quanh thế giới đều phản chiếu huyết hồng một mảnh. Cải thiên hoán nhận Ngươi là thượng vị thần cao dai. Liền xem như vô tâm lão nhân cũng là không khỏi lên tiếng kinh hô, tâm không khống chế chìm xuống. Thượng vị thần cao dai, tại thần vực bên trong đã là đỉnh phong cứng giả, liền xem như vân thành đều không nhất định có. Năm đó hắn tung hoành thiên hạ, đều không có gặp được một cái, có thể thấy được là nhiều sao hiếm lạ. Tô Vũ chú ý tới. Chân ra cùng lánh ra người sắc mặt cũng là khẽ biến, hai mặt nhìn nhau lướt nhau, ở một bên nôm nớp lo sợ, giữ im lặng. Hiển nhiên, cái này thượng vị thần cao dai người xuất hiện cũng tại bọn họ ngoài ý liệu. Đặt tới thượng vị thần cao dai, đã có thể cưỡng ép đem ngoại nhân kéo vào hắn bản nguyên thế giới bên trong, ở chỗ này, hắn cũng là thiên địa, có thể trưởng không chúng ta mỗi người sinh tử. Vô tâm lão nhân trên mặt cười khổ nói, tiểu tử này đến cùng là đắc tội người nào, thế mà không tiếc xuất động thượng vị thần cao dai, đặt tới thượng vị thần. Mỗi một dai trên lệnh đều không thể đo lường, chỉ ít người trước mặt muốn giết vô tâm láo nhân dễ như trở bàn tay. Đây chính là hắn bản nguyên thế giới sao. Phần lớn người sắc mặt đã tái nhận, mang trên mặt tuyệt vọng, thở mạnh cũng không dám, tô vũ lại là không còn chuyện gì đánh giá bốn phía, muốn nhìn một chút cái gọi là bản nguyên thế giới là cái gì bộ dáng. Không phải cần phải cỏ xanh như tấm đệm sao. Theo chính mình tưởng tượng đến không giống nhau lắm A Tại bản nguyên thế giới bên trong, hắn có thể tùy ý sửa đổi cảnh vật chung quanh. Chúng ta vị trí địa phương hẳn là hắn có thể tạo nên tới. Vô tâm lão nhân giải thích nói. Tô Vũ lúc này mới chợt hiểu gật gật đầu, loại hoàn cảnh này xác thực thích hợp dùng để giết người. Không tệ, nơi này đem là các ngươi nơi táng thân. Trung niên nhân kia cười lạnh nói, sẽ vì các ngươi mấy cái thế mà hại ta đại phí chắc trở chạy tới, quả thực là lãng phí thời gian. Tiên tiên bối. Đại trưởng lao phát giác được trung niên nhân bất mãn, lập tức hướng về trung niên nhân cùng không người tử, mở miệng nói. Thực vốn là không nên làm phiền tiền bối, chỉ bất quá đám bọn hắn bên trong có một con chó rất là tài môn, cái này mới không thể không xin tiền bối xuất thủ. Con chó kia ta nghe nói, vốn là cũng là vì con chó kia mà đến. Trung niên nhân tùy ý khoát kho tay, trí tôn phía dưới linh thú cũng coi là hiếm lạ, lần này ta đem nó mang đi, cũng coi là có chút thu hoạch. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn đã rơi vào mau mau trên thân, mang theo kỳ dị. Con chó này xác thực không bình thường. Hắn nhìn từ trên xuống dưới mao mao Đã thấy nó là mình chưa từng nghe nói qua chủng loại, quanh thân tuy nhiên không có chút nào khí thế, nhưng lại cho người ta một loại vững như bản thạch cảm giác, quả thực là hiếm lạ. Ta cho ngươi một lựa chọn, yếu ma thoát ly nguyên lai chủ nhân, chủ động theo ta, từ đó thiên tài địa bảo lấy không hết, nếu là bị ta bắt về, cứng ép thuần phục. Hắn chậm rãi bước về phía trước một bước, thân thể chấn động, nhìn về phía mau mau, không ai bị nổi mở miệng nói ra. Chương 692: Theo đồng đội. Mau Mao mặt không biểu tình, Mong cho chậm rãi nâng lên, rất nhanh liền trên mặt đất viết một cái lan chữ. Ha ha, thế mà thật biết viết chữ. Chó này quả nhiên có chút ý tứ. Trung niên nhân kia càng là kinh hỉ, trong đôi mắt tinh quang bùng lên, bàn tay bông nhiên hướng lên vừa nhấc. Rầm rầm rầm. Nguyên bản bình tĩnh đại địa phía trên lại là đột nhiên dâng lên vô số cây cột, những cây cột này đem mau Mao vây quanh, rất nhanh liền thành một cái lồng giam. Thức thời ngay tại chó này trong lồng ngoan ngoãn đợi. Mau Mao mặt chó bỗng nhiên trầm xuống, thử lấy răng Nửa trắng nửa đen mi mắt bên trong hùng quang tất hiện, lông sủ móng nuốt vươn ra, giữ chặt cái kia lồng giam cây cột, tiếp lấy bông nhiên kéo một cái. Ẩm. Cái kia cây cột lập tức ứng thanh mà đức, ngay sau đó, một cái to lớn móng chó từ trên trời răng xuống, hướng về trung niên nhân kia vô tới. Nhưng mà, móng chó còn chưa rơi xuống, cách đó không xa bình tĩnh mặt hồ lại là đột nhiên trở nên ba đào hùng dũng, mặt nước lăn lộn ở giữa, thế mà dâng lên sóng lớn, chỉ hướng cự trưởng phóng đi. Bàn tay khổng lồ kia cùng móng chó va nhau, nhưng cũng lập tức hóa vì một cái bàn tay, cứ thế mà đem móng chó lôi ở. Tô vũ lông mày nhữ lại, mau mau công kích một mực là thuận buồm xuôi gió, cái này còn là lần đầu tiên bị người ngăn lại. Nhưng mà, cái kia sóng nước còn chưa kết thúc, thế mà theo móng chó tiếp tục dâng lên, đồng thời không ngừng kết băng, chỉ là một cái nháy mắt, liền đem móng chó cho đóng băng thành băng điều. Trung nhiên nhân kia vẹn vẹn đứng tại chỗ, những công kích này tựa như hạ bút thành văn, một cái ý niệm thì đầy đủ. Cương đại! Trong lòng mọi người tuyệt vọng càng sâu, từng cái mặt xám như cho. Đại trưởng lao mang trên mặt cùng bái, vô cùng cung kính mở miệng nói, tiền bối, con chó này thì giao cho ngươi, người còn lại không bằng thì giao cho chúng ta tới đối phó tốt. Cút! Ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng đúng tay. Nhưng mà, trung nhiên nhân kia lại là mày may không nghề mặt mũi, không thấy được ta đánh thẳng đến hương khởi sao. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta tranh đấu không đủ đặc sắc? Đại trưởng lao có chút một bước. Trong lúc nhất thời không mỏ ra trung niên nhân này thói quen, tiếp tục nhỏ giọng nói, ta là sợ đêm dài lắm Ngộng chúng ta đồng loạt ra tay có thể sách cao hiệu suất. Đêm dài lắm Ngộng tại ta bản nguyên thế giới bên trong bọn họ có thể chạy trốn tới đâu đây, ngươi là đúng thực lực của ta có chất vấn. Trung niên nhân đối xử lạnh nhạt quét liết hắn một chút, nếu như không phải là bởi vì ngươi là quân đội bạn, ta sớm một bàn tay đập chết ngươi, một con rủi có thể có cái gì trợ rút. Tránh qua một bên đi, xem thật kỹ cá nhân ta biểu diễn. Đang khi nói chuyện, hắn vung tay lên, khắp nơi lập tức biến hóa, tựa như động đất đồng dạng trong nháy mắt nước ra, trần ra cùng lánh ra mọi người nương theo lấy một khối khắp khắp nơi đến eo biển đối diện, chỉ có thể không cam lòng nhìn ra xa nơi này. Cái này mẹ nó, ký hoa A. Đừng nói đại trưởng lão, Tô vũ mấy người cũng là ở vào chấn kinh trạng thái, nghĩ không ra thế gian thế mà còn có như thế như bức hống hống nhân vật. Trung niên nhân ánh mắt lại lần nữa rơi xuống màu màu trên thân, bàn tay hơi khẽ nâng lên, đã ngươi không thích chó lồng. Vậy cũng chỉ có thể để ta tự mình bắt ngươi. Và anh! Mau mau chỗ đứng địa phương, lập tức liền có một cái to lớn bàn tay nâng lên, chậm rãi đem mau mau dơ lên chỗ cao, đồng thời bàn tay đang không ngừng bàn tay nắm tay. Quá mạnh, đây chính là bản nguyên thế giới à phất tay đại địa chấn, hoàn toàn lại như là chúa tể đồng dạng tồn tại. Không ít người đều là sợ hãi thà nói, chấn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy. Gâu! Ha ha ha, tiếng thế này, cũng không có cái gì lực sát thương. Mau mau non nốt thanh âm để trung niên nhân không khỏi cười rộ lên, chàn đầy khinh thường, chỉ cần là chó liền có thể thuận phục ngươi chủ nhân vô năng, ngươi liền nên quy ta. Qua một lúc, hắn nụ cười trên mặt thì hơi hơi ngưng kết, mắt trần có thể thấy, mau mau thân thể chính đang nhanh chóng nở lớn. Phốc phốc phốc, nương theo lấy sinh trưởng mau mau nguyên bản không tính tráng kiện bắp chân lại là biến thành nguyên bản gấp 3 phẩm chất, hơn nữa còn đang khuyết đại, hùng tráng vô cùng, thân thể càng lại như là đồi núi. Nguyên bản nó tại bàn tay khổng lồ kia bên trong lộ ra cực kỳ nhỏ bé, nhưng mà rất nhanh, liền có thể vượt qua cỡ lớn bàn tay. Giống. Nó nhìn lấy trung niên nhân ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thanh âm chấn thiên, nương theo lấy cái này vừa hô gọi, chung quanh sông núi lại là cấp tốc sụp đổ, mặt hồ dao động chập trùng, thế mà thoát ly trung niên nhân trường khống. Mà mau mau dưới chân cự trưởng càng là ẩm vang vỡ vụn. Trung niên nhân sắc mặt chẳng nhận, chỉ cảm giác mình toàn bộ bản nguyên thế giới đều đang chấn động Đem người thu nhập bản nguyên thế giới bên trong, tuy nhiên có thể lấy chúa tể thân phận tự cho mình là, khống chế hắn nhân sinh chết, nhưng là một khi bản nguyên thế giới bên trong xuất hiện so với chính mình càng cường đại hơn tồn tại, mà lại công kích mình bản nguyên thế giới, như vậy thế giới này vô cùng có khả năng vỡ vụt. Ha ha ha, tốt. Người chó này càng lợi hại, thu làm linh thú mới càng có cảm giác thành công. Trung nhiên nhân sắc mặt chậm rãi ngưng trọng, không kinh sợ mà còn lấy là mừng, cười to nói. Hắn hai tay vung lên. Tại hắn phía sau, mặt đất trong nháy mắt biến hóa, thế mà hóa thành từng tòa cao sơn. Tiếp theo, những thứ này cao sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại là hướng về mau mau phóng đi. Vốn là, coi như là bình thường cục đá cao tốc phi hành đều sẽ có cực mạnh lực phá hoại, hướng chi là như thế đông đảo xuống núi. Mau mau trong con mắt, một đen một trắng hai loại ánh sáng trở nên càng thâm thúy hơn. Vâng! Hai chân nó bỗng nhiên dấm mạnh khắp nơi, thân hình khổng lồ lập tức bay ra ngoài. rầm ven đường Những núi lớn đó đâm vào trên người nó, lập tức gầm vang vỡ vụn, hóa thành một mịt. Bọn họ tranh đấu chảng diện quả thực là nghe rợn cả người, cắt bay la chạy, thiên điệu biến sắc, Tô Vũ mấy người cũng chỉ có thể không ngừng điệu lùi lại, rời xa chiến trường. Trong nháy mắt, Mao Mao đã vọt tới trung niên nhân kia trước mặt, mong chó bỗng nhiên vừa nhấc, giống như đập rồi, trực tiếp đối với trung niên nhân bỗng nhiên vô xuống. Vướng, Trung niên nhân sắc mặt biến hóa, hai tay nâng lên, lúc này, Tô Vũ có thể cảm giác được Toàn bộ bản nguyên thế giới bên trong lực lượng cũng bắt đầu điên cuồng hướng về trung niên nhân trong thân thể dũng mãnh lao tới. Và anh, toàn bộ thiên địa đều đang chấn động, nương theo lấy xoa âm thanh, vài chỗ thế mà xuất hiện vết nước, tựa như sắp vỡ vụn. Trung niên nhân kia tại mau mau dưới chân, sắc mặt trở nên ứng hồng, cố hết sức kéo lên mau mau mong chó. Chó này cực kỳ lợi hại. Mọi người nhìn lấy to lớn mau mau, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng rung mạnh. Lấy chó này thực lực. Đủ để đem cái này bản nguyên thế giới nó no bạo, nơi này khốn không được chúng ta. Vô tâm lão nhân cười ha ha, thở phào nói. Hắn mặc dù biết mau mau cần phải mạnh hơn hắn, nhưng nghĩ không ra mạnh tới mức này. Đúng thế, đây chính là chúng ta đại vương Sơn hộ Sơn thần thú. Sở tiêu giao kiêu ngạo nói. Người khác một mặt chấn kinh nhìn xem tô vũ, nghĩ không ra đại vương Sơn lợi hại như thế. Loại thực lực này hộ Sơn thần thú, tại thân vực đều không có mấy cái, nếu là đại vương Sơn quả thực có thể đi ngang. Qua một lúc bọn họ lại là một mặt chắn nản, nghĩ đến nhóm người mình trước đó lâm trận bỏ chạy, chắc khó có thể đại vương sơn. Trái lại trần ra cùng lánh ra bọn người, lại chỉ có thể gấp đến độ tại eo biển đối diện làm dầm chân. Ta liền nói đêm dài lắm mộng đi, vừa mới trực tiếp để cho chúng ta đem người khác xử lý tốt bao nhiêu, hố cha à, thế mà gặp như thế cái heo đồng đội. chương 693, Mỹ vị máu chó. Người chó này, còn có chút thực lực. Tận đến giờ phút này, trung nhiên nhân kia còn vô cùng như bức nói. Siêu. Một đạo hắc ảnh như là trường tiên trong nháy mắt của tới, mang theo gió gào thét tấm thanh. Mau mau cái đuôi tại trung niên người trong con mắt cấp tốc phóng đại, lúc này hắn bị móng chó đẻ ép, căn bản tránh cũng không thể tránh. Vâng. Chó đuôi quét qua, trung niên nhân kia lập tức như là như đạn pháo bị ném bay ra ngoài. Bất quá tại hắn phía sau, nguyên bản lồi thạch đều là cấp tốc biến hóa, thế mà biến thành mềm mại đất cát, càng là có dòng nước hóa thành ôn nhuận bàn tay đem mượn nhở. Cái này sóng trùng kích tuy nhiên nhìn như chật vật, nhưng là hắn cũng không có thụ quá trọng thương. Có thể cảm nộ nho đạo chó quả nhiên lợi hại, may mà chúng ta cũng lưu lại thủ đoạn. Trung niên nhân chậm rãi đứng lên, trên mặt cười cười, không chút nào lộ ra đổi phế. Chúng ta, tô vụ những mày, đã thấy nguyên bản bình tĩnh thế giới lại là bỗng nhiên rung động, thế mà đi ra một bóng người. Cái này người hình dáng thường thường, đầu không có tóc, là dễ thấy nhất cũng là hắn trên tay cầm lấy một thanh lué ra hào quang màu tím đại đao ánh sáng quỷ dị mà loa mắt. Thiên yêu đao. Vô Tâm lão nhân lên tiếng kinh hô, tâm lại lần nữa chìm xuống, mặt lộ vẻ đờ đẫn, mà lại lại là một vị thượng vị thần. Tô Vũ thần sắc nhất động, thiên yêu đao, thiên điệu 12 linh một chồng, nghe đồn là vạn yêu chi tổ biến thành, cực kỳ sắc bén. Nó có một cái cực kỳ cường đại đặc tính, cái kia đối với ma thú lực sát thương cực lớn, liền xem như người bình thường, nếu là cầm trong tay thiên yêu đao cũng có thể giết dê dai ma thú. Lại lần nữa xuất hiện một vị thượng vị thần. Tất cả mọi người trầm mặt xuống, liền xem như lánh ra cùng trần ra tất cả mọi người là thở mạnh cũng không dám. Chó này hẳn là dị chủng bất luận chết sống, mang về. Đầu chọc nhìn cũng chưa từng nhìn người khác liếc một chút, tiếp lấy không nói hai lời, hướng về phía mau mau phóng đi. Trong tay hắn, thiên yêu đao tử mang đại thịnh, vẹn vẹn trong hư không hóa một đao, lập tức liền có đao mang hướng về mau mau phóng đi. Mau mau nhấp chảo. Vâng! Nó chỉnh thân thể đều là chấn động. Thế mà bạch bạch bạch rút lui mấy mét xa, vây vầy móng nuốt, chó mặt tràn đầy ngưng trọng. Hát hát hát, thiên yêu đao đối ma thú khắc chế quả nhân lớn, tùy ý nhất kích thì mạnh như thế. Trung niên nhân cười cười, ta buồn ngủ ở con chó này, người xuất thủ công kích. Vừa dứt lời, tại mau mao dưới chân thì dâng lên vô số cột đất, như là lúc đầu lồng giam, chỉ là rõ ràng uy lực càng lớn. Những thứ này cột đất thế mà còn đang nhanh chóng co vào, cuối cùng nhất thế mà hóa thành dây thường, vòng tại mau mau trên thân chém Ngay tại lúc đó, thiên yêu đao phía trên tử mang đại thịnh, đao khí trùng thiên, một đạo mắt trần có thể thấy đao mang đối với Mao Mao chém tới. Những dây thường kia tuy nhiên không thể hoàn toàn vây khốn Mao Mao, nhưng lại có thể trong thời gian ngắn ảnh hưởng nó hành động, để Mao Mao không cách nào tránh né một đao kia. Giống. Mao Mao phát ra một tiếng trầm thấp tiếng giống, mong chó đông nhiên hướng trên mặt đất vỗ, lập tức một cái cự đại móng chó hư ảnh theo trời rơi xuống đối với đao mang kia phóng đi. Vâng. Đao mang đâm rách cái kia móng chó Tiếp lấy tốc độ không giảm, trực tiếp chạm tại Mao Mao trên thân. Ẩm. Đao mang tại Mao Mao trên thân lưu lại một đạo vết máu, lại lần nữa đưa nó bức lui mấy chục mét. hào lợi hại phòng ngự. Đầu trọc thán phục một tiếng, trong mắt tinh quang càng sâu, mang theo tham lam. Đối ma thú mà nói, thiên yêu đao tùy ý nhất kích đều đủ để đem trọng thương, nhưng lại liên phá mở Mao Mao phòng ngự cũng khó khăn. Chó này còn vị thanh niên, trưởng thành tất nhiên bất phạm. Đầu trọc ý chí chiến đấu sụp sôi, thế công mạnh hơn Này lội chuyến đi này không tệ. Hai chọi một, lại thêm thiên yêu đao, trực tiếp đem Mao Mao đẻ lên đánh. Xong, xong, lần này chúng ta chết chắc. Hai người kia tàn nhẫn trước đó đã rõ như ba ngày, nếu là Mao Mao nhịn không được, tiếp xuống bọn họ tuyệt đối xong. Có lẽ như là như chém dưa thái rau trực tiếp thì bị thu gạt. Không ít người cũng đã bắt đầu thuốc thiết, rơi lệ không ngừng, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Tô Đại Vương, ngươi nhưng còn có cái gì đối sách? Âu Dương Linh còn mang theo cuối cùng nhất một chút hy vọng nhìn lấy Tô Vũ, dù sao Tô Vũ trước đó nhiều lần sáng tạo ký tích, không có chút nào vẻ bại. Mọi người cũng đều là trông mong nhìn lấy Tô Vũ, lúc này chỗ sâu trong tuyệt cảnh, tuy nhiên nội tâm đã tuyệt vọng, nhưng là còn mang theo một tia may mắn. Tại trước mắt bao người, Tô Vũ đem ánh mắt nhìn về phía Vô Tâm lão nhân. "Tiểu tử, ngươi nhìn ta làm gì sao?" Vô Tâm lão nhân trong lòng chợt lạnh, lập tức mở miệng nói, "Ngươi có thể đừng hy vọng ta, ta tuy nhiên cũng là thượng vị thần." Nhưng là trung giai cùng cao giai ngày đêm khác biệt, ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Ta có một loại linh vật, có thể trong thời gian ngắn để cao mạnh người thực lực, có thể cho vô tâm tiền bối an vào Tô Vũ lời nói làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt đại hỷ, mỗi một cái đều là một cái giật mình, vô cùng hưng phấn nhìn lấy Tô Vũ. Cái gì đồ vật có thể đền bù lớn như vậy rồi chênh lệch Vô tâm lão nhân ngưỡng mày, có chút hoài nghi hỏi. Loại vật này độc nhất vô nhị, là ta đại vương sơn đặc sản. Tô Vũ lời thề son sắc bảo đảm nói, tiếp lấy cổ tay dùng sức, thêm ra mấy cái hình tròn khối hình dáng đồ vật, cùng loại với kiếp trước bánh quy. Vô tâm tiền bối mời xem. Tô Vũ cười cười, tiếp lấy cổ tay rung lên, lập tức đem khối kia hình dáng đồ vật ném về Ma mau, Ma mau, mau, tiếp mau chó. Cái gì đồ chơi? Hai vị kia thượng vị thần sắc mặt giật mình, tưởng rằng cái gì kỳ chân dị bảo, chuẩn bị ngăn cản. Nhưng mà định chữ xem xét, lại là một cái bình thường đến không thể lại phổ thông đồ vật phía trên căn bản không có mảy may linh lực ba động, nhìn qua quyết bình thường bề ngoài cũng không ra hồn. Do dự ở giữa, máu chó đã bị mau mau nuốt vào trong bụng. Tam thành là tiểu tử này biết một con đường chết, cho chó này ăn cuối cùng nhất đồ vật đi. Hai người đều là đương nhiên nghĩ đến, không thèm để ý chút nào, tiếp tục hướng mau mau phát động tiến công. Mau chó. Vô tâm lão nhân nghe được rõ ràng, có chút một bức đây là cho chó ăn. Cũng không phải. Tô vũ lắp đầu, tên chỉ là ta thuận miệng lấy. Người ăn như cũ có thể tăng cao tu vi. Có thể cái này dù sao gọi mau chó. Lúc này vô cùng thời khắc, còn mời vô tâm tiền bối xuất mã. Tô vũ sắc mặt trịnh trọng nhìn lấy vô tâm lão nhân. Còn xin tiền bối xuất mã. Người khác cũng là lập tức phụ hòa nói, tha thiết vô cùng, mặc kệ ra sao cái này là mạng sống cuối cùng nhất hy vọng. Dầm dầm dầm. Vô tâm lão nhân không khỏi nhìn về phía chiến trường, lại là hơi sướng sở, lúc này chính là mao mau phát uy thời khắc, mong chó vung ẩy. Thế mà quét qua trước đó xu hướng suy tàn không sợ thiên yêu đao, đem hai vị thượng vị thần ép tới liên tục bại lui. Ta đi, cái đồ chơi này thật đúng là có thể tăng thực lực lên. Lúc này sinh tử thời kỳ mẫu chốt, sắc thực cũng quản không như vậy nhiều. Vô tâm lão nhân hơi suy nghĩ một chút liền cầm lên một khối đưa vào bên trong miệng. Hả? Máu chó vừa mới vào miệng, vô tâm lão nhân đồng tử thì không khỏi phóng đại, mặt lộ vẻ kinh dị nhìn lấy tô vũ, máu chó này thế mà như thế ăn ngon. Ăn ngon ngươi thì ăn nhiều một chút. Tô vũ mặt không đổi sắc, lại lần nữa xuất ra mấy cái máu chó thả trên tay, máu chó ăn càng nhiều, thực lực bạo phát đến càng nhiều. Cái kia còn chờ cái gì? Vô tâm lão nhân hai mắt tỏa ánh sáng, không nói hai lời, trực tiếp đem tô vũ trong tay máu chó hết thẻ nhét vào bên trong miệng, vừa ăn vừa gật đầu, ăn ngon, máu chó này có thể xưng nhân gian mỹ vị a chương 694, độc thân cầu phẫn nộ. Vô tâm lão nhân còn tại cảm khái máu chó mỹ vị. Từ trong bụng lại là đột nhiên dâng lên một cố không tên hòa diễm. Lửa này xuất hiện không khỏi, tựa như tại toàn thân thiếu đốt, không dùng một lát liền để hắn toàn thân xuất mồ hôi, mà lại cả người đều biến đến có chút phiền não, cần gấp phát tiết. Vâng! Hắn bỗng nhiên đạp lên mặt đất, trực tiếp bật lên mà lên, thân thể siêu một tiếng hướng về kêu cầm trong tay thiên yêu đao đầu chọc phong đi. Đối mặt đánh chứng vô tâm lão nhân thanh âm bén nhọn mang theo gào thét, mi mắt đều đỏ, từ trên trời răng xuống. Trong tay trưởng côn đối với cái kia đầu chọc sáng đầu lâu hung hăng nện xuống. Thanh thế chi mạnh mẽ, lại thêm như thế đặc lập độc hành chiêu thức, lập tức dẫn tới mọi người nhao nhao ghé mắt. Cao vị thần trung dai. Đầu chọc hán tử ngay từ đầu cũng là giật mình, chỉ là ngay sau đó thì tràn đầy khinh thường. Thiên yêu đau quét quà, cúc cho ta. Vâng anh. Dư âm dập dần, toàn bộ thiên địa đều là chấn động, tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt. Cái kia đầu chọc hán tử phát ra một tiếng rên rỉ, lập tức bay rất ra ngoài Tại và chạm chỗ, bản nguyên thế giới cũng là không chịu nổi gánh nặng, vỡ ra một vết nước. T. Mọi người nhìn lấy như thế cuồng bạo vô tâm lão nhân, nhất thời đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái không ngừng hút không khí. 4. Vô tâm lão nhân lại là lực quát một tiếng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, nhìn chầm chầm cái kia lâu trọc, lại lần nữa xuất kích. Quét ngang trứng nát. Hắn không chút nào dừng lại, chỉ cảm giác mình máu trong cơ thể càng ngày càng hưng phấn, thân thể xoay tròn Phi tốc hướng về đầu trọc hán tử đầu chọc quét ngang mà đi. khinh người quá đáng. Đây là chào phúng chính mình cái này đầu chọc sao. Đầu chọc hán tử sắc mặt đỏ lên, tức giận đến toàn thân phát run, khí thế trong nháy mắt tăng gọn, tử sắc đao khí vạch phá bầu trời, lại lần nữa cùng trưởng côn chạm vào nhau. Vâng, Và trình thân thể không chút huyền niệm lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lần này rõ ràng thảm hại hơn, miệng đều tại ho ra đời máu, cổ tay đã tê liệt. Tại hắn muốn rách cả mí mắt trong ánh mắt Vô tâm lão nhân lại lần nữa đánh tới, quét ra vô số côn ảnh. Chứng theo trời đến. Một bên khác, Mao Mao cũng là thế công mánh liệt, mong chó đối với trung niên nhân phi tốc rơi xuống. Dầm rầm rầm Mỗi một cái, đều bị trung niên nhân sắc mặt tái nhợt mấy phần, mà lại tại cao như thế tần suất công kích đến, hắn bản nguyên thế giới đã thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là mong chó. Giống. Mao Mao một tiếng gào thét, móng chó nâng lên, phi tốc rơi xuống. Và anh. Trung niên nhân lập tức như là cây đinh, trực tiếp bị đóng ở trên mặt đất tiếp lấy móng chó lại là nâng lên với anh dâm dâm dầm mỗi một cái đều bị mọi người tâm đỗng nhiên nhảy một cái trong lòng lạnh giá đây chính là thượng vị thần cao giai à trong truyền thuyết tồn tại lúc này thế mà bị ngược thành dạng này tại mọi người vô cùng sợ hãi trong ánh mắt trung niên nhân càng lún càng sâu tiếp cận muốn bị đình tới mặt đất dưới đáy đại vương máu chó này không khỏi cũng quá lợi hại đi sở tiêu dao nhìn lấy trên trận không khỏi mở miệng nói, mà lại, vô tâm tiền bối thụ cái gì kích thích, nhìn lên cái kia đầu trọc. Tô Vũ gật gật đầu, không nói gì. Máu chó, cho chó ăn, có thể để chó lực lượng rồi rảo, cho người ta ăn, thu hoạch được độc thân cậu phẫn nộ ra chỉ, trong thời gian ngắn lực lượng bạo tăng. Trước đảo Hoàng Long. Vô Tâm lão nhân lại là bộ phát ra gầm lên giận dữ, cổ tay dùng sức, trường côn như kiếm đối với cái kia đầu trọc giữa hai chân thẳng tắp đâm ra. Oen. Tất cả mọi người là cổ co dù lại Toàn thân phát lệnh, đầu trọc hán tử càng là phát ra một tiếng cực đều thê lương thẳng thiết, thân thể như là riêu đứt dây, trên không trùng phiêu diêu Và anh, mau mau cũng là nhất trào tử rơi xuống, toàn bộ bản nguyên thế giới đều như là tấm gương đồng dạng ẩm vang vỡ vụn, đầy trời cắt vàng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trung niên nhân kia cũng là nương theo lấy bản nguyên thế giới biến mất mà hóa thành một mịn. Đi! Đầu trọc hán tử thân hình thoát một cái, thiên yêu đao đều bị đánh rơi, hai tay che lấy đúng quần Trong nháy mắt thì hóa thành một đạo tinh điểm, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Lấy lại tinh thần lánh ra cùng trần ra, cũng đều là sắc mặt đại biến, điên cuồng chạy trốn. Côn quét thiên hạ. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, vô tâm lão nhân trong tay trường côn đột nhiên trở nên to lớn vô cùng, tựa như có thể trọc thùng trời. Tiếp theo, trường côn rơi xuống, đối với những cái kia chạy trốn mọi người nện xuống. Cái này cây gậy quá lớn quá lớn, to lớn bóng mở đem trần ra cùng lánh ra tất cả mọi người bao phủ ở phía dưới Để bọn hắn sắc mặt tái nhận mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cho ta đỉnh đại trưởng lao biên sắc cùng một vị khác thượng vị thần trung giai đồng thời đem bản nguyên thế giới lực lượng trong nháy mắt bạo phát như toàn ngăn cản xoa xoa vẹn vẹn một hơi thời gian bọn họ bản nguyên thế giới thì ẩm vang vỡ vụn, tiếp lấy trường côn quét xuống như là quét ngang giống như con kiến, trong nháy mắt thì đem bọn hắn nghiên ép trang diện trở nên tĩnh mịch trần gia cùng lánh ra không một người còn sống mọi người nhìn về phía vô tâm láo nhân Đã thấy hắn lúc này khỏe mắt bắt đầu chạy xuôi theo nước mắt thân hình trở nên tịch mịch mà cô đơn tiếp lấy thân hình run lên mềm cả người thì hướng trên mặt đất đổ tới cũng may tô Vũ sớm coi đó trước trực tiếp đem hắn tiếp được mau mau lúc này cũng là khôi phục bình thường lớn nhỏ nằm trên đất một bộ hề vải suy sụt bộ dáng máu chó tự nhiên cũng có được tác dụng phụ bạ phát sau đó hội tinh thần sa sút một đoạn thời gian chó còn tốt người thì sẽ lâm vào độc thân cậu trong bi thường ý chí tinh thần sa sút rất khó tự kiềm chế Ai, nghĩ không ra ta vô ý ngang dọc cả đời, thế mà cơ khổ không nơi nương tựa, cao tuổi rồi vẫn còn là một người vô tâm láo nhân hối hận trong mắt nước mắt càng ngày càng nhiều, thương tâm không thôi, nhớ năm đó ngàn vạn giai nhân làm bạn, buồn cười hôm nay cô đơn chiếc bóng. Tốt nhất đều là lưu tại cuối cùng nhất, nói không chừng rất nhanh người liền có thể gặp được. Tô Vũ thuận miệng an ủi, nói thật, máu chó dù sao cũng là máu chó, đối với người tác dụng phụ vẫn là rất lớn. Ta đều như thế tuổi đã cao, đâu còn có cái gì tốt nhất. Nhớ tới ở đây, vô tâm lão nhân càng là bị thương. Rắc. Đúng lúc này, trên bầu trời trùng hợp một đôi chim bay qua, tự do tự tại, khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Hả. Lại dám ở trước mặt ta xuất sắc cấn ái. Vô tâm lão nhân trong lòng lập tức xếp chặt, trong mắt lửa giận búc lên, đối với không trùng cũng là nhất chỉ. Lập tức, một đạo lệ mang hiện lên. liền nghe trên bầu trời cái kia công phát ra một tiếng rên rỉ, nhìn cái kia vị trí, chứng đoán chừng là nát. Ngoa tạo. Tất cả mọi người là vãi cả linh hồn, càng là có chút người yêu, lông tơ chuẩn bị dựng thẳng, nhau nhau giữ một khoảng cách, rất tự giác đem nam nữ cho phân ra đến, đều là nhìn không chấp mắt, run dậy. Khó trách hắn đối chứng có như thế chấp nghiệm, đáng sợ, quá đạ mấu đáng sợ. Lúc này, Tô Vũ ánh mắt quét qua, đi đến thiên yêu đao bên cạnh, đem nhặt lên. Đinh! Chúc mừng ký chủ thu tập được thiên điệu 12 linh thiên yêu đao, giải tỏa thiên yêu đao hạt giống. Chúc mừng ký chủ thu tập được thiên điệu 12 linh khen thưởng thể chất 6 Mà tại thiên yêu đao cách đó không xa, thế mà còn có một cái đen nhánh lệnh bài, cũng không biết là dùng cái gì chất liệu làm thành, thế mà không có nương theo lấy trung niên nhân mà biến mất. Tại lệnh bài một mặt có ma quỷ, mà mặt khác khác lấy tu là chữ là ma khấu thẻ bài. Phía sau chuyển đến cơn như tuyết tiếng kinh hô mang theo kiều hận cùng hoảng sợ, người khác cũng đều là sắc mặt kỳ biến, tạo động không ngừng. Chương 695, nhiều người tức giận. Thật sự là ma khấu hơn nữa còn là Tu La. Âu Dương Linh cũng là lên tiếng kinh hô. Ma Khấu. Tô Vũ Nghi hoặc nhìn lấy hai người. Thần vực bên trong thế lực khắp nơi tuy nhiên chợt có ma sát, nhưng lại cũng vẹn vẹn lợi ích chi tranh, nhưng là Ma Khấu lại là thần vực bên trong công địch. Cơ Như tuyết sắc mặt nặng nề, bọn họ xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, ngẫu nhiên thậm chí hội đổ sắt thành trấn. 3 năm trước đây, Thanh Phong trấn cũng là bị Ma Khấu cho đổ diện, toàn trấn trên dưới, không một người sống, chấn động một thời. Âu Dương Linh sợ hãi mở miệng nói, Tô Vũ cũng hơi hơi giật mình, nghĩ không ra thần vực bên trong còn có loại này thế lực, thần vực không làm gì được bọn họ. Bọn họ thế lực cực to lớn, mà lại giỏi về ẩn nấp, từng cái lại thân thủ bất phàm, liền xem như chỉnh cái thần vực đều là không thể làm gì. Cơ Như tuyết thở dài, tiếp lấy ánh mắt lại rơi vào Tô Vũ trong tay trên lệnh bài, cái lệnh bài này là bọn họ thân phận biểu tượng, ngưng ở huyết dụ. Tô Vũ gật gật đầu, thả trong tay dò xét. Đây chính là Tu La lệnh bài có thể đổi lấy tốt nhiều đồ vật." Âu Dương Linh vô cùng âm mộ nói ra. Nhìn ra Tô Vũ nghi hoặc, Cơ Như Tuyết trầm ngâm một lát giải thích nói, "Hiện nay biết rõ ma khấu cùng sở hữu ba loại, quỷ diện, tu la cùng đỏ khổ, bởi vì ma khấu cực khó đối phó, bởi vậy nếu là có người có thể đánh giết ma khấu, liền có thể bằng lệnh bài thu hoạch được chiến công, lấy chiến công đổi lấy cần thiết đồ vật." Tô Vũ giật mình gật gật đầu, loại này cơ chế có thể tốt hơn kéo rung động lòng người nhóm đánh giết ma khấu tính tích cực, quả thật không tệ cũng không biết cái này tu la lệnh bài có thể đổi lấy cái gì. Trần gia cùng người lánh ra quả thực là muốn chết, lại dám cùng ma khâu cấu kết. Âu Dương Linh trong con người, hỏa diễm tiêu đốt, lập tức để tất cả mọi người là phấn khởi. Không sai, mọi người trở về nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đắt. Lần này có thể đi ra đều là vân thành các đại gia tộc thiên kiều, thậm chí không ít đều chết tại ma khâu trong tay, bút chướng này tự nhiên muốn tính toán tại trần gia cùng lánh ra trên đầu. Hai ngày sau, vân thành bên trong, Không ít người đều tại mong mọi cùng chồng mong, tựa như đang đợi cái gì. Người có quyết tâm sẽ phát hiện, những người này đều là vân thành có người có mặt nhân vật, không phú thì quý, thậm chí không thiếu các đại gia tộc tộc trưởng. Mau nhìn, bọn họ trở về. Ha ha ha, chúng ta vân thành thiên tài đều trở về, không biết chuyến này có thu hoạch hay không. Coi như ngộ không thấu vách đá thi tử, thực lực hẳn là cũng có thể tăng trưởng không ít đi. Tất cả mọi người là trên mặt cười cười, nhao nhao nghị luận, nhìn lấy phi tốc tiếp cận mọi người. Trong đám người, Trần Gia cùng lánh ra thình lình ngay tại bên trong, Trần Gia bắt trưởng Lao đứng tại phía trước nhất, khỏe miệng hiện ra cười lạnh. hắn bản nguyên thế giới bị phế, chính mình tiêu ngạo nhất cháu trai cũng bị phế, nội tâm đối Tô Vũ hận ý đã ngập trời. Bởi vậy, tại tiếp vào theo thánh nhân các truyền đến tin tức lúc, trước tiên cũng là khẩn cầu đại trưởng Lao tự mình xuất thủ báo thủ. Có đại trưởng Lao xuất mã, Tô Vũ hẳn phải chết. Nhưng mà rất nhanh, hắn nụ cười thì cứng ngắc ở trên mặt, tại đám người phía trước nhất. Thình lình nhìn thấy Tô Vũ bóng người, mà lại hăng hái nghiêm chỉnh trưởng thành bầy hạch tâm. Đúng lúc này, Tô Vũ mấy người cũng đã tiến vào Vân Thành. Nữ Nhi, lần này nho thí thu hoạch như thế nào? Nhi tử a, nho thí linh ngộ không cái gì cũng không cần để ngoài, thật tốt tu luyện võ đạo, ta cho ngươi tốt nhất tứ nguyên. A, ngươi thế nào thủ thương? Hai vị nho giả, hài tử của ta đâu? Chúng ta đường chủ thế nào cũng không trở về nữa. Rất nhanh, mọi người thì phát hiện không đúng cái sắc mặt đều là âm trầm như nước, riêng là những cái kia không có tiếp vào chính mình hài tử, lòng nóng như lửa đốt. Sao lại có khả năng? Bắt trưởng lão chờ nửa ngày, còn không thấy đại trưởng lão cùng Trần Hiên trở về, nhìn lấy lông tóc không thương Tô Vũ, không khỏi kinh hô lên. Ngươi sao lại có khả năng xuất hiện ở đây? Hắn chỉ Tô Vũ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ha ha, để ngươi thất vọng, có điều ngươi phải đợi người chắc đến không? Tô Vũ cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. lúc này Từ du cùng tử thiện thở dài, nhìn về phía mọi người, các vị, chúng ta tới trên đường nhận ma khấu công kích, có một số người bị ma khấu giết chết hại. Cái gì? Tin tức này đối với những cái kia không có tiếp vào chính mình hài tử người không thể nghi ngờ là sấm xét giữa trời quang, khó có thể tiếp nhận việc này thực. Ô ô ô, hòa nhi, ngươi nhưng là ta mạc ra hy vọng a Không ít người đã không nhịn được bắt đầu thuốc thiết. Sao lại có khả năng gặp được ma khấu? Chúng ta vân thành lộ tuyến tại sao sẽ bị ma khấu biết được. Có người nghiêm nghị chất vấn, sát ý ngập trời. Là trần gia cùng lánh gia, bọn họ cùng ma khấu cấu kết, muốn đến đổ sát chúng ta. Mọi người chăm miệng một lời nói ra, nhìn về phía trần gia cùng lánh gia, tràn đầy hận ý. Lần này còn tốt có tô đại vương tại, nếu không chúng ta đều khó có khả năng trở về. Tất cả mọi người là hoảng sợ không thôi, lòng còn sợ hãi nói ra. Nói vơ nói vẩn. Ta trần gia được thẳng ngồi đầu, sao lại có khả năng sẽ cùng ma khấu cấu kết. Bắt trưởng lao trận mắt nhìn. Chỉ Tô Vũ giống nói, chúng ta chẳng qua là muốn lấy tên tiểu tạp chủng này vậy. Hừ, hiện tại chứng cư vô cùng xác thực, ngươi còn vọng tưởng nguy biện. Tử Du dương mắt lệnh leo bắt trưởng lão, Tô đại vương, đem lệnh bài cho hắn nhìn. Tô Vũ gật gật đầu, đem Tu La lệnh bài cho bày ra, tiếp theo, hắn xuất ra một cái bao cát hướng mặt đất ném một cái, rõ ràng là đại trưởng lão cùng Trần Hiên còn có lánh triệt đầu lâu. Thật sự là ma khấu lệnh bài, hơn nữa còn là Tu La. Cấu kết ma khấu, người người có thể chu diệt. Trần gia lãnh ra ta nhất định muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu vì tôn nhi ta báo thủ mọi người mi mắt lập tức đều đỏ còn có rất nhiều người cấp tốc thối lui thông báo gia tộc Hiên nhi bắt trưởng lão nhìn thấy Trần Hiên đầu lâu cũng là bi thiết một tiếng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vũ thé to tiểu súc sinh ta đòi mạng người toàn thân hắn linh lực hiện lên đối với Tô Vũ đánh tới Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy hắn không có chút nào ba đậu bắt trưởng lão bảng nguyên thế giới bị phế Chỉ có hạ vị thần thực lực, căn bản sông không đến tô vũ trước mặt liền bị phẫn nộ mọi người ngăn cản, thành công địch, không cần một lát liền bị đánh thành chó chết. Mọi người cùng nhau đi hướng Trần Gia cùng lánh ra đòi cái công đạo. Trần Gia cùng lãnh ra không thể nghi ngờ gây nên công phẫn, tất cả gia tộc giờ phút này trước đó chưa từng có đoàn kết, cường giả nhiều lần ra, mang theo sát ý. Mà trong đám người, cũng có mặt người màu tóc bạch, lặng lẽ thối lui, nhanh chóng nhanh rời đi. Trần Gia, lúc này một mảnh cảnh tượng nhiệt áo. Trên mặt tất cả mọi người đều mang ý cười. Ha ha ha, tính toán thời gian, đại trưởng lão cũng nên trở về, không biết lao bắt tiếp vào không có. Ơn, lần này đại trưởng lão tự mình xuất thủ, thiếu quán ăn che chở tiểu tử kia hẳn phải chết. Đừng quên, còn có lanh ra xuất thủ tương trợ, lần này không có sơ hở nào. Muốn ta nói, một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, căn bản không đáng chúng ta tốn công tốn sức. Gia chủ, không tốt. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng kinh hô cùng gấp rút tiếng bước chân. Chương 696, khổ cực cung cực. Chuyện gì vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì. Trên mặt mọi người ý cười thu lại, lạnh giọng quát. Ra gia chủ, đại việc lớn không tốt. Người kia vội vàng hấp tấp, tăng thêm đường dài đi đường, nói chuyện ấp áp áp úng. Và anh, gia chủ nhấc chân cũng là một chân, đem đạp bay ra ngoài, âm thanh lạnh lùng nói, mất mặt xấu hổ đổ vợ, bình tâm tinh khí, thật tốt nói. Người kia bị khuất không thôi, khít sâu hai cái, cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Đại trưởng lão bọn họ đều chết, hiện tại bên ngoài đều đang nói chúng ta trần ra cùng lánh ra cấu kết ma khấu, chính quần khởi mà công tới. Cái gì? Nguyên bản còn ngồi ngay thẳng mọi người trong nháy mắt đều nhảy dựng lên, nói vơ nói vẩn. Chúng ta sao lại có khả năng cấu kết ma khấu? Chắc chắn 100. Người kia tiếp tục nói, tiến đến nho thì người đều có thể làm chứng, mà lại đại bộ phận thế lực đều đã phái người đến đây. Phế vật! Trọng yếu như vậy tình báo tại sao hiện tại mới nói? Gia chủ muốn rách cả mí mắt, nâng lên một chân, lại lần nữa đem hắn đạp bay. Dầm dầm dầm. Đúng lúc này, toàn bộ trần gia đều là lắc lư mấy lần, vô số linh lực từ trên trời răng xuống, nhìn chói lọi vô cùng. Người trần gia đều đi ra nhận lãnh cái chết. Một đạo to thanh âm tựa như tiếng xét, vang vọng trên không trùng, để trần gia tất cả mọi người là sắc mặt tái nhận, hoảng sợ vô cùng. Tại sao lại biến thành dạng này? Gia chủ mặt xám như cho, còn không thể tiếp nhận trước mặt hiện thực. Đại trưởng lão là toàn bộ trần gia bị vào, thế mà thì như thế rất là kỳ lạ chết, mà thảm hại hơn là, nhóm người mình thế mà bị cho rằng cùng ma khấu cấu kết, đây quả thực là hai bay vạ gió. Gia chủ đừng hốt hoảng, vạn sự không thể rời bỏ một chữ lý, ta đi câu thông, đem cái này hiểu lầm cởi ra là được. Nhị trưởng lao sắc mặt nặng nghề, tiếp lấy bay đến không trùng, nhìn về phía phẫn nộ mọi người, cất cao giọng nói, các vị an tâm chớ vội, chúng ta chưa bao giờ từng thấy ma khấu mọi người, bên trong tất nhiên có chỗ hiểu lầm. Về anh. Đáp lại hắn là vô số linh lực cùng khắp tiếng xét đánh, vẹn vẹn trong ngáy mắt, hắn thì biến thành một bộ sát chết cháy từ trên bầu trời rơi xuống. Tại trần gia mọi người vô cùng sợ hãi trong ánh mắt, run rảy mấy lần thì sinh cơ hoàn toàn không có. T. Đây là không bàn nữa. Trần ra mọi người cho ta nhận lấy cái chết, hôm nay, chó gà không tha. Lại là hét lớn một tiếng, người trần ra đều là mặt múi chẳng đầy tuyệt vọng. Gia chủ, lưu được núi xanh, không sợ không có củi lốt. Trần ra là không gánh nổi, chỉ có thể theo mật đạo đào thoát. Có người đề nghị. Không sai, đi thôi. Cùng một thời gian, lãnh ra cũng là phát sinh đồng dạng tình huống, hai đại gia tộc tại nhân thần cộng phẫn phía dưới, trong nháy mắt theo vân thành xóa tên. Hôm sau, đại vương Sơn quán ăn như thường lệ buôn bán. vừa mở cửa, sở tiêu dao thì giật mình, từ ngay cửa đến bên ngoài, hội tụ vô số người, đều tại phía trước nhìn quanh. Ha ha ha, mấy ngày này không ăn được đại vương Sơn mỹ thực, rất là tưởng nghiệm Trái trông mong phải trông mong, cuối cùng là mở cửa. Tô Đại Vương, ngày hôm nay món ăn đều lên, không nên khách khí, đều cho ta đến một phần. Tô Đại Vương, cảm tạ ngươi cứu hài tử nhà ta, hơn nữa còn trợ hắn lĩnh ngộ vách đá thi tử, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Tô Đại Vương, ngươi giết ma khấu, là chúng ta vân thành đại đại công thần A, thật sự là anh hùng suốt thiếu niên. Tô Đại Vương, nhà chúng ta hài tử khóc ồn áo muốn Đại Vương Sơn, xin hỏi Đại Vương Sơn còn nhận người sao? Tất cả mọi người là đúng Tô Vũ hữu hảo vô cùng, trên mặt đều là lấy lòng nụ cười, đi vào con ăn. Các vị, Đại Vương Sơn quán ăn quy củ, chỉ phụ trách ăn cơm, việc khác cũng không cần nói, các vị dùng cơm vui sướng. Tô Vũ cũng không có thời gian từng cái xã giao, vẹn vẹn tùy ý khách sáo vài câu. Thật sự là đáng tiếc. Đúng lúc này, cơ như tuyết đi tới, không cam lòng nói ra. Thế nào? Tô Vũ ngạc nhiên nói. Cơ như tuyết không cam lòng nói, trần ra cùng lánh ra tuy nhiên xong. Nhưng là bọn họ một số nhân vật trọng yếu lại đều theo trong mật đạo chạy trốn, tiện nghi bọn họ. Tô Vũ gật gật đầu ngược lại là không ngoài ý muốn, có thể tại thần vực đứng vững góp chân gia tộc, cái nào không phải nội tình thâm hậu, tự nhiên có sau đường. Ngươi thì không sợ bọn họ tới tìm ngươi báo thủ. Cơ Như Tuyết nhìn lấy Tô Vũ bình tĩnh gương mặt, không khỏi mở miệng hỏi. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tô Vũ tùy ý khoát khoát tay, cười nhìn về phía nàng, quán ăn tới này sao nhiều người, ngươi còn có thời gian dỗi ở chỗ này? Có tin ta hay không khai trừ ngươi? Hử! Cơ như tuyết lạnh hử một tiếng, bắt đầu làm việc tới. Bất quá lúc này Đại Vương Sơn quán ăn xưa đâu bằng nay, rất nhiều người coi như đối quán ăn phục vụ viên đều là cùng cung kinh kính, khách khí vô cùng. Mặt trời dần dần ngã về Tây, một ngày thời gian giữa bất chi bất giác đi qua, màn đêm buông xuống. Lúc này, tại phía xa Vân Thành ở ngoài ngàn dặm, một hàng hơn 10 người phi tốc đi lại. Mẹ, đến cùng là chuyện thế nào? Chúng ta thế nào thì cùng ma khấu dính liễu quan hệ. Trần gia tam trưởng lão mở miệng nói. Tuy nhiên không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng giống như đúng là cùng ma khấu cùng một chỗ, hơn nữa còn đồ sát không ít người. Một người khác mặt lộ vẻ đắng chát mở miệng nói. Đều là bởi vì đại vương Sơn tiểu tử kia, nếu như không phải hắn, chúng ta trần ra làm sao đến mức rơi xuống như thế. Không sai, tiểu tử kia chỉ là dựa vào lấy một cái quỷ dị con ăn, cùng một con chó mà thôi, tu vi cực thấp, chúng ta chắc chắn sẽ có lúc hội giết hắn. Đám người này chính là Trần Gia cùng lãnh Gia, nghĩ không ra bọn họ chẳng những chỗ tới, mà lại còn ở nơi này tụ hợp. Người nào? Nương theo lấy quát lạnh một tiếng, một cái ánh sáng đầu xuất hiện tại hắn nhóm tầm mắt. Tên trọc đầu này đầy người lệ khí, tại hắn hạ bộ, cảm thấy có huyết dịch chảy ra, hẳn là tại liệu thương. Hắn xuất hiện để mọi người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bọn họ đều là Trần Gia cùng lãnh Gia cao thủ, tự nhiên nhìn ra được, tên trọc đầu này cực mạnh, nhóm người mình xa không phải là đối thủ. Tiên bối Chúng ta là Vân Thành Trần Gia cùng lánh ra người, bị gian nhân hám hại lúc này mới trốn đến nơi đây. Trần Gia tam trưởng lao ánh mắt lập lệ, mở miệng nói. Cái gì? Các ngươi cũng là Trần Gia cùng người lánh ra. Đầu trọc nghe nói như thế, nhất thời mắt lộ ra hung quang, toàn thân khí thế hướng về mọi người ép đi. Khí thế của hắn dày nặng như núi, làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt tái nhật, tiền bối, giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Hiểu lầm. Đầu trọc trong mắt hàn quang lấp lệ. Nếu như không phải đang đánh nhau chúng ngươi nhóm trần ra cùng lánh ra người sẽ chỉ ở một bên xem kịch, chúng ta há sẽ bị thua. Quả thực là heo đồng đội. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ đắng chát, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Bất quá, bọn họ đã đoán được tên chọc đầu này hẳn là ma khấu người bên trong, nội tâm càng là sợ hãi. tam trưởng lão mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, tiền bối, thực chúng ta có địch nhân chung, cũng là tô vũ tiểu tử kia, không bằng liên thủ như thế nào. Ha ha ha. Các ngươi bọn này thành sự không có bại sự có dư heo đồng đội, ta sao lại cùng các ngươi liên thủ. Đầu chọc nghĩa mai cười một tiếng, ta ma khấu lần thất bại này rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì các ngươi ở một bên xem kịch bỏ lỡ tốt nhất cơ hội dẫn đến, các ngươi cần nợ máu trả bằng máu. Chết! Vừa dứt lời, tại mọi người tuyệt vọng cùng không cam lòng trong ánh mắt, hán bản nguyên thế giới trực tiếp phát động, đem tất cả mọi người lồng vào đi. chương 697, Đông Nguyệt Thành Trần gia cùng Lãnh ra chúng người kết cục Tô Vũ tự nhiên không biết, coi như biết cũng chỉ hội cười trừ. Lúc này, hắn chính nằm ở trên giường, trong đầu biểu hiện ra hệ thống giao diện, tại rút thưởng tuyển hạng bên trong, từ nguyên lai like không biến thành một. Đây chính là lần này hệ thống khen thưởng. Tô Vũ tâm tình hơi hơi khoái động, muội thêm một cái Đại Vương Sơn chi nhánh, cũng liền biểu thị có thể tiếp càng nhiều Đại Vương Sơn đệ tử tới, cũng biểu thị Đại Vương Sơn danh khí hội cao hơn một tầng. Hít sâu một hơi, Tô Vũ điểm kích rút thưởng cái nút, ngay sau đó trước mặt bắt đầu xuất hiện từng trường biển hiệu. Biển hiệu hết thể chỉ có 10 cái, theo thứ tự là Đại Vương Sơn Ý quán, Đại Vương Sơn siêu thị, Đại Vương Sơn quán An, Đại Vương Sơn võ quán, Đại Vương Sơn dịch trạm, Đại Vương Sơn luyện khí các, Đại Vương Sơn luyện đan các, Đại Vương Sơn linh thú đường, Đại Vương Sơn linh dược phường, Đại Vương Sơn phòng đấu giá. Tô Vũ đại khái quét mắt một vòng, đã không khác gì nhiều biết những thứ này chi nhánh tác dụng. Hắn cửa hàng cửa hàng như tên, mà dịch trạm thì là Đại Vương Sơn thương đội nơi đóng quân vương. Sẽ còn tuyên bố một số cùng loại với lính đánh thuê nhiệm vụ, phòng đấu giá thì là đổi lấy bảo vật chẳng sở, còn bổ sung có dám bảo công năng. Nửa chén trà nhỏ thời gian, những thứ này biển hiệu liền lật xoay qua chỗ khác, tiếp lấy phi tốc di động. Có thể là bởi vì chỉ có 10 cái duyên cớ, biển hiệu tốc độ di chuyển cực nhanh, cả trương màn hình tựa như đều hóa thành hư ảnh, tô vũ chầm chầm một lát liền không thể không từ bỏ. Theo biển hiệu dừng lại, nhìn lấy phía sau hoàn toàn giống như lúc đồ án, tô vũ ánh mắt lấp lẻ, do dự Xem ra đến bây giờ, Đại Vương Sơn quán ăn đã có, lại rút chúng không thể nghi ngờ là lập lại, mà Đại Vương Sơn dịch trạm cùng Đại Vương Sơn hiệu cầm đồ còn hơi sớm, coi như rút chúng cũng không có bao nhiêu dùng. Khác rút chúng cái này ba loại là được. Tô Vũ thở vào một hơi, tiếp lấy đối với tờ thứ nhất biển hiệu một điểm. hắn biển hiệu chậm rãi biến mất, tờ thứ nhất biển hiệu một chút xíu phóng đại, tiếp lấy chậm dãi xoay người. Đại Vương Sơn võ quán. Nhìn thấy cái này 5 chữ, Tô Vũ nguyên bản dẫn theo tâm đột nhiên buông xuống Trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Mà lại, nếu là võ quán lời nói, như vậy liền có thể tại thần vực tiếp nhận đệ tử mới đi. Đinh! Chúc mừng ký chủ rút chúng đại vương Sơn võ quán, là đầy đủ đổi lấy. Đổi lấy! Theo Tô Vũ vừa dứt lời, trong tay hắn thì xuất hiện một cái ánh vàng rực rỡ biển hiệu. Võ quán! Tả lao kinh ngạc nhìn lấy Tô Vũ, muốn nói lại thôi, một bộ khó xử bộ dáng Có cái gì vấn đề sao? Tô Vũ lông mày nhữ lại, mở miệng hỏi Võ quán cùng quán ăn khác biệt, mở võ quán cần thông qua khảo hạch, mà lại đồng dạng võ quán cũng sẽ ở đế đô quản lý phía dưới. Tả Lao trầm ngâm một lát, nhìn lấy Tô Vũ, bữa ăn này quán đã rất không tệ, thậm chí có thành trí khác người mộ danh mà đến, Tô Đại Vương tại sao còn muốn mở võ quán? Chúng ta Đại Vương Sơn không chỉ có riêng chỉ có thực vật, các loại thủ đoạn đều là đăng phong tạo cực, chỉ dựa vào quán ăn xông ra tên tuổi thật sự là thật quá khó khăn. Tô Vũ cười cười, trong mắt lóe ra tinh quang, như thế nói đến Vân Thành không có cách nào mở võ quán? Tự nhiên không phải. Tả lão lắc đầu, Vân Thành chỉ là không chịu trách nhiệm khảo hỏi tôi, Tô Đại Vương nếu là khăng khăng nghĩ thoáng thiết lập võ quán, cũng chỉ có thể đi quốc gia phụ thuộc thành trì. Võ quán tại thân vực là một cái cực đặc thù tồn tại, điểm này ngươi có thể hỏi cơ cô nương. Tả lão cười cười, nhìn về phía một bên cơ Như Tuyết, nàng cũng là theo võ quán đi ra. Tô Vũ giật mình nhìn cơ Như Tuyết liếc một chút, khó trách nàng không có chút nào bối cảnh lại có thể đạt tới loại này thành kiểu. Cơ như tuyết gật gật đầu, thanh âm bên trong mang theo một tia nhớ lại, võ quán là người bình thường duy nhất cơ hội, đối với người bình thường mà nói, không có gia tộc che chở vô luận là vũ kỹ hoặc là công pháp đều không có, tu luyện vô cùng gian nan, có thể dựa vào chỉ có võ quán. Mà lại, rất nhiều võ quán thực là lệ thuộc vào một số tông phái cùng quốc gia, tại võ quán bên trong biểu hiện xuất sắc người thì sẽ trực tiếp bị nhìn lên, từ đó thu hoạch được tông phái tư cách. Tô vũ gật gật đầu, cơ cô nương thiên phú như vậy. Chẳng lẽ liền không có tông phái nhìn lên sao? Ta không thích bị ước thúc, mà lại ta cũng không cảm thấy tông phái làm cho ta võ đạo thu hoạch được đề cao. Cơ như tuyết lắp đầu, sắc mặt lạnh nhạn. Bất quá, nếu như ngươi muốn mở võ quán lời nói, ta đề nghị ngươi đi đồng Nguyệt Thành. Ồ! Tô Vũ hơi sướng sở. hắn vốn là có tại khắc một thành trì mở võ quán tính toán, tại Vân Thành Đại Vương Sơn tên tuổi đã cực vang, tự nhiên muốn đổi một thành trì. Ngươi cùng thiên ly quốc quan hệ cũng không tốt. Tự nhiên không có khả năng đi thiên ly quốc phạm vi, mà Đông Nguyệt Thành lệ thuộc vào đông hoang nước, cùng thiên ly quốc quan hệ cũng không hòa hợp, mà lại Đông Nguyệt Thành có thể trực tiếp tiến hành võ quán khảo hạch phân cấp, tính toán là võ quán hương thịnh mảnh đất, rất thích hợp mở võ quán. Đa tạ thông báo. Tô Vũ nói lời cảm tạ nói, trong lòng đã có kế hoạch. Ha ha, nơi này khoảng cách Đông Nguyệt Thành có nửa tháng lộ trình, nếu là Tô Đại Vương muốn đi, ta ô dương ra nguyện ý đưa tiễn. Tả Lao Sung phong nhận việc nói ra ta chuẩn bị 3 ngày sau xuất phát. Tô Vũ cũng không khách khí, nói thẳng, ban đêm hôm ấy, Tô Vũ hư ảnh lại lần nữa buông xuống Đông Châu quận, dẫn phát hỗn động. Đông Châu quận phồn vinh trình độ cao hơn, hơn nữa còn có dòng người tiếp tục tràn vào, cảm thấy có khuyết trương xu thế, kiến tạo pho tượng cũng đã hoàn thành, mặc dù không có điều khắc bộ mặt, nhưng là đi qua vô số tín ngưỡng chi lực gột rửa, bộ mặt thế mà tự chủ cùng Tô Vũ một mực, tự nhiên vô cùng, tựa như thiên nhiên hình thành. Tại Tô Vũ cảm giác bên trong, Toàn độ ngũ châu đại lục linh khí thế mà còn đang không ngừng tăng cường, mặc dù không có đạt tới thần vực trình độ, nhưng là soi loại tốc độ này đi xuống, có lẽ lại có mấy năm liền sẽ cùng thần vực tương đương. Đây là hiện tượng tốt, tô vũ cũng không có quá nhiều địa để ý. Lần này cũng không có quá nhiều địa dừng lại, lựa chọn mập mạp bé gái, tiểu huynh đệ cùng tiêu giật hàn ba người tới thần vực. Đại vương Sơn Quán ăn nhất định phải tiếp tục kinh doanh, có tiểu bàn phối cùng tiểu huynh đệ lại thêm cơ như tuyết 3 người đã đầy đủ, võ quán thành lập sắp đến. Vẫn là muốn đem Tiêu Giật Hàn kéo qua cho thỏa đáng Ngày thứ hai Tiêu Giật Hàn trực tiếp đi ra Đại Vương Sơn Quán An Tại Vân Thành mọi người sợ hai thán phục trong ánh mắt Lấy vô tận kiếm ý đạp vào luyện tâm tháp tầng thứ 9 bậc thang Thực lực trực tiếp đạt đến Vũ Thánh cấp 5 Lại lần nữa để Vân Thành anh động Ba ngày sau Đem sự việc giao phó xong Tô Vũ mang theo Tiêu Giật Hàn Vân Bất Phạm cùng sở tiêu giao ba người tại Âu Dương ra cùng đi Hướng về Đông Nguyệt Thánh xuất phát Sau nửa tháng Một cái phồn hoa trình độ không kém gì Vân Thành Thành chỉ xuất hiện tại trong tầm mắt Đại vương, nơi này thật đúng là võ quán thịnh hành A Trên đường đi 5 cửa hàng thì có 3 nhà là võ quán Sở tiêu giao đi tại trên đường cái Không khỏi sợ hai than nói Xem ra cạnh tranh sẽ rất kịch liệt Tiêu giật hàn thanh âm nhạt Lời tuy như thế, cũng không có áp lực chút nào bốn người một chó tại trên đường cái hành tẩu Một bộ đồ nhà quê vào thành bộ ráng Dẫn tới mọi người nhao nhao ghé mắt Tại đường đi một chỗ chống ngoạn Tô Vũ ánh mắt hơi hơi nhất định, hướng về một chỗ tên là vạn bảo đường địa phương đi đến. chương 698, khác biệt đãi ngộ. Phải nghĩ thoáng võ quán, nhất định phải thỏa mãn 3 điều kiện. Thứ nhất, tại trong thành trí nhất định phải có một cái cửa hàng, mà lại không thể nhỏ. Thứ hai, ít nhất là hạ vị thần thực lực. Thứ ba, muốn thông qua tư chất khảo hạch. Tô Vũ đến vạn bảo đường, chính là vì đầu thứ nhất, mua mua cửa hàng. Tiến vào vạn bảo đường, Tô Vũ trực tiếp hướng về một chỗ quầy hàng đi đến. Trước quầy là một vị nữ tử, chính cầm tấm gương loay hoay dáng người, trang điểm. Nhìn thấy Tô Vũ tới, cũng vẹn vẹn thô liếc sơ một cái, liền thu hồi ánh mắt. Nơi này có cửa hàng mặt tiền nào chống không? Tô Vũ mở miệng hỏi. ba Một quyển sổ thật dày trực tiếp bị nữ tử này đặt tại trên quầy, thanh âm bên trong mang theo một tia khinh miệt nói, trong này ghi chép Đông Nguyệt Thành tất cả mặt tiền cửa hàng, tự hành lật xem đi, Đông Nguyệt Thành nhà tuy nhiên chỉ thuê không bán, nhưng là giá cả cũng không phải bình cao Nói xong, nàng tiếp tục đối với tấm gương làm điệu làm bộ. Tô Vũ khẽ cho mày, bất quá vẫn là nhẫn mại tính tình tự chủ lật ra sổ. Đông Nguyệt Thành so với Vân Thành còn muốn lớn hơn không ít, như thế đông đảo mặt tiền cửa hàng, lộn xộn ghi chép, có chút chú thích lấy đã có chủ, chỉ có một số nhỏ ghi chú để đó không dùng, bởi vậy liền xem như Tô Vũ lật xem cũng so với vì cố hết sức. Tiêu giật hàn mấy người cũng ở một bên hỗ trợ liếc nhìn mặt tiền cửa hàng dù sao cũng là đại vương Sơn Mặt N Dung không được nửa điểm qua loa. Cửa hàng dựa theo khu buôn bán phồn hoa trình độ tổng cộng chia làm 4 đẳng cấp: Tam đẳng, Nhị đẳng, Nhất đẳng cùng Cực phẩm. Dựa theo một năm trong vòng hạn, đẳng cấp khác biệt, giá cả cũng khác biệt. Tam đẳng mặt tiền cửa hàng 1 năm 2000 mai thượng phẩm linh thạch, Nhị đẳng mặt tiền cửa hàng tháng 1 năm 10000 mai thượng phẩm linh thạch, Nhất đẳng mặt tiền cửa hàng tháng 1 năm 50000 mai thượng phẩm linh thạch, Cực phẩm 1 năm 250000 mai thượng phẩm linh thạch. Coi như Tô Vũ tự nhận là có tiền cũng không khỏi đến tắc lươi không thôi. Hắn hiện tại cũng liền 70 tỷ kim tệ, quy ra thành thượng phẩm linh thạch cũng chính là 7 triệu mai thượng phẩm linh thạch, nếu là thuế cực phẩm mặt tiền cửa hàng, cũng liền vẹn vẹn có thể thuế 28 năm. 28 năm, đối với võ giả tới nói không hề dài. Cái này hay là bởi vì Đại Vương Sơn là bạo lợi duyên cớ, thật sự là khó có thể tưởng tượng, nào ngành nghề có thể thuế nổi những thứ này mặt tiền cửa hàng. Từ đầu lật đến đuôi, cực phẩm mặt tiền cửa hàng chỉ còn lại có một gian Nhất đẳng mặt tiền cửa hàng cũng chỉ có lưu hai nhà, không thể không nói kẻ có tiền thật rất nhiều. Thì căn này cực phẩm mặt tiền cửa hàng đi, ta thuế một năm. Tô Vũ lời nói để nữ tử kia hơi sướng sở, kinh ngạc một lát, tiếp lấy tiếp tục lau xòn ngôi, chất vấn, ngươi nhưng nhìn rõ sở. Căn này mặt tiền cửa hàng một năm muốn 250.000 mai thượng phẩm linh thạch, ngươi có như thế nhiều linh thạch sao? Tô Vũ gật gật đầu, đang chuẩn bị móc ra linh thạch, đã thấy một vị hoa phục nam tử bước nhanh đi tới. Nghe nói nơi này còn có lưu một gian cực phẩm mặt tiền cửa hàng, ta vạn kiếm võ quán muốn. Vạn kiếm võ quán. Cái kia còn tại trang điểm nữ tử tay bỗng nhiên lắp một cái, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía nam tử, nguyên bản kêu căng sắc mặt trong nháy mắt chất đầy đủ cười, đem tấm gương vừa thu lại, trực tiếp đứng lên, vô cùng nịnh nọt nói, thì ra là vạn kiếm võ quán thiếu quán chủ, khách quý, khách quý A. Vạn kiếm võ quán, là vạn kiếm sơn trang phụ thuộc võ quán, chỉ cần vạn kiếm võ quán Thì có cực lớn hy vọng trở thành vạn kiếm sơn trang người, thăng chức rất nhanh. Nơi này còn có cực phẩm mặt tiền cửa hàng sao? Hoa phục nam tử tiếp tục hỏi. Có có có. Nữ tử kia cấp tốc gật đầu nói, tiện tay liền đem tô vũ đẩy ra, đem sổ lật đến có lưu cực phẩm mặt tiền cửa hàng cái kia một tờ, còn có lưu ra này. Mỹ nhãn không ngừng ném hoa phục nam tử, thái độ cùng đối đãi tô vũ hoàn toàn không thể so sánh nổi. Uy người đây là ý gì? Rõ ràng là chúng ta tới trước, cũng trước định ra Sở tiêu giao lập tức không cam lòng nói. Các người là từ cái nào mọi ngóc ngách sốc trong ổ đi ra. Cũng xứng mua cực phẩm mặt tiền cửa hàng. Nữ tử kêu cười lạnh liên tục, không kiên nhẫn phất phất tay, đi đi đi, đi một bên, khác ảnh hưởng ta làm ăn. Cái kêu hoa phục nam tử nhìn về phía tô vũ bọn người, cười nhạt một tiếng, tiếp lấy lấy ra một tấm linh thạch thẻ. Trong này có 1.000 mai thượng phẩm linh thạch, cảm ơn chư vị đem cực phẩm mặt tiền cửa hàng nhường cho ta. hắn âm thanh tiêu căng vô cùng đã lấy cực phẩm mặt tiền cửa hàng chủ nhân tự cho mình là. Ai u, thiếu quán chủ xuất thủ cũng là hào phóng. Nữ tử kia nhìn lấy tấm kia linh thạch thẻ, trong mắt đều hận không thể trừng ra ngoài, ghen ghét nhìn lấy Tô Vũ bọn người, đám người này thật đúng là giống nhằm cất chó, Đụng tới thiếu quán chủ rộng lượng như vậy người. Ta chỗ này có 10000 mai thượng phẩm linh thạch, làm phiền ngươi lăn. Tô Vũ lông mày nhíu lại, cũng là lấy ra một tấm linh thạch thẻ, thản nhiên nói. Không biết tốt xấu. Hoa phục nam tử khinh thường cười một tiếng tay cầm trong tay linh thạch thẻ đưa tới trước mặt cô gái kia, thưởng ngươi. Cảm ơn thiếu quán chủ, cảm ơn thiếu quán chủ, ta cái này cấp cho người thủ tục Nữ tử kia cười đến toàn bộ mi mắt đều nheo lại, không trô ở túi đầu không lưng. Đại vương vân bất Phàm mi đầu sâu nhăn, ánh mắt nheo lại. Tính toán, đến nơi đây vẫn là điệu thấp hành động đi. Tô Vũ thanh âm bình tĩnh, tiếp lấy đi đến cách đó không xa một cái khác quầy hàng. Cái quầy này trước là một thiếu nữ, có điều nàng lại là thẳng tắp đứng vững Mi mắt đưa mắt nhìn người lui tới chạy, cùng hắn quầy hàng tiêu cực lười biếng hoàn toàn khác biệt. Vị thiếu hiệp kia, tôn tỷ tỷ chính là như vậy, ngươi ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Thiếu nữ kia đem vừa mới hết thể nhìn ở trong mắt, nói nói, không biết có cái gì có thể cống hiến sức lực. Ta muốn thuê một gian nhất lưu mặt tiền cửa hàng. Tô Vũ gật gật đầu, mở miệng nói. Nhất lưu mặt tiền cửa hàng còn lại hai gian, theo thứ tự là cái này hai gian, không biết người muốn loại kia. Thiếu nữ xuất ra sổ, rất kiên nhẫn là ra Cái này sổ phía trên chữ viết cùng nữ tử kia cũng không cùng, hẳn là chính bọn hắn ghi chép, thiếu nữ này sổ cực kỳ sạch sẽ, dựa theo phân loại ghi chú, khiến người ta vừa nhìn thấy ngay. Đúng lúc này, Tô Vũ lại là ánh mắt nhất động, nhìn thấy một cái bảng hối đoái logo, không khỏi trong lòng hơi động, đây là gì sao? Đây là công hân bảng hối đoái cách, bình thường là dùng đến đổi lấy công lao lớn, những thứ này công hân có thể đổi lấy rất nhiều thứ. Tô Vũ gật gật đầu, thình linh nhìn thấy bên trong có ma khấu đổi lấy giá cả. Một cái quỷ diện có thể đổi lấy 10 điểm điểm công lao, mà một cái tu la còn có thể đổi lấy điểm công lao, một cái hồng khổ có thể đổi lấy 1.000 điểm điểm công lao. Tại đây chút điểm công lao phía dưới còn ghi chú có thể đổi đổi đồ vật, có linh dược, đăng dược, binh khí các loại, mà 10 điểm điểm công lao liền có thể thuế cực phẩm mặt tiền cửa hàng một năm, càng là được hưởng quyền ưu tiên. Ta muốn đổi đổi đồ vật. Tô Vũ mở miệng nói. Ha ha ha, cười rụng răng ta, tiểu hà, cũng liền ngươi hội tiếp đại loại người này Hắn rõ ràng là tới quái rối Trước đó nữ tử kia thực cũng đang chú ý nơi này, nghe vậy không khỏi cười lên ha ha, ngươi cẩn thận chớ bị hắn lừa gạt. Một hồi muốn mua đồ, một hồi muốn đổi đổi đồ vật, một điểm thành ý đều không có. Không biết ngươi muốn đổi lấy cái gì? Tiểu Hà lại tiếp tục kiên nhẫn hỏi. Vật này. Tô Vũ cười cười, xuất ra tu la thẻ bài đưa tới. chương 699, Khách Quý. Tiểu Hà, ngươi có thể kiềm chế một chút, khác lại dám định sai, dẫn xuất một số lớn cười chê. Vị kia tôn tỷ tỉ, tỉ tiếp tục cười khẩy nói. Không sai, thời đại này tên lừa đảo hoành hành, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thiếu quán chủ cũng là có ý riêng. Tiểu hà cũng không có bởi vì hai người này lời nói mà có biến hóa, mà chính là theo tô vũ trong tay tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận chu đáo một trận, sắc mặt càng ngày càng giật mình. Vị công tử này, loại vật này thật sự là quá mức quý giá, ta dám định không, cần hướng chúng ta trưởng quý thỉnh giáo. Tiểu Hà lời nói trực tiếp để vị kia tôn tỷ tỷ suy cười ra tiếng, khinh thường lắp đầu nói, quả nhân a hiện tại liền dám định cũng không dám. Có thể. Tô Vũ nhàn nhạt gật gật đầu. Vạn bảo đường nội đường bên trong, lúc này còn có 5 vị lao giả cao mày, đang nói chuyện với nhau. Ai, gần đây chúng ta vạn bảo đường thu nhận sử dụng đồ tốt thật sự là quá ít, cùng chung quanh thành trì so ra rõ ràng không được. Không phải thế thì sao? Nghe nói trước đó không lâu đông trì thành nhưng là thu hoạch được một cái quỷ diện lệnh bài để tổng đường người đều kinh động, khoe một phen. Thời đại này, ma khấu đều nút trong bóng tối, cũng không có như vậy tốt liệp sát. Tại đây 5 vị lão giả bên trong, bên trong một vị lao giả mi đầu sâu nhăn, không chỗ ở thở dài, các người đều còn tốt, tốt xấu còn có thể bán ra đi một bộ phận đồ vật. Ta cái kia vị đệ tử lần trước nhưng là đem giá cả đều làm cho sai, tặng không cho người nhà mấy ngàn mai thượng phẩm linh thạch. Ha ha ha, lý trưởng quỹ, dám định ra sai, người hoàn toàn có tư cách mở ra hắn. Ta lại làm sao không nghĩ, chỉ là nàng là cố nhân của ta một vị nữ nhi, nắm ta ở chỗ này chiếu cố. Đúng lúc này, liền khách khí mặt tiểu hà vội vàng tiền đến, mặt mũi chẳng đầy tâm thần bất định. Người tới làm cái gì? Lý trưởng quý khẽ cho mày. Ta chỗ này thu đến một vật, chính mình không có cách nào dám định, muốn mời trưởng quý nhìn một chút tiểu hà thấp giọng nói. Không có cách nào dám định. Hắn bốn vị trưởng quý đều là lớp đầu, thiếu nữ này vẫn là còn quá trẻ, kinh nghiệm quá ít. Lý trưởng quỹ mày nhữ lại càng sâu, trên mặt không ánh sáng, lấy ra đi. a đây là... Từ nhỏ hà trên tay tiếp nhận lệnh bài, lý trưởng quỹ trong mắt lập tức nổ bắn ra tinh quang, kinh ngạc vô cùng. Đây là tu la lệnh bài. Cái gì? Hắn bốn vị trưởng quỹ lập tức giật mình, tiếp lấy nhau nhau đứng dậy, nhìn sang. Thật đúng là tu la lệnh bài. Phát đạt, sẽ không sai, đây chính là tu la lệnh bài. Hắn bốn vị trưởng lão đều là hâm mộ nhìn lấy lý trưởng quỹ. Đều hâm mộ. Còn chờ cái gì? Lập tức dẫn ta đi gặp vị kia khách quý. Lý trưởng quý kích động đến mặt đều đỏ, trực tiếp ra lệnh. Cái gì? Trưởng quý chuẩn bị tự mình đi. Tiểu Hà có chút mắt tròn tròn. Nói nhảm. Đây là khách quý. Không muốn thất thần, đi mau. Đi, chúng ta cũng đi. Ha ha, tùy tiện cầm một vật đi ra lừa gạt người, ngươi liền đợi đến thụ ta vạn bảo đường xử phạt đi. Vị kia họ tôn nữ tử tử cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy tô vũ, mở miệng nói. Tô vũ mắt điếc thai ngơ, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Đúng lúc này, nội đường bên trong lại chuyển tới gấp rút tiếng bước chân, rất nhanh những trưởng quý đó thì hết thể đi ra. Ta vạn bảo đường khách quý ở đâu. Lý trưởng quý vội vạ không nhịn nổi, vội vàng nói ra. Khách quý. Vạn kiếm vo quán thiếu quán chủ lập tức nghi hoặc nhìn về phía vị kia họ tôn nữ tử tử, chẳng lẽ có người thông báo ta tồn tại. bất quá Hắn cũng không nghĩ nhiều, lập tức liền cười nhanh đón, vạn bối vạn kiếm võ quán thiếu quán chủ Hồng Kim Thạch, gặp qua các vị trưởng quỹ. Vạn bảo đường trưởng quỹ, nắm dư trong tay lợi ích quá lớn, không người nào dám đắc tội. Là hắn. Lý trưởng quỹ nhìn lấy tiểu hạ. Không phải. Đi một bên, chớ cản đường. Lý trưởng quỹ trực tiếp không khách khí nói ra, tiếp lấy trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua. Hắn bốn tên trưởng quỹ cũng là như thế, để Kim Hồng Thạch nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Thiếu hiệp. Đây là chúng ta trưởng quỹ. Tiểu Hà về đến quầy hàng, đối với Tô Vũ giới thiệu nói. Tô Vũ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đi tại phía trước nhất Lý trưởng quỹ. Ha ha ha, vị này cũng là thu hoạch được Tu La lệnh bài thiếu hiệp đi, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Lý trưởng quỹ lập tức vô cùng nhiệt tình chào đón, thái độ cùng đối đãi hồng Kim Thạch lúc tưởng như hai người. Tu La lệnh bài. Họ tôn nữ tử mảnh liệt giật mình, khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ, sắc mặt trong nháy mắt tái nhận. Tu la lệnh bài tại thần vực bên trong nổi tiếng, nàng tự nhiên nghe nói qua, loại lệnh bài này thưa thất mà chân quý, không thể nào là Tô Vũ nhặt được. Ngươi tốt, ta là tới đổi lấy điểm công lao. Tô Vũ gật đầu. Dễ nói, dễ nói. Lý trưởng quý không chố ở gật đầu, tiếp lấy mặt sắc mặt ngừng trọng nói. Đầu tiên, tạ tạ Thiếu Hiệp lựa chọn chúng ta nơi này đổi lấy điểm công lao, cảm ơn ngươi đối với nơi này tín nhiệm. Không biết Thiếu Hiệp tôn tính đại danh. Văn bối Tô Vũ. Lý trưởng quý gật gật đầu Lập tức ở sổ phía trên ghi chép phía dưới Tô Vũ đổi lấy tu la lệnh bài chữ, tiếp lấy lại tại tu la lệnh bài bên trên khắp phía trên Đông Nguyệt thành Vạn Bảo Đường số 3 quay hàng chữ. Mặt khác bốn người trưởng quỹ đỏ mắt không thôi, khác biệt thành chỉ Vạn Bảo Đường hội cạnh tranh lẫn nhau, nhưng là đồng dạng, một gian Vạn Bảo Đường bên trong sẽ có 5 người trưởng quỷ, cũng tại cạnh tranh lẫn nhau, dựa vào công trạng nói chuyện. Tô Vũ có thể xuất ra tu la lệnh bài, tuyệt đối là một tên khách hàng lớn, có thể cùng khách hàng lớn kết giao mới là vương đạo. Được Không biết còn có chỗ nào có thể đến giúp Tô Thiếu Hiệp. Làm thành một đơn hàng lớn tử, lý trưởng quỹ kích động nói ra. Ta muốn thuê một gian nhất lưu mặt tiền cửa hàng. Tô Vũ mở miệng. Tô Thiếu Hiệp, theo ta được biết, chúng ta vạn bảo đường còn chỉ có một gian cực phẩm mặt tiền cửa hàng. Lấy Tô Thiếu Hiệp năng lực hoàn toàn có thể thuê, mà lại ta nguyện ý miễn phí đưa tặng một năm cho Tô Thiếu Hiệp sử dụng. Lý trưởng quỹ suy tư một lát mở miệng nói. Hắn lời nói để vị kêu họ tôn nữ tử toàn thân thể lắc một cái Trên mặt huyết sắc diệt hết, trưởng quý có chỗ không biết, cái kêu cực phẩm mặt tiền cửa hàng lúc trước liền đã cho thuê hồng công tử. Dạng này a Lý trưởng quý như mày, cũng không thể tránh được. Haha, ha, một ít người thật đúng là sẽ mở mắt nói lời bịa đặt, rõ ràng là chúng ta tới trước, thế nào liền thành vị kia hồng công tử. Sở tiêu giao lập tức rêu rêu nói. Hả? Năm vị trưởng quý đều là nhân tinh, lập tức nghe ra bên trong không đúng, lý trưởng quý trực tiếp nhìn về phía tiểu Hà tiểu Hà đến cùng là chuyện thế nào? Tiểu Hà không dám thất lễ, một năm một mười đem việc vừa xảy ra nói ra. Họ tôn nữ tử tử phụ trách là số 2 quầy hàng, lúc này, tức giận nhất là thuộc số 2 trường quỹ, tô vũ loại này khách hàng lớn vốn là tại bọn họ quầy hàng A, thế mà thì như thế chắp tay nhường cho người. Sắc mặt hắn đỏ lên, đã là mất mặt lại là phẫn nộ, bước chân nâng lên, thẳng tắp chỉ hướng vị kia họ tôn nữ tử tử đi đến. Ba ba, nương theo lấy hai đạo vang rội cái tát. Vị kêu họ tôn nữ tử tử trên mặt lập tức nhiều hai cái dấu bàn tay tử, bên môi bôi lên son môi đều lệnh ra tới. Dọn dẹp một chút, từ hôm nay trở đi ngươi không cần đến. Số 2 trưởng quỹ lạnh giọng nói ra, tiếp lấy trực tiếp cầm qua chức quầy sách nhỏ, đem hồng kim thạch vừa mới giao dịch trực tiếp vạch một cái. chương 700, quán chủ khảo hạch. Trưởng quỹ, ngươi nghe ta giải thích họ tôn nữ tử toàn thân thể đều đang phát run, sợ hãi không thôi. Nàng chưa bao giờ từng nghĩ. Hội bởi vì chính mình một lần lãnh đạm mà mất đi làm việc. Không cần phải nói. Số 2 quầy hàng trưởng quỹ trực tiếp vô tình cắt ngang, chúng ta vạn bảo các cũng là bởi vì nhiều như người loại này sâu mọt mới có thể mất đi càng ngày càng nhiều khách hàng, sinh ý càng ngày càng kinh tế đình trệ. Hắn nhìn về phía Tô Vũ, thù hạ làm việc lãnh đạm Tô Công Tử, còn mời Công Tử không nên trách tội, cái này cực phẩm mặt tiền cửa hàng giao dịch ta đã gần đến hủy bỏ, Tô Công Tử có thể tùy ý đổi lấy. Cái này cực phẩm cửa hàng giao dịch rõ ràng đã gần đến bắt đầu. Hồng Kim Thạch sắc mặt trầm xuống, mở miệng không cam lòng nói. Đây là người Linh Thạch, lấy về đi, tô công tử vốn chính là tới trước, càng là bản đường khách quý, lẽ ra phải do quyền ưu tiên. trưởng quý căn bản không để ý Hồng Kim Thạch, không khách khí nói ra. Hồng Kim Thạch há hốc mồm căn bản không dám ở nơi này chút trưởng quỹ trước mặt làm càn, chỉ có thể nhìn hướng họ tôn nữ tử tử, đem ta Linh Thạch thể cho ta trả lại. Hồng Công Tử Cái này họ tôn nữ tử tử kém chút khóc lên, sương sờ nhìn lấy hồng kim thạch. Hừ, người sau này cũng không tới vạn bảo đường công tác, ta cũng không cần thiết ở trên thân thể người lãng phí tiền tài, không nên ép ta tự mình động thủ muốn trở về. Hồng kim thạch trong mắt lué lên một kia lệ mang, mở miệng nói. Họ tôn nữ tử sợ co lại co lại thân thể, mặt sám như cho, chỉ có thể ngoan ngoan đem linh thạch thẻ lấy ra, an trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nữ nhân này tự làm tự chịu. Tô Vũ từ đầu tới đuôi đều ở một bên nhìn lấy, lúc này mở miệng nói, vậy liền căn này cực phẩm mặt tiền cửa hàng, trước thuế 5 năm. hắn tài đại khí thô, trực tiếp hoa 50 điểm điểm công lao. Đây là mặt tiền cửa hàng chìa khóa, Tô Công Tử xin cầm lấy. Không cần một lát, lý trưởng quỹ sẽ làm tốt thủ tục, đem chìa khóa giao cho Tô Vũ trong tay. Khách khí nói, Tô Công Tử sau này nếu là có cái gì bảo vật cứ tới ta vạn bảo đường đổi lấy. Tô Vũ tiếp nhận chìa khóa, thuận miệng xách nói Vị này tiểu hà cô nương thái độ làm việc rất không tệ. Ha ha ha, sắc thực như thế, ta định cho hắn để cao 10% tiền lương. Lý trưởng quý cười ha ha nói, lập tức có mấy đạo ánh mắt rơi vào tiểu hà trên thân, không ngừng hâm mộ. Tô Vũ gật gật đầu, trực tiếp đi ra ngoài. Cực phẩm cửa hàng tại Đông Nguyệt Thành Phồn Hoa nhất khu buôn bán, trên đường đi dòng người xác thực cao hơn nhiều. Đồng thời, Tô Vũ cũng phát hiện những thứ này kết xù tiền thuê phía dưới mở đều là nào cửa hàng. Luyện đăng Cát luyện khí cát, Linh các, l Đầu giá đường còn có thì là võ quán, dùng võ quán số lượng nhiều nhất. Không hổ là cực phẩm cửa hàng, chẳng những khu vực tốt, mà lại cũng đủ lớn. Sở tiêu giao cảm thắn nói. Cực phẩm cửa hàng phân có tầng 3, mỗi tầng chiếm diện tích hơn 300 bình, còn mang theo chính mình sân rộng, xem như cực kỳ tốt. Đinh! Chúc mừng ký chủ có chính mình cửa hàng, phải chăng sử dụng Đại Vương Sơn võ quán biển hiệu. Sử dụng! Nương theo lấy tô vũ ra lệnh một tiếng, Đại Vương Sơn võ quán biển hiệu dần dần biến mất Võ quán bắt đầu thăng cấp. Để tiêu giật hàn bọn người ở tại võ quán trước cửa trong coi, Tô Vũ tự hành hướng về võ quán khảo hạch địa điểm đi đến. Khảo hạch đường cũng trong thành, cũng không khó tìm, chủ muốn khảo hạch đối tượng thì là võ quán quán chủ, dùng để khảo hạch phải chăng có thành lập võ quán năng lực. Tiếp tân là một vị lão giả, phụ trách tiếp đãi tới khảo hạch người. Người tốt, ta tôi tiến hành khảo hạch." Tô Vũ lời nói cũng không có gây nên lão giả bao nhiêu chú ý. Sắc mặt biểu lộ ngẩng đầu, khảo hạch chia làm hai loại. Một loại là quán chủ tư chất khảo hạch, một loại là đệ tử tư chất khảo hạch, người muốn loại kia. Ta mới mở một nhà võ quán, cần quán chủ khảo hạch.